Trường 421, Đằng Thanh Sơn cười nói. Hèn gì, lần trước ở ngưu đầu Sơn, khi tên thiên phong chiến thần muốn giết đệ, hắn vẫn nghi hoặc vì sao đệ không đạt thần dung thiên địa. Cho dù ta không nói, người cũng sẽ phát hiện ra điểm này rất nhanh. Dù sao, chỉ cần thường xuyên chú ý quan sát khu vực chung quanh. Thần, sẽ tự nhiên kết hợp với hỏa chi linh lực, ẩn chứa đặc tính hỏa. Vân mộng chiến thần cười khẽ, nói. Sau khi thần dung thiên địa. Bất kỳ thời khắc nào ngươi cũng có thể cảm nhận được khu vực quanh mình, bất tất phải sợ Thiên Phong Chiến Thần." Đẳng Thanh Sơn nhíu mày hỏi, "Mục lão ca, thực lực Thiên Phong Chiến Thần rốt cuộc như thế nào?" "Ha ha, ngươi không thể không lượng sức như vậy." Vân Mộng Chiến Thần cười đáp, "Ta tiến vào hư cảnh trên 200 rồi, tên Thiên Phong Chiến Thần đó mặc dù chậm hơn ta một chút, nhưng hắn đã tiến vào hư cảnh 200 năm rồi. Hắn có khả năng khống chế lực thiên địa mạnh hơn ngươi nhiều. Ngươi hẳn là cảm giác được xung quanh mình có bao nhiêu lực thiên địa chứ?" Đằng Thanh Sơn gật đầu, thế giới chúng ta sống, tụ tập đủ loại lực thiên địa, chia ra nhiều loại bất đồng, phương pháp phân chia khác nhau thì kết quả cũng không giống nhau. Tỉ như, có người lĩnh ngộ băng hàn trì đạo, có người lĩnh ngộ minh nguyệt trì đạo, đạo cũng có chia cao thấp, như thiên đạo là trí cao, dung nạp đủ loại đạo. Có thể nói như thế này, trong thiên địa chỉ một loại đạo, thiên đạo, nhưng, cũng có thể nói, trong thiên địa, cũng có hai loại đạo, em dương, đây là dựa theo cách chia âm dương. Nếu án theo sinh tử, trong thiên địa cũng chỉ có hai đạo là sinh tử. Chia theo ngũ hành, có thể chia làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại. Tuyệt không nói các loại đạo sẽ không phối hợp. tỷ như, trong hành hỏa chi đạo có bộ phận em, cũng có bộ phận dương. Nếu tiếp tục chia nhỏ hơn, đến cả thủy chi đạo cũng có băng hàn chi đạo, như thủy chi đạo. Thanh Sơn. Lĩnh ngộ đạo càng rộng càng nhiều thì càng khống chế được nhiều lực thiên địa. Vân Mộng Chiến Thần Cười nói. Khi ngươi có thể khống chế được tất cả lực thiên địa xung quanh, vậy, ngươi chính là hư cảnh đại thành. Đằng Thanh Sơn gật đầu. Lực hành hỏa, chiếm cứ 2 phần mười lực thiên địa. Hiện tại đằng Thanh Sơn cũng chỉ có thể khống chế nhiều nhất được hai thành lực thiên địa. Hỏa chi đạo của ngươi xem như đã khá cao rồi. Vân Mộng Chiến Thần Cười nói. Hẳn là chiếm được đủ hai thành lực thiên địa. Năm đó, ta tiến vào hư cảnh, là dựa vào thiểm điện chi đạo. Khi đó ta chỉ có thể khống chế được một thành lực thiên địa thôi. thiểm điện Đằng Thanh Sơn thầm gật đầu. Trong Thiên Đạo, ngũ hành xem như khá là cao cấp, còn Thiểm Điện chi đạo thì thấp hơn Hành Hỏa chi đạo một chút, nên chỉ có thể khống chế được một thành lực thiên địa. Năm đó tổ tiên của Đoan Mộc gia ta, dùng sát phạt Lôi Đao nhập đạo, vừa tiến vào hư cảnh đã có thể khống chế được năm thành lực thiên địa. Trong mắt Vân Mộng Chiến Thần lộ vẻ rất sùng kính. Năm thành? Đằng Thanh Sơn hít mạnh một hơi. Huynh nói chính là Lôi Đao Thiên Thần. Ừm. Vân Mộng Chiến Thần có vẻ rất tự hào. Bên cạnh hắn, đại trưởng lão mục vọng một mực im lặng cũng có vẻ tự hào. Lôi đao thiên thần đoan mộc vũ là sự tự hào của các hậu Duệ mục gia. Mới vào hư cảnh đã có thể khống chế năm thành lực thiên địa. Đằng Thanh Sơn vẫn không dám tin. Đạo của sát phạt lôi đao là gì? Kỳ thật cũng chính là đạo giết chóc hủy Diệt Vân mộng chiến thần giải thích. Hủy diệt Đằng Thanh Sơn gật đầu. Trong thiên đạo, hủy diệt chi đạo chiếm một nửa, thật ra cũng bình thường. Ngộ đạo bất đồng Khả năng khống chế lực thiên địa cũng khác nhau Vân mộng chiến thần cười nói Thanh Sơn lão đệ, ngươi xem như không tệ rồi Ngộ ra đại đạo Đường lớn, thì khi mới vào hư cảnh Đã có thực lực rất mạnh mẽ Như lôi đao thiên thần Ngộ ra tiểu đạo, đường nhỏ Khi mới vào hư cảnh sẽ có thực lực thấp hơn một chút Nhưng thành tựu tương lai sẽ có thể rất cao Như Vũ Hoàng chẳng hạn Nhìn Khai Sơn tam thập lục thức là có thể biết Vũ Hoàng cũng tương tự như đằng Thanh Sơn Dùng ngũ hành nhập môn Đây cũng một trong trong những nguyên nhân mà đằng Thanh Sơn được lợi lớn. Còn có một vài cường giả hư cảnh, ngộ ra con đường còn nhỏ hơn cả tiểu đạo, như băng hàn chi đạo, thiểm điện chi đạo vân vân. Chỉ cần tiến vào hư cảnh là có thể thần dung thiên địa, có thể phát hiện mọi sinh vật trong phạm vi 34 dặm. Một khi có hư cảnh trong phạm vi này là để có thể phát hiện được đối phương ngay. Lúc này đằng Thanh Sơn đang khoanh chân tĩnh tọa trong mật thất ở Đông Hoa Viên, bắt đầu không ngừng cảm thụ phương viên 34 dặm. Thần! cũng dần dần tiêu hao, rồi đồng thời cũng chậm rãi khôi phục. Khi đằng Thanh Sơn thử thần dung thiên địa tới ngày thứ sáu, trong mật thất, chỉ có đằng Thanh Sơn tĩnh tọa, đột nhiên phía dưới vọng lên tiếng gọi, đằng tiên sinh, đằng tiên sinh, Thanh Sơn, Thanh Sơn, hai tiếng cơ hồ cùng vang lên, hả, mục vân ký à, đằng Thanh Sơn nghi hoặc mở mắt, hắn sớm đã nhận được khí thức của đối phương, lúc này đứng dậy bước ra khỏi mật thất, xuống lầu đi tới phòng khách, Trong phòng khách, Mục Vân Ký đang đứng đó cung kính chờ đợi. Đằng tiên sinh. Mục Vân Ký vội tới chào. Vân Ký, chuyện gì? Đằng Thanh Sơn nghi hoặc hỏi. Từ vẻ mặt đối phương, tựa hồ không phải là chuyện tốt. Mục Vân Ký lộ ra nụ cười khổ. Đằng tiên sinh. Mấy tháng trước, không phải tiên sinh nhờ húc nhật thương hành ta hỗ trợ điều tra một nam tử tên là Dương Vong à? Lão Uông. Đằng Thanh Sơn nhướng mày. Xảy ra chuyện gì rồi? Lão Uông làm sao? Lý đứng một bên cùng Phó Vũ Bình, đều có vẻ lo lắng. Hắn đã chết. Mục Vân ký lắc đầu thở dài. Chết rồi à? Lý Quân và Phó Vũ Bình đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Sắc mặt Phó Vũ Bình trắng bệch. Lúc trước đi theo Đằng Thanh Sơn rất lâu, lão Ông cần Củ thật thà, cũng rất chiếu cố Tiểu Bình có cùng vận mệnh bi thảm. Tiểu Bình đã xem lão Uông như người thân rồi. Sao lại chết? Phó Vũ Bình vội vàng hỏi. Đằng Thanh Sơn sầm mặt xuống. Tiểu Bình, ngươi đi gọi A Đông tới đây. Thanh Sơn, bây giờ có thích hợp nói cho A Đông việc này không? Lý Quân lo lắng. Dương Đông chỉ có duy nhất thân nhân là cha. Bây giờ cha chết rồi, hắn chịu được không? Nên nói cho hắn. Có thể lừa gạt được nhất thời, không giấu được mãi đâu. Đằng Thanh Sơn đáp. Phó Vũ Bình cắn môi đỏ mắt, gật gật đầu vội lao ra. Đằng Thanh Sơn hướng mắt nhìn về phương Bắc. Lão ôm chết rồi. Sư phụ. Dương Đông chạy vào, cười nói. Làm gì mà gọi con gấp như vậy? Con hỏi tiểu bình nha đầu nhưng nó không chịu nói. Nghe vân ký kể. Đằng Thanh Sơn bảo. Vâng. Mặc dù trên mặt Dương Đông vẫn còn cười. Nhưng trong lòng hắn đã nhận ra không khí không ổn. Mục vân ký cung kính. Đằng tiên sinh nhờ húc nhật thương hành ta điều tra tin tức về Dương Vong. Thương hành lúc trước không trà mãi nhưng không ra được. Là vì hắn không sống ở Thiên Phong Thành. Mà là trong một thôn trang bình thường ở ngoài Thiên Phong Thành. Vừa nghe thế, Dương Đông đã biến sắc. Đằng Thanh Sơn nhìn thoáng qua Dương Đông rồi nói Tiếp tục kể đi Dương Vong muốn giết cừu nhân hách liên hạo thông Hắn hẳn đã dò xét rất kỹ càng Hách liên hạo thông có địa vị không cao Ở hách liên gia Hắn sống ở khu Tây Giã Uyển trong thành Tây Giã Uyển là nơi ở của người có địa vị Bình thường trong hách liên gia tộc Tây Giã Uyển gần kề với thiện thực viện Sau đó Dương Vong bỏ ra chút bạc Mua không ít đất trồng rau trong thôn trang Rồi hắn liên lạc với một nhà hàng Tên là Xuân Vũ Tử Hắn dùng giá thấp cung ứng rất nhiều rau cho tử lâu này. Còn tử lâu này cũng chinh là nơi cung ứng đủ loại rau thịt cho thiện thực viện của hách liên gia. Tử lâu thường xuyên phái người giao hàng cho thiện thực viện của hách liên gia. Sáng sớm hôm qua, Dương Vong cùng một tiểu nhị của Tửu lâu cùng đi hách liên gia đưa rau thịt. Sau khi vào thiện thực viện, Dương Vong tìm một cơ hội lẻn vào Tây Dã Uyển cách đó rất gần. Mục Vân Kỳ nói tới đó, mấy người đằng Thanh Sơn, Lý Quân hoàn toàn nín thở. Dương Đông cắn chặt môi, thân thể khẩn trương hơi run lên. Tuy ông đã lẻn được vào Tây Dạo Uyển, nhưng Tây Dạ Uyển quá lớn. Đó là nơi cư trú của hàng ngàn người nhà họ Hách Liên, có thể tưởng tượng Tây Dạo Uyển lớn như thế nào. Cho dù là người của Hách Liên ra, nếu không cẩn thận lọt vào trong đó cũng có thể lạc đường. Mục Vân ký thở dài nói, phòng trừng Dương Vong căn bản không tìm được nơi ở của Hách Liên hạo thông. Tại Hách Liên ra ai mà không rèn luyện võ công, cao thủ như mây, Dương Vong bị phát hiện ra ngay. Nhưng, kiếm pháp Dương Vong cực cao. Dương Vong giết liên tục mấy người khiến cho cả Tây Giã Uyển náo động. Rất nhiều tộc nhân Tây Giã Uyển cầm binh khí lao ra, còn không ít phụ nữ đứng cạnh đó nhìn. Lúc đó, Hách Liên Hạo Thông và Vũ Xương cũng ở trong đám người đứng nhìn. Dương Vong cũng thấy được Hách Liên Hạo Thông. Nếu lúc đó hắn chạy trốn, có lẽ còn có một chút sinh cơ. Mục Vân ký thở dài nói. Nhưng, Dương Vong lúc đó đã đỏ mắt rồi. Lão lao thẳng về phía hách liên hạo thông và vợ trước của hắn Vũ Xương mà chém giết. Quả nhiên là một kiếm một người. Kiếm thuật Dương Vong rất nhanh và quỷ dị. Đám binh vệ tuần tra và những đệ tử hách liên ra, lần lượt ngã xuống. Nhưng trên người Dương Vong cũng đầy máu. Hách liên hạo thông và Vũ Xương sợ tới mức vội chạy trốn. Cao thủ hách liên ra tới càng ngày càng nhiều. Dương Vong tựa như phát điên, không sợ chút nào. Vì Vũ Xương không biết nội kình, nên chạy chậm bị Dương Vong đâm cho một kiếm thùng tim chết ngay đường trường. Nhưng hách liên hạo thông biết nội kình, chạy nhanh hơn. Hơn nữa, trung quanh có quá nhiều người vây giết Dương Vong. Dương Vong căn bản không thể đuổi theo. Trước khi chết hắn ra sức ném lợi kiếm trong tay, đâm thủng bụng hách liên hạo thông. Nhưng đồng thời, hắn cũng bị khảm đao, lợi kiếm chém chết. Trước khi chết, hắn còn ngửa đầu cuồng tiếu. Bên trong phòng khách rất yên tĩnh. Chỉ có thanh âm mục vân ký kể chuyện. Đằng thanh sơn thấy tim mình như phát run. hắn biết Lão ông ôm ý chí quyết tử đi báo thù. Giết hay lắm, giết hay lắm, giết hay lắm. Thân thể Dương Đông run lên, mắt đỏ ké, giọng khàn khàn. Cha giết mẹ, có thể biết nỗi đau đớn của Dương Đông như thế nào. Trận này, hách liên ra có 176 người mất mạng, 3 người trọng thương. Mục vân ký trầm trầm kể tiếp. Trong số 176 người chết, có 103 người là đệ tử hệ đích truyền. Việc này là một vố đau mà hách liên ra mấy trăm năm nay chưa từng xảy ra. Những đệ tử đích hệ đó mặc dù không có địa vị cao, nhưng cha, ông của họ không ít người đều là lãnh đạo của Hách Liên gia. Hách Liên gia rất tức giận, đến đêm hạ lệnh lóc thịt Dương Vong, sau đó đem thi thể còn lại treo ở cửa tây. Nghe nói, muốn phơi thay một tháng. Mục Vân Ký vừa dứt lời, Dương Đông trừng mắt như muốn rách ra, con mắt đỏ ké, yết hầu phát ra tiếng gầm phẫn nộ đau đớn. Hách Liên gia, Dương Đông đỏ mắt, tựa như một tên điên lao ra ngoài. Nhưng đột nhiên Hắn bị Đằng Thanh Sơn chộp lấy vai, căn bản không thể lao đi được. Dương Đông quay đầu nhìn Đằng Thanh Sơn, con mắt đỏ ao, khóe mắt ẩn ẩn có tơ máu nhìn chằm chằm vào Đằng Thanh Sơn, gần giọng: "Sư phụ, con, con muốn giết chúng, giết bọn chúng." Dương Đông lúc này tựa như một con chó điên. "Theo ta đi, đi hách liên ra." Giọng Đằng Thanh Sơn lạnh buốt, thấu xương. Đôi mắt đỏ ké của Dương Đông bừng sáng, dứt khoát: "Vâng, sư phụ." Đằng tiên sinh Mục Vân Ký rất kinh hãi, Hách Liên ra có Thiên Phong Chiến Thần chấn thủ, tuyệt đối tiên sinh không thể khinh suất như thế được. Hắn cũng nghe nói đằng Thanh Sơn đã tiến vào hư cảnh, nhưng với vài kiến thức lõm b về hư cảnh của b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b Quân cũng lo lắng nhìn đằng Thanh Sơn. Yên tâm. b Thanh Sơn nhìn thê tử mình. Tiểu quân, Huynh đã nói với muội cường giả hư cảnh này muốn giết một cường giả hư cảnh khác là rất khó. Ừm. Lý quân hơi an tâm. Đi. Đằng Thanh Sơn nhìn thoáng qua Dương Đông. Vâng, sư phụ. Dương Đông đằng đằng sát khí theo đằng Thanh Sơn ra khỏi nhà, tới ven bờ hồ cạnh Đông Hoa Viên. Tại đây có một thần điểu mỹ lệ, Thanh Loan, đang thong dòng đi lại như một nàng công chúa xinh đẹp. Thần của đằng Thanh Sơn nối liền với thiên địa tự nhiên. Một luồng ý niệm truyền đến Thanh Loan. H Thanh Loan quay đầu nhìn Đằng Thanh Sơn, rồi xòe hai cánh lượn một vòng cung tuyệt đẹp lên bên trên đầu Đằng Thanh Sơn. "Chúng ta đi." Hắn nắm tay Dương Đông cùng nhảy lên lưng Thanh Loan. Được Đằng Thanh Sơn chỉ đường, Thanh Loan hót lên hưng phấn, thanh âm vang vọng cả Đông Hoa Viên, rồi lập tức lượn thành một luồng hỏa quang mông lung, biến mất khỏi tầm mắt bọn người Lý Quân, Phó Vũ Bình, Mục Vân Ký. Trên tầng mây cao vạn trượng, Thanh Loan như một sao băng đỏ rực, bay nhanh kinh người. Tốc độ của Thanh Loan đã rất nhanh, Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com nhưng bây giờ ta đã đạt tới hư cảnh hẳn là có thể giúp tốc độ nhanh hơn Đảng Thanh Sơn cũng đã thấy thiên phong chiến thần thông qua linh lực thiên địa phụ trợ làm cho con ác điểu ưng ứng xám bình thường có tốc độ tiếp cận với yêu thú phi cầm cấp bậc tiên thiên Kim Đan Đảng Thanh Sơn vừa nghĩ ra liền khiến vô số lực hành hỏa chung quanh bắt đầu quay quanh thanh Loan lực hành hỏa là một linh lực trong thiên địa dưới sự khống chế của Đảng Thanh Sơn một bộ phận hành hỏa lực đã tiêu trừ lực cản không khí khiến cho thanh loan phi hành dễ dàng hơn, đồng thời cũng quay chung quanh thanh loan đẩy tốc độ nó nhanh hơn. Vèo, tốc độ thanh loan gia tăng tới 67 thành. 67 thành là như thế nào? Tốc độ phi hành của thanh loan vốn đã cực nhanh, so với yêu thú phi cầm tiên thiên kim đan còn nhanh hơn nhiều. Bây giờ tăng lên 67 thành thì e rằng một vài yêu thú phi cầm tiến vào hư cảnh cũng phải kém xa. Hiệu quả cao như thế à? Đằng Thanh Sơn cũng hơi giật mình. À, đúng rồi. Thanh Loan vốn là là thần thú hành hỏa, dùng hành hỏa lực phụ trợ nó sẽ có hiệu quả tốt nhất. Đằng Thanh Sơn thầm gật đầu. U, Thanh Loan cảm thụ tốc độ bản thân tăng vọt, không khỏi liên tục hào hứng hót vang. Hót vang vọng cả trời cao vạn trượng. Nhưng Dương Đông bên cạnh Đặng Thanh Sơn có sắc mặt rất khó coi, hai tròng mắt nhìn như đóng đinh về phương Bắc. Cho dù hắn có trưởng thành sớm tới đâu, cho dù hắn có tâm cơ như thế nào, đối mặt với sự tình bi đát như thế, tất cả mọi người đều sẽ suy sụp. Trong lòng Dương Đông bây giờ e rằng chỉ có một ý nghĩ là báo cửu. Báo thù cho cha. Phải kế tục công việc mà cha chưa làm xong. Giết Hách Liên hạo thông. Thiên Phong Thành chiếm diện tích cực rộng, có dân cư trên trăm vạn. Thành Hách Liên là thành trong thành của Thiên Phong Thành. Thành Hách Liên cũng được gọi là Hách Liên Phủ. Trong đó số tộc nhân sinh sống cũng phải mấy vạn. Nếu cộng cả quân đội Tinh Anh, trong thành Hách Liên cũng gần 10 vạn người. Trong thành Hách Liên, có 4 cổng thành Đông Tây Nam Bắc bốn. Trong đó, Tây Hình Môn là nơi gia tộc Thiên Phong gia tộc Hách Liên, dùng để chấn nhiếp bọn đạo trích, sử trảm tù phạm. Giữa trưa, sử chảm đám xin ăn ở Tây Hình Môn là việc phát sinh rất thường xuyên. Tam ca, lần này huynh lâm đại nạn không chết, tất sẽ được sống hạnh phúc tới cuối đời. Thường ngũ đệ nói hay quá. Con mẹ nó, tên chuột đó dám đánh giết tới cả gia tộc Thiên Phong ta. Hách Liên hạo thông, cùng một trung niên có dung ngạo tương tự sóng vai đứng trên lầu ba một tòa lầu cao, nhìn xuống Tây Hình môn xa xa Nơi đang treo một thi thể đen thui May mà một kiếm đó không đâm vào chủ yếu hại Tên chuột đó thật là Hách liên hạo thông xoa bụng Nhớ lại việc xảy ra sáng hôm qua Vẫn còn hoảng sợ Dung mạo hách liên hạo thông coi như không tệ Phải nói là khá đẹp trai Chỉ là ánh mắt hắn mờ ảo dâm tà Tam ca, đệ thấy sau này huynh cũng ít trêu hoa gẹo nguyệt đi Trêu vào một kiếm khách như vậy Quả thật rất đáng sợ May mà hắn đã chết Trung niên bên cạnh cũng than thở Kiếm pháp hắn rất lợi hại Hách liên hạo thông chửi một tiếng. Sớm biết đồ chó đó trở nên mạnh như vậy. Năm đó ta đã không tiếc trả giá đắt giết chết hắn rồi. Nhưng bây giờ cũng tốt. Hắn giúp ta giết mụ khốn khiếp vũ xương đó. Ta sớm đã muốn đuổi mụ khốn khiếp vũ xương đó đi rồi. Nhưng con mẹ đó có thủ đoạn quá lợi hại. Cứ bám chằng chằng tới chết cũng không buông. Hách liên hạo thông cười nhìn thoáng qua thi thể treo ở tây hình môn. Ta phải cảm tạ dương vong đã giúp ta giải quyết con mẹ xấu xa đó nữa. Chà, lão ngũ. Hách liên hạo thông nhìn người trung niên. Gia tộc ta thật sự tìm không ra bí tịch kiếm pháp của Dương Vong à? Đúng là tìm không được. Trung niên trả lời. Hách liên hạo thông hơi thất vọng. Biết thế, năm đó ta không giết chết cha mẹ Dương Vong. Bây giờ, nếu muốn có được kiếm pháp của Dương Vong, chúng ta cũng chẳng biết phải làm sao. Dương Vong có thể tung hoành trong vòng vây rất nhiều cao thủ, giết tới trên 170 người. Kiếm pháp như thế quả đã làm cho gia tộc Thiên Phong chú ý. Đây tuyệt đối là nhất đẳng kiếm pháp. Gia tộc thiên phong cũng không có đao pháp, kiếm pháp nào có thể so được với nó. Tam ca, đi thôi, ở đây xem cũng không có gì hay. Trung nhiên đề nghị. Ngươi đi trước đi. Hách liên hạo thông kéo một cái ghế lại, thoải mái ngồi xuống, hai chân gác lên trên lan can căn lầu, hướng mắt nhìn thi thể treo trên cửa tây hình. Hắn cười đều, nói tiếp. Tên trột, lão tử trước giờ chưa bao giờ chịu thiệt như vậy. Xem ngươi bị phơi thây, lão tử cảm thấy rất thống khoái. Trung niên bên cạnh lắc đầu rời đi, để lại một mình hách liên hạo thông. Không thể không nói, ngày hôm qua hách liên hạo thông rất sợ hãi, ban đêm hắn còn gặp ác mộng, mơ thấy dương vong đuổi giết hắn. Hắn bây giờ nhìn như đóng đinh vào thi thể dương vong đang treo ở xa, miệng thấp rộng lầm bẩm chửi. Hả? Cái gì vậy? Hách liên hạo thông, chỉ cảm giác thấy phía nam có một hào quang đỏ như lửa đang phóng tới. Nhìn kìa, đó là cái gì? Đó là thần điểu, thần điểu ngọn lửa. Trên đó còn có người... Trong Thiên Phong Thành, đặc biệt là trên đường phố gần Tây Hình Môn, lúc này có rất nhiều người đi đường đều thấy cảnh này trên bầu trời. Thanh Loan xoẻ hai cánh bay liệng trên bầu trời Tây Hình Môn Thiên Phong Thành, toàn thân bốc lửa. Còn trên lưng Thanh Loan là một thanh niên mặc áo màu xanh lạnh lùng, cạnh hắn là một thiếu niên hai trong mắt đỏ ké. Tây Hình Môn Đằng Thanh Sơn cúi đầu nhìn Tây Hình Môn trong thành hách liên. Trên Tây Hình Môn có treo một thi thể đã thâm đen, trông cực kỳ gầy gò, hơn nữa trông như một bộ xương khô Huyết nhục trên hai chân và hai tay hầu như bị lóc sạch, lòi xương trắng hiếu. Chỉ có đầu là vẫn còn như cũ, có thể thấy rõ khuôn mặt. bẩm ông chủ, ta tên là uống Dương, ông chủ gọi ta một tiếng lão uông là được. Cảnh thuê lão uông làm mão phu lúc trước lại văng vẳng bên tai. Thế mà bây giờ lão đã là một cái thây ma. Cha! Một tiếng gào khàn cả giọng trợt văng lên. Đằng Thanh Sơn cúi đầu nhìn qua, chỉ thấy dương đông hai mắt ngập nước. Trên đó là ai? Nơi này là phủ đệ của gia tộc Thiên Phong. Xin hãy đi đi. Trên tường thành Hách Liên có vô số binh vệ. Một tên thủ lĩnh binh vệ tuy hơi kinh sợ, nhưng vẫn ngẩn đầu gọi lớn. Đằng Thanh Sơn nhìn về phía tên thủ lĩnh binh vệ. Hừ. Một tiếng hừ nhẹ vút cao như đấm thẳng vào tai tên thủ lĩnh binh vệ. Tên thủ lĩnh binh vệ lập tức kêu thảm. Á. Hắn bị tai ngã xuống, cả người đau đớn cuộn tròn trên đất. Vèo. Đằng Thanh Sơn hóa thành một tàn ảnh, chớp động một cái đã từ trên thanh loan bay lơ lửng trên tường thành, cứ lăng không. Mà ôm lấy thi thể thâm đen đã bị ngàn vạn đao lóc thịt của Lão Uông, rồi nhẹ nhẹ đáp xuống mặt đất. Lão Uông. Đằng Thanh Sơn nhìn mặt Lão Uông. Thù hận của ngươi vẫn luôn không dám nói, cũng vì địch nhân của ngươi là hách liên gia. Do đó ngươi không nói cho ta biết. Đằng Thanh Sơn thở dài. Lúc ở thần phủ Sơn, Lão Uông là người ít nổi bật nhất, nhưng lại là một người cần cù và thật thà nhất. Chiến hống, đà thú đều do Lão Uông đi mua. Đi mua món ăn, cũng là Lão Uông đánh xe ngựa đưa lý quân. Tiểu Bình đi. Chịu mọi mệt nhọc. Vù. Ôm thi thể lão uông. Đằng Thanh Sơn nhảy lên cao hơn 10 trượng rồi rơi xuống trên lưng Thanh Loan. Làm toàn bộ người đi đường vây xem điều ổ lên. Cha, cha. Dương Đông ôm chặt lấy thi thể Dương Vong. Hách liên hạo thông, hách liên hạo thông. Dương Đông ngẩn phát lên. Sư phụ, tên hách liên hạo thông đâu? Đằng Thanh Sơn gật gật đầu, hướng mắt về hách liên ra. Gia. gia chủ, ở bên kia, nhìn kìa, ở đó. Hắn đã lấy được thi thể trên tây hình môn rồi. Gia chủ, người đó không phải là vũ thánh tối cường đằng Thanh Sơn, chứ. Hơn 10 người đang vòng quanh gia chủ hách liên ra hách liên hạo phàm. Hách liên hạo phàm ngừng đầu nhìn lên, sắc mặt đại biến. Chính là hắn, là đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn trên cao nhìn xuống, ánh mắt lướt qua ngàn vạn bóng người trong hách liên ra, hít sâu một hơi, rồi nói ầm ấm, ấm như sấm. Hách liên ra, nghe cho rõ ta nói đây. Cấp tốc mang hách liên hạo thông ra đây cho ta. Giao ra đây, bằng không, ta sẽ biến hách liên gia các ngươi trở thành bãi đất hoang. Đất hoang. Đất hoang. Đất hoang. Em thanh tựa như lôi thần vang vọng khắp nơi trong thành thiên phong. Có người dám uy hiếp gia tộc thiên phong sao? Trong thiên phong thành, mọi cư dân đều đều vô cùng hưng phấn nhìn về phía hách liên phủ. Đằng tiên sinh. Xa xa vọng đến một thanh âm vang dội Tên dương vong này đã giết trên 100 người của hách liên gia. Ta bảo ngươi giao người. Đẳng Thanh Sơn gầm lên, đáng sợ tới mức những người ở xa xa cũng tái mặt. Trong vòng mười hơi thở phải giao ngay hách Liên Hạo Thông, "Các ngươi không có tư cách mặc cả với ta." Gần 10 vạn người trong thành hách Liên hoàn toàn xứng người, kể cả hách Liên gia chủ cũng sợ tới mức không dám nhiều lời. Hắn được Thiên Phong Chiến Thần cho biết Đẳng Thanh Sơn đã là cường giả cấp chiến thần, không có Thiên Phong Chiến Thần, ai dám trêu vào hắn chứ? Huống chi, quái điểu phun lửa đáng sợ đã vang danh cả Ngưu Đầu Sơn. Trong một căn lầu Hách liên hạo thông đang cuộn tròn trong góc một gian phòng. Nhanh, nhanh, tìm hách liên hạo thông ra đây cho ta. Hắn ở trong căn lầu này này. Nhanh, vô cùng hỗn loạn. Hách liên hạo thông đang dùng chiếu cuộn tròn người lại, toàn thân run rẩy Sao lại như thế? Sao lại như thế? Sao tên trụt lại có quan hệ với Vũ Thánh Tối Cường? Hách liên hạo thông sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Hắn đã sợ vỡ mật rồi. Tiếng bước chân ruột dập văng lên. Hích hích. Chiếc chiếu bị giật ra, đã phát hiện người trốn dưới chiếc chiếu là hách liên hạo thông. Tìm được rồi, tìm được rồi. Có tiếng gọi với ra ngoài. Đằng tiên sinh, chúng ta giao người. Cả đoan mộc đại lục hiện nay chỉ có ba đại chiến thần. Cho dù là gia tộc thiên phong ngạo khí 10 phần, khi không có thiên phong chiến thần chấn thủ cũng phải cúi đầu trước mặt đằng Thanh Sơn. Lúc này, không phải lúc nói chuyện cốt khí làm bộ làm tịch. Nếu phản kháng, đằng Thanh Sơn thật sự cho hỏa thiêu hách liên phủ, lúc đó hối hận cũng không kịp Hách liên hạo thông, tên phế vật. Người tốt xấu gì cũng là đệ tử hách liên gia ta. Cho dù chết, người cũng phải chết đứng. Trong người bây giờ quả là làm cho người trong tộc xem thường. Một trắng hán dâu quài nón quát. Hách liên hạo thông ôm một chiếc chiếu rách toàn thân run run, sắc mặt trắng bệch. hắn đang bị vài binh vệ kẹp cứng lôi tới. hắn vừa ngẩn đầu lên trở thấy trắng hán dâu quài nón. Cả người run lên vội ôm lấy chân trắng hán này, rơi lệ gào lên. Tam thúc, con văn người, văn người. Con không muốn chết Không muốn chết. Trông người kìa. Họa này chính là do người gây ra. Trông cách hắn khóc như vậy còn gì là mặt mũi của hách liên gia ta nữa. Ngày hôm qua giá mà bị tên dương vong đó giết chết đi còn hơn. Trung quanh một đám tộc nhân hách liên gia xem ra chẳng hề có hảo cảm gì với hách liên hạo thông. Hôm qua chính vì hách liên hạo thông mới xảy ra việc có người vào ám sát khiến chết mất 170 người trong tộc. Hôm nay lại trêu vào một vị cường giả cấp chiến thần. Hôm qua, gia tộc Thiên Phong căn bản không quan tâm tới Dương Vong. Nhưng chiến thần. Toàn đoan mộc đại lục có gia tộc nào dám không quan tâm. Đằng Tiên Sinh, bên này. Trắng hắn dâu quay nón ngẩn đầu hô to. Vù. Thanh Loan vỗ hai cánh bay tới. Từ từ hạ xuống. Đằng Thanh Sơn và Dương Đông ôm thi thể cùng xuống đất. Là hắn, chính là hắn. Ánh mắt Dương Đông cực kỳ đáng sợ. Như muốn muốn tươi nuốt sống đối phương. Hách liên hạo thông. Đằng Thanh Sơn bước tới. Người của hách liên ra không ai dám ngăn trở. Khi đi đến trước mặt hách liên hạo thông đang ôm cái chiếu rách, run run ngởng đầu nhìn mình. Đằng Thanh Sơn đưa ánh mắt lạnh buốt thấu sưng nhìn hách liên hạo thông, làm y đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, không kìm được cả người run lẩy bẩy. Tha, tha mạng. Tha mạng, chẳng liên quan gì tới ta. Dương vong, không phải ta giết y, không phải. Hách liên hạo thông đối diện với tử vong, hoàn toàn băng hoại. Cái gì gia tộc? Cái gì danh dự? Tất cả đều là rưởi Nếu phải chết, hắn còn còn hưởng thụ được mấy thứ đo à? Tối hôm qua việc lóc thịt thi thể hắn, ta cũng chẳng tham gia. Hách liên hạo thông muốn khóc. Không ngờ, cả đời lão ông lại bị hủy ở trong tay một tên hèn như vậy. Đằng Thanh Sơn thầm thở dài. Hách liên hạo thông thuần túy là một tên công tử bột, đến cả một chút cốt khí cũng chẳng có. Lão ông vì người này mà chết quả là không đáng. Đằng Thanh Sơn vung tay phải như, ảo ảnh trong nháy mắt đánh ra năm trưởng trên người hách liên hạo thông, chấn nát từ chi hách liên hạo thông cũng phá cả đan điền của y. A, Hách Liên Hạo thông mặt trắng như tờ giấy, tứ chi vô lực gục xuống, chiếc chiếu rách cũng rơi xuống đất, trong mắt hắn lộ vẻ vô cùng hoảng sợ. Tốc độ Thiên Phong Chiến Thần thật là chậm. Đặng Thanh Sơn lạnh lùng cười. Trước khi tiến vào Thiên Phong Thành, Đặng Thanh Sơn đã biết đưa thần kết hợp với hành hỏa lực, nắm bắt rõ ràng mọi khí tức trong phạm vi phương viên 34 dặm. Phương viên 340 dặm, không chỉ riêng là đông tây nam bắc, mà còn bao trùm cả bầu trời và dưới đất. Xung quanh cường giả hư cảnh, chỉ cần cách hắn 34 dặm, bất luận là bốn phương, bầu trời, dưới đất sâu, đều có thể cảm giác được. Phạm vi này, dựa theo thuyết pháp của vân mộng chiến thần, là vi khu vực. Hiển nhiên thiên phong chiến thần vẫn không hề xuất hiện tại khu vực của đằng Thanh Sơn. Chúng ta đi. Đằng Thanh Sơn nắm áo hách liên hạo thông, sách hắn lên, cùng dương đông nhảy lên lưng Thanh Loan. Thanh Loan giang cánh vỗ nhẹ, xé gió nhanh chóng bay đi, như một luồng hỏa quang biến mất về hướng chân trời phương Nam quá lợi hại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 Có tiếng gọi của trưởng quỹ, à, ồ, oh, tới ngay. Gã sai vặt chế môi vẻ buồn giàu, chỉ có thể tiếp tục đi làm việc. Cảnh đằng Thanh Sơn cưỡi thanh loan đến, dùng cường thế bức bách gia tộc Thiên Phong, cả ngàn vạn người đều thấy. Bên trong Thiên Phong thành cơ hồ hơn, phân nửa người đều nghe được thanh âm của đằng Thanh Sơn. Gia tộc Thiên Phong là thiên hạ đệ nhất đại gia tộc lại bị vũ nhục như thế, không ít người cảm thấy vô cùng thán phục. Những người thán phục tìm hiểu người cưỡi thần điều đến là ai? Được người khác trả lời hắn chính là đằng tiên sinh. Vũ Thánh tối cường đằng Thanh Sơn tuy có danh khí lớn, nhưng đối với dân chúng bình thường thì rất ít người biết. Còn việc này đã khiến cho đại danh đằng Thanh Sơn nổi tiếng khắp Thiên Phong Thành. Việc như vậy cũng sẽ nhanh chóng từ Thiên Phong Thành lan truyền khắp cả đoan mộc đại lục. Trên bầu trời Thiên Phong Thành, một con đại điêu khổng lồ đen tuyển đang rang cánh bay, trên lưng nó có hai người đang đứng. Một là thiết kiếm Vũ Thánh hách liên hạo duyên mặc ngân bào, lưng đeo thiết kiếm màu đen Người kia là một nam tử tóc bạc mặc hác bào sắc mặt lạnh lùng, chính là thiên phong chiến thần có thực lực đáng sợ. Sư phụ, dưới đó không thấy thần điểu phun lửa. Thiết kiếm vũ thánh nhìn xuống phía dưới. Họ đã đi rồi. Thiên phong chiến thần xanh mặt. Thiên phong chiến thần có thể cảm giác được rõ ràng, trong khu vực này không có khí tức đằng thanh sơn. Theo ta xuống dưới. Đại điêu khổng lồ tà tà đáp xuống, tiến vào cấm địa của hách liên ra. Thiên phong điện. Đây là nơi cư trú của các thế hệ thiên phong chiến thần khi trở về gia tộc. Bình thường, chỉ có gia chủ gia tộc và đại trưởng lão mới có tư cách vào điện. Trong thiên phong điện, gia chủ hách liên hạo phàm đang một mình lặng lẽ chờ đợi. Hắn biết thiên phong chiến thần chắc chắn sẽ trở về. Chiến thần! Hách liên hạo phàm vừa thấy người đi tới, vội cung kính hành lễ. Thiên phong chiến thần và thiết kiếm Vũ Thánh cùng đi đến. Giọng thiên phong chiến thần trầm trầm Hạo phàm, đằng Thanh Sơn tới đây làm gì? Hách liên hạo phàm lập tức đáp. Vừa rồi, đằng thanh sơn cưỡi quái điều phun lửa đến. Hách liên hạo phàm thuật lại tỉ mỉ sự tình xảy ra. Đe dọa hỏa thiêu hách liên gia tạ. Sắc mặt thiên phong chiến thần sầm xuống. Còn buộc phải giao người. Ừm, ta thật sự không có biện pháp. Hách liên hạo phàm gầm đầu. Thiết kiếm vũ thánh bên cạnh cũng tím mặt, tức giận nói. Sư phụ, đằng thanh sơn thật sự rất quá đáng. Hắn dương cờ giống chống bức bách hách liên gia ta E rằng, cả Thiên Phong Thành đều biết. Lúc này e rằng trong Thiên Phong Thành, ngàn vạn người còn đang thảo luận về Hách Liên Gia Ta. Vành tay Thiên Phong Chiến Thần máy động, hắn có thể nghe được rất nhiều người đang trò chuyện trong vòng vài dặm. Nghe qua vài lần, sắc mặt Thiên Phong Chiến Thần càng thêm khó coi. Là người đứng đầu gia tộc Thiên Phong, gia tộc Thiên Phong mất thể diện cũng chính là Thiên Phong Chiến Thần mất thể diện. Hành vi của đằng Thanh Sơn không khác gì tát thẳng vào mặt hắn. Đằng Thanh Sơn, Thiên Phong Chiến Thần vỗ mạnh xuống ghế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 Hai người hách liên hạo phàm và thiết kiếm vũ thánh đều kinh hãi. Nhưng thân ảnh thiên phong chiến thần vừa nhoáng lên đã biến mất. Bầu trời vân mộng cổ thành, thiên phong chiến thần áo đen, tóc bạc nhìn xuống thành chỉ phía dưới. Lão hít sâu một hơi, gầm to. Đằng thanh sơn, đằng thanh sơn, đằng thanh sơn, đằng thanh sơn. Thanh âm vang vọng cả vân mộng cổ thành. Trong đông hoa viên ở thành húc nhật, vân mộng cổ thành, đám người đằng thanh sơn đang buồn bã vì cái chết của lão uông. Đột nhiên bên ngoài có tiếng gầm như thiên lôi đánh, làm bọn đằng Thanh Sơn lập tức phải ra ngoài đại sảnh, rồi ra hẳn phía ngoài ngừng đầu nhìn lên bầu trời. Là thiên phong chiến thần. Đằng Thanh Sơn hướng mắt ra xa, trên trời cao một bóng đen rất nhỏ đang bay. Đằng Thanh Sơn, ngươi mà cũng gọi là cường giả chiến thần à? Quả là nhục nhã cho hai chữ chiến thần. Giọng nói hùng hậu từ trên cao không ngừng vọng xuống, rền vang cả vân mộng cổ thành, làm trăm vạn người trong cổ thành đều vô cùng khiếp sợ. Ta không ngờ ngươi lại chẳng biết nhục nhã như vậy. Thừa dịp ta còn ở thiên phong hợp cốc tĩnh tu, ngươi tới hách liên ra đại náo. Ha ha, sao? Bắt nạt người thường rất thú vị à? Có thể thể hiện được uy phong của đằng Thanh Sơn ngươi hay sao? Có bổn sự, ngươi lên đây đại chiến với ta một hồi, ta ở trên này. Đằng Thanh Sơn bình tĩnh ngửa mặt nhìn lão. Vù, vân mộng chiến thần cũng đã xuất hiện bên trong đông hoa viên. Thanh Sơn, đệ ngàn vạn lần đừng đi. Vân mộng chiến thần sợ nhất là đằng Thanh Sơn chịu đựng không nổi sự gây hấn, miệt thị. Không có việc gì đâu. Đằng Thanh Sơn vẫn ngừng đầu nhìn lên không. Đệ muốn nhìn xem rốt cuộc hắn còn muốn nói gì nữa. Trên trời cao, thanh âm thiên phong chiến thần tiếp tục vang xuống. Lần đánh nhau ở ngư đầu Sơn, ngươi đã nhát như chuột, sớm bỏ chạy rồi. Lần này ngươi tới hách liên ra ta khoe khoang uy phong. Đợi đến khi ta tới, ngươi lại co đầu rút cổ vào trong vân mộng cổ thành. Haha, ha, ta bây giờ tới rồi này, ngươi đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Haha, ha. có bổn sự, ngươi cứ vĩnh viễn co đầu rút cổ đi. Hách liên, ngươi đừng có láo sược ở chỗ của ta. Một tiếng gầm giận dữ từ bên trong thành cất lên, chính là thanh âm của vân mộng chiến thần. Mục lão đầu, ân oán giữa ta và đằng thanh sơn chẳng dính gì tới ngươi. Thanh âm thiên phong chiến thần như sấm đánh. Đằng thanh sơn, xem ra ngươi chỉ có thể lẩn trốn dưới cánh của mục lão đầu. Haha. Ha.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 Nếu ngươi không kỉm được tới khiêu chiến ta, ta sẽ nhân cơ hội giết ngươi. Nếu ngươi nhị nhục, hừ, coi như ngươi là rùa đen rút đầu. Với thân phận thiên phong chiến thần, nếu không phải hắn quá nóng ruột thì hắn cũng không dùng đến chiêu này. Bất kể là tiềm lực tự thân của đằng Thanh Sơn, hay thù hận giữa song phương, hơn nữa đằng Thanh Sơn còn tới bắt người của hách liên gia. Mấy thứ dồn lại khiến thiên phong chiến thần thề phải giết cho được đằng Thanh Sơn. Trong Đông Hoa viên, mọi vật vô cùng yên tĩnh. Thanh Sơn. Lý Quân muốn nói lại thôi, lo lắng nhìn Đẳng Thanh Sơn, bất luận là ở Cửu Châu hay trên Đoan Mộc Đại Lục, thể diện mặt mũi là vô cùng trọng yếu, rất nhiều người vì cầu danh mà đến cả tính mạng cũng không quan tâm. Còn những câu mắng này của Thiên Phong Chiến Thần, quả là nhổ một bãi nước bọt vào mặt Đẳng Thanh Sơn. "Thanh Sơn, ngươi không được trúng kế khích tướng." Vân Mộng Chiến Thần nghiêm nghị. Trên mặt Đẳng Thanh Sơn như bao phủ một tầng băng xương. "Giết." Đẳng Thanh Sơn thấy sát khí tràn ngập đầy lòng, "Thiên Phong Chiến Thần, Ngươi chỉ có chút thủ đoạn cỡ này mà muốn bức ta đi chịu chết à? Hừ, ta không phải là kẻ giận quá mất khôn đâu. Ngươi muốn ta tới khiêu chiến ngươi à? Đừng nóng, sẽ rất nhanh thôi. Những thứ trải qua ở kiếp này làm đằng Thanh Sơn có vài ý nghĩ hào hùng, bồng bột. Nhưng với những gì trải qua trong thế giới sát thủ kiếp trước, đằng Thanh Sơn không thể chỉ vì bị chọc mấy câu mà nổi điên lên được. Mục lão ca. Đằng Thanh Sơn nhìn vân mộng chiến thần. Thanh Sơn. Vân mộng chiến thần mỉm cười. Xem ra, tâm tình đệ đã tốt rồi, kỳ thật đệ bất tất phải để ý. Giữa cường giả hư cảnh với cường giả hư cảnh, luôn luôn có sự uy hiếp lẫn nhau. Hắn vì gia tộc thiên phong nên không dám tùy tiện chọc vào ta, sợ ta đi giết chóc ở đó. Còn ta, cũng vì mục gia, cũng không muốn trêu vào hắn. Nhưng thanh sơn thì bất đồng, đệ không vướng bận gia tộc. Vân mộng chiến thần cười nói, do đó, hắn rất kiêng kỵ đệ. Một khi đệ gây hấn với hắn, hắn cũng biết cả vạn tộc nhân sẽ phải được bảo vệ hắn có nhiều bất lợi. Hơn nữa đệ và ta cùng một phe, do đó hắn muốn sớm tiêu diệt được đệ. Đệ biết, chọc đầu không lo bị nắm tóc. Đằng Thanh Sơn cười nhạt. Tám đại tông phái ở Cửu Châu chẳng phải đều phải có cường giả hư cảnh trấn thủ mới có thể luôn Hưng thịnh à. Không ai tình nguyện đắc tội với một cường giả hư cảnh không có gì lo lắng trói muộc. Dù sao một khi bị cường giả hư cảnh như vậy lưu ý tới, họ sẽ phải luôn luôn chấn thủ trong tông phái. Nếu hai bên có thực lực tranh lệch, Tựa như thiên phong chiến thần mạnh hơn hẳn đằng Thanh Sơn, thì còn may, vẫn có thể chấn nhiếp được đối phương. Nếu thực lực tương đồng, kẻ nào có gánh nặng tông phái trói buộc sẽ thua sút thê thảm. Mục lão ca, huynh có biết thiên phong chiến thần có thực lực như thế nào không? Đẳng Thanh Sơn hỏi, ha ha, ta và hắn đã giao thủ, hắn yếu hơn ta một chút. Vân mộng chiến thần không khỏi cười phá. Mục lão ca, hãy đánh thử với đệ một chút nhé. Huynh xem chênh lệch giữa đệ và tên thiên phong chiến thần đó như thế nào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 Từng ngọn lửa tỏa hào quang xoay tròn xung quanh thân thể đằng Thanh Sơn, còn chung quanh thân thể Vân en Mộng Chiến Thần thì có những tia chớp có màu xanh đen, khiến quanh lão trông như tối sầm lại. Thanh Sơn, ra tay đi! Vân Mộng Chiến Thần rút chiến đao đầu sói khổng lồ sau lưng ra đánh choang một tiếng. Đằng Thanh Sơn không khỏi nín thở. Khí tức của Vân Mộng Chiến Thần, do vô số tia chớp lôi điện trong vườn tụ tập mà thành, giống như cả mây đen đang lan tràn che phủ cả chân trời. Còn khí tức của đằng Thanh Sơn thì như một mặt trời đỏ ối, tuy không nóng cháy, nhưng mây đen không thể che được. Lần trước ta chưa đạt hư cảnh, khi tỉ thí với ta, vân mộng chiến thần đến cả đao cũng chẳng thèm rút ra. Thử xem, tuyệt chiêu cực mạnh của ta sẽ có công kích như thế nào. Đằng Thanh Sơn lúc này tựa như đắm chìm vào cảnh giới hành hỏa chi đạo, quát. Mục lão ca, thử xem một chiêu xích hồ bào của đệ này. Thanh âm vẫn còn vang vọng, cả mặt hồ đã chấn động. Luân hồi thương trong tay Đẳng Thanh Sơn trong nháy mắt hóa thành một con rồng lửa gầm rít. Ầm, um. lực hành hỏa chung quanh điên cuồng tràn vào luân hồi thương, làm uy lực một thương kịch liệt gia tăng. Con rồng lửa xoay tròn thành một hào quang uốn dọc theo đầu thương, rồi tụ lại ở mũi thương. Phá! Hai mắt Đẳng Thanh Sơn sắc như đao, quát to. Hống! Như một con sói trời rú lên, chiến đao đầu sói, trong tay Vân Mộng chiến thần hóa thành một đạo ánh sáng mang theo luồng lôi điện màu xanh đen, đánh thẳng vào mũi luân hồi thương.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 Một bóng người xé nước chui ra, đứng vững trên mặt nước, cười cười nhìn Lý Quân. Ta không có việc gì. Thanh Sơn lão đệ, ta coi thường ngươi rồi. Vân mộng chiến thần thán phục nhìn đằng Thanh Sơn. Vừa rồi, đến cả ta cũng hơi chịu thiệt. Mục lão ca, đệ và thiên phong chiến thần chênh lệch như thế nào? Đằng Thanh Sơn vội truy vấn. Bây giờ thì xem ra chênh lệch cũng không quá lớn. Vân mộng chiến thần thán phục. Ta vốn nghĩ rằng Thanh Sơn ngươi vừa tiến vào hư cảnh, có thể khống chế được hai thành lực thiên địa.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 Lực bộc phát của cường giả hư cảnh hẳn là do chân nguyên lực bộc phát ra, cộng thêm lực thiên địa. Lần đầu tiên ta và vân mộng chiến thần luận bàn, lực bộc phát của ta đã là 160 vạn cân. Bởi vậy lúc đó huynh ấy đã cho rằng ta vừa bước vào hư cảnh. Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ, còn chiêu, xích hổ bào. Này là do sức mạnh thân thể kết hợp với cương kình, có thể phát huy lực lực bộc phát 240 vạn cân, cộng thêm hai thành lực thiên địa. Huynh ấy nói ta có uy lực khống chế gần 4 thành lực thiên địa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 gia uy lực sánh được với người khống chế ba thành lực thiên địa, Đằng Thanh Sơn nở nụ cười, tuyệt chiêu xích hổ bào của mình chính là loại tuyệt chiêu như thế. Nhưng chiêu xích hổ bào dựa vào đặc thù cương kình, cương kình cũng thi triển ra ngoài giống như chân nguyên, lại có thể dung nhập vào cơ bắp gân cốt, làm thân thể bộc phát ra sức mạnh 160 vạn cân. Nhưng tiên thiên chân nguyên không thể tiềm phục trong cơ bắp tế bào được. Căn cứ vào đặc thù của mình, có thể ngộ xuất ra một vài tuyệt chiêu đặc thù. Vân Mộng Chiến Thần tán thưởng nói, Thanh Sơn, tên thiên phong chiến thần có thể phát huy uy lực của 6 thành lực thiên địa. 6 thành. Đằng Thanh Sơn thất kinh. Mình có rất nhiều ưu thế kết hợp, chỉ mới được 4 thành. Haha, đừng có tham lam như vậy. Người mới tu luyện bao lâu? Hách liên đã tu luyện bao lâu? Vân mộng chiến thần cười nói. Ừm. Um. Đằng Thanh Sơn mỉm cười gật đầu. Nhưng Thanh Sơn, cái quan trọng nhất của cường giả hư cảnh là lĩnh ngộ đạo, kế tiếp là tuyệt chiêu.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 Gọi là thiết. Trong vân mộng trạch, có tính dẻo dai rất lớn. Có thể nói, trên cả đoan mộc đại lục, đó là vật liệu thích hợp nhất để chế tạo cán thương. Đằng Thanh Sơn cũng đã thí nghiệm. Bây giờ khi mình toàn lực thi triển, Luân Hồi Thương vẫn có thể dễ dàng chịu được sự công kích. Trong mật thất, đằng Thanh Sơn khoanh chân ngồi tài hơi động đậy, dễ dàng nghe được tiếng tranh luận ở đường phố cách đó vài dặm. Sợ cái dề. Truy cập halayzi.com để mời MC Ly Cà Phê nhé. Trong thiên hạ tổng cộng có ba đại chiến thần. Vân mộng cổ thành chúng ta bây giờ có hai người là vân mộng chiến thần, hỏa diễm chiến thần, còn sợ gì thiên phong chiến thần. Câu nói khiến cho đằng Thanh Sơn chú ý. Ba đại chiến thần, vân mộng chiến thần, thiên phong chiến thần cùng với hỏa diễm chiến thần. Đằng Thanh Sơn giật mình hỏa diễm chiến thần này là nói về ta. Chính ta, truyền âm và nghe được thanh âm ngoài vài dặm, đều chỉ là vài trò vặt của hư cảnh cường giả mà thôi. Thanh âm do thông qua dung động mà sinh ra Hư cảnh cường giả có thể nhờ vào thiên địa lực cảm giác rõ ràng được rung động của âm thanh, đem rung động kiểu này, mô phỏng lại ở trong lỗ tay là có thể nghe được ngoài vài giọng, thậm chí là âm thanh ngoài 30 mê giọng. Cùng một đạo lý, đem rung động âm thanh của mình, thông qua thiên địa lực, sản sinh rung động tương tự ở bên tai đối phương, đó là truyền âm. Không nghĩ tới ta cũng biến thành hỏa diễm chiến thần rồi. Đằng thanh sơn nở nụ cười, tiếp tục nghe. Hỏa diễm chiến thần. Ha <cười> ha. Khi trước thiên phong chiến thần ở trên bầu trời vân mộng cổ thành tức giận mắng nhất, hắn sợ đến nỗi không dám hé răng, chỉ có đầu rút cổ ở trong thành. Muốn so thì lấy vân mộng chiến thần với thiên phong chiến thần mà so, còn như hỏa diễm chiến thần. Đem so với thiên phong chiến thần, chà chà, còn kém xa. Một tiếng cười nhạo khàn khàn văng lên. Đằng Thanh Sơn lắc đầu cười, nghe tiếp. Người nói thế nào ấy chứ? Thiên phong chiến thần tới vân mộng cổ thành của ta lớn tiếng chửi bới, mà hỏa diễm chiến thần.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 Hỏa diễm chiến thần cũng đã tới nhà người ta làm ẩm ý. Thiên phong chiến thần lẽ nào nuốt giận im lặng. Em thanh khàn khàn bẻ lại. Hừ, hỏa diễm chiến thần người ta thế là quá nề tình. Nếu như thực sự làm ẩm ý, hắn đã sớm hỏa thiêu hách liên phủ, thiêu chết mấy vạn tộc nhân hách liên ra rồi. Giọng thô cuồng đáp. Thiên phong chiến thần không cảm kích đối phương hạ thủ lưu tình, còn tới cười nhạo, thế mới là không biết điều. Hai tay tử khách này vừa uống rượu, vừa thoải mái bàn luận.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 Thủy hành chi quyền thì chỉ quyền thứ sáu như trước. Chỉ cần đột phá một bước, ngộ thêm một đạo mới, tức là lại có thể khống chế thêm hai thành thiên địa lực. Đến lúc đó ta có thể cùng thiên phong chiến thần phân cao thấp rồi. Thoáng cái đã 3 tháng sau khi đằng Thanh Sơn thành thân. Đông Hoa viên lúc tảng sáng. u u Thanh Loan đang bay lượn giữa không chung, dán mắt vào đằng Thanh Sơn đang luyện quyền trên mặt hồ. Từ khi đằng Thanh Sơn ngộ xuất được hỏa hành chi đạo, sáng sớm mỗi ngày Thanh Loan... Đều bắt Đằng Thanh Sơn luyện tập Hỏa Hành chi quyền trong thời gian uống cạn một chén trà. Dù sao Thanh Loan cũng đi theo đạo hành hỏa, quan sát quyền thuộc hành hỏa đích xác rất có lợi với nó. Thanh Loan đã luyện xong 30 lần rồi. Đằng Thanh Sơn cười cười nhìn Thanh Loan, Thanh Loan cũng từ giữa không trùng hạ xuống. Thanh Sơn, Lý Quân bưng bữa điểm tâm đứng ở ven hồ. Đằng Thanh Sơn cười rồi lướt trên mặt hồ. Ừm, thơm quá. Đằng Thanh Sơn cầm lấy một cái bánh bao nhân thịt nuốt trọn vào miệng.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 Thân thể vẫn là thân thể loài người, lực bộc phát không khác nhiều so với trước khi đạt tới hư cảnh. Nhưng yêu thú thì khác hẳn. Chỗ dựa lớn nhất của yêu thú là sau khi đạt tới hư cảnh, cả thân thể sẽ có biến hóa. Như Long Quy, đạt tới hư cảnh, từ Long Quy khổng lồ biến thành kim sắc Long Quy. Như mãng xà, thực lực tăng lên, thân thể cũng sẽ dần dần biến hóa, cho đến lúc hóa thành Giao Long. Trước khi tiến vào hư cảnh, Giao Long tử tích trong nháy mắt diệt hàng vạn quân sĩ cũng chỉ như con cháu của nó.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 Đằng Thanh Sơn cười, húp cạn một bát cháo Thanh Sơn Khi nào chúng ta về lại Cửu Châu Lý Quân đột nhiên hỏi Về Cửu Châu hả Đằng Thanh Sơn giật mình, hướng mắt nhìn về phía nam Huynh cảm giác huynh sắp có đột phá rồi Ngộ thêm một đạo nữa Giải quyết thiên phong chiến thần xong Chúng ta trở về Thực lực mạnh một chút sẽ nắm chắc hơn khi về Cửu Châu Dù sao, cường giả hư cảnh Ở Cửu Châu cũng rất đông Nói về cường giả hư cảnh Chỉ cần những người hắn biết, riêng Dương Châu trong Cửu Châu đã có hai người. Nếu cộng cả mình, cường giả hư cảnh ở Dương Châu sẽ có 3 người. Một Dương Châu đã có thể có ba hư cảnh, còn những Châu khác thì sao? Còn như Vũ Hoàng Môn, tần lĩnh gia tộc, chắc chắn có không ít cường giả hơn Dương Châu được. Về đến Cửu Châu, muốn diệt thanh hồ đảo, muốn để nội gia quyền của ta được truyền thừa, được tồn tại song song cùng với Phật Tông, đạo gia, cũng có rất nhiều khó khăn. Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ. Thế cục Cửu Châu không đơn giản như đoan mộc đại lục. Khắp đoan mộc đại lục, cộng cả mình, cũng chỉ có ba hư cảnh. Hơn nữa ba người, chưa có lấy một ai đạt tới hư cảnh đại thành. Thanh Sơn, chẳng đang nghĩ gì thế. Lý quân cầm tay đằng Thanh Sơn. Không có gì. Đằng Thanh Sơn cười, nắm lại tay thê tử. Bất luận làm sao, vì tiểu quân, vì cha mẹ. Ta cũng phải chiếm một lãnh thổ ở Cửu Châu. Ai ngăn trở ta, ta sẽ giết hắn. Đằng Thanh Sơn ẩn nhẫn lâu rồi. Trong lòng sớm đã bồn chồn khi bộc phát ra sẽ làm giấy lên một cơn động đất. Hắn vĩnh viễn sẽ không quên chiến dịch Đại Duyên Sơn. Lần đó, hắn không có lực phản kháng trước mặt các đại tông phái. Đành nhìn Thanh Thanh chết thảm, rốt cuộc bản thân hắn phải trốn chui trốn nhùi khắp thiên hạ. Tất cả những gì chịu đựng năm đó, ta nhất định sẽ đòi lại. Đầu tiên, chính là Thanh Hồ Đảo. Lúc này tâm tình đằng Thanh Sơn có một niềm tin bất khuất thần cản giết thần, Phật cản diệt Phật. Thôi được, tiểu quân Huynh tiếp tục luyện quyền. Đằng Thanh Sơn tiếp tục luyện quyền trên mặt hồ. Trước hết hắn luyện thổ hành chi quyền, sau đó luyện kim hành chi quyền. Vì thức thứ 17 khai Sơn tam thập lục thức tới thức thứ 20, đều là hành thổ, hành kim, hành hỏa dung hợp. Hành hỏa nhập đạo xong đã làm cho đằng Thanh Sơn, có đột phát một chút về kim hành chi quyền, sáng chế được quyền thứ 8. Bây giờ, thổ hành chi quyền và kim hành chi quyền đều đã sáng chế được quyền thứ 8. Phốc! Phốc! Phốc! Chẳng biết vì sao. Lúc này đằng Thanh Sơn luyện tập kim hành chi quyền thoải mái phi thường, mỗi quyền đánh ra tựa như muốn xé rách cả thiên địa. Hà Hầu như mọi người trong Đông Hoa Viên, kể cả thị nữ, thậm chí Thanh Loan và Cuồng Phong ưng, đều dán mắt vào đằng Thanh Sơn đang luyện tập kim hành chi quyền. Lúc này hai mắt đằng Thanh Sơn sáng lên như điện, cả người tựa như một cái búa lớn, từng quyền liên tục đánh rộng ra rồi thu vào, khí thế sắc bén kinh người. Hơn nữa, tốc độ luyện quyền càng lúc càng nhanh, liên tục đánh xong 8 quyền hành kim. Đằng Thanh Sơn lại tiếp tục lặp lại. Còn khí thế thì không ngừng tăng lên. Sư phụ làm sao vậy? Dương Đông giật mình nhìn. Sư phụ dường như khác ngày thường. Đằng thú cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Mọi người ở đây đều kinh dị. Phá cho ta. Tiếng gầm giận dữ từ yết hầu đằng Thanh Sơn vang lên. Tay phải đằng Thanh Sơn dơ cao lên, giống như một thanh thần phụ khai thiên tích địa, sau đó kéo theo lực mạnh vô tận ẩm ẩm đánh xuống phía trước. Như mang tất cả trói buộc trở ngại đều bổ ra nát bấy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 Đằng Thú, Dương Đông cũng kinh ngạc đến ngây người. Đằng Thanh Sơn đang đứng trên mặt hồ, hai mắt như điện, khí thế như khai thiên thần phủ cả người như một pho tượng chiến thần đứng sừng sững. Sau khi tiến vào hư cảnh mấy tháng đã có đột phá tiếp tục. Kỳ thật đây cũng nằm trong dự liệu của đằng Thanh Sơn. Dù sao lúc trước đằng Thanh Sơn cũng muốn dựa vào đạo hành thổ để đạt tới hư cảnh. Thế mà, hỏa hành chi đạo đột phá trước. Không ngờ, thật không ngờ. Ta dựa vào hỏa hành chi đạo tiến vào hư cảnh thì thôi. Không ngờ bây giờ ta ngộ được đạo thứ hai lại là đạo hành kim. Đằng Thanh Sơn dở khóc dở cười, hắn đặt hy vọng lớn nhất vào đạo hành thổ, thế mà cho tới bây giờ vẫn không có đột phá, hai đạo khác đều đã đột phá. Kim hành chi đạo. Đằng Thanh Sơn rất kiên định, chính là nhờ vào ý chí thần cản giết thần, Phật cản diệt Phật đã khiến cho Đằng Thanh Sơn phù hợp với ý cảnh ẩn chứa trong kim hành chi quyền. Nhờ thế càng luyện quyền càng thống khoái, khí thế không ngừng tích lũy, cuối cùng, hắn tự nhiên đánh ra một quyền giống như khai thiên tích địa. Một quyền phá nát tất cả mọi trói buộc trở ngại. Thanh Sơn. Ta chỉ có thể nói. Bội phục. Bội phục. Vân mộng chiến thần đi trên mặt hồ, cười cười nhìn đằng Thanh Sơn, tán thưởng. Đệ vốn cùng lúc tu vài đạo. Lúc trước hỏa hành chi đạo đột phá trước, lúc này kim hành chi đạo cũng vừa đạt tới mà thôi. Đằng Thanh Sơn cười. Trong ngũ hành, bây giờ cũng chỉ có thổ hành chi quyền là đã sáng chế tới quyền thứ 8 còn thủy hành chi quyền mới quyền thứ sáu mà thôi. Mộc hành chi quyền thì chẳng sáng tạo ra quyền nào cả Đến cả cánh cửa vào đạo Cũng chưa từng tìm được Vân mộng chiến thần lúc này tỏ ra thán phục và hâm mộ vô cùng Loại tốc độ tiến bộ này thật rất khó tin Mục lão ca Đệ chưa so được với đoan mộc thiên thần Đoan mộc thiên thần Năm đó mới vào hư cảnh đã có thể khống chế năm thành lực thiên địa Bây giờ đệ thành công đạo hành kim Cũng chỉ có thể khống chế 4 thành lực thiên địa thôi Đằng Thanh Sơn cười nói Vân mộng chiến thần cười ha ha Thanh Sơn, công kích của ngươi lúc trước có thể đạt được bốn thành lực thiên địa. Bây giờ ngươi có đột phá mới, cho dù đánh với thiên phong chiến thần, ai thắng ai thua cũng phải đánh mới biết được. Ừm. Đằng Thanh Sơn gật đầu cười. để đi chuẩn bị. 3 ngày sau sẽ đi đánh một trận với thiên phong chiến thần. Dựa theo kế hoạch của đằng Thanh Sơn, sau khi đánh một trận với thiên phong chiến thần, bọn hắn sẽ trở về Cửu Châu. Làm gì sốt ruột thế? Vân mộng chiến thần chấn động. Lão nào có biết đằng Thanh Sơn vẫn luôn luôn bận lòng đến quê nhà cửu châu? Sau khi giải quyết xong chuyện với thiên phong chiến thần là hắn có thể trở về cửu châu? Mục lão ca, khi thiên phong chiến thần thực sự đánh nhau thì hắn có tuyệt chiêu gì? Đằng Thanh Sơn hỏi. Biết mình biết người, mới trăm trận trăm thắng. Tuyệt chiêu hả? Ừm, Thanh Sơn, ta nhắc nhở ngươi một chút. Vân mộng chiến thần trịnh trọng. Nắm lực thiên địa khác nhau, khi vận chuyển sẽ có chút phiền toái Phiền toái Đằng Thanh Sơn nhíu mày Ừm. Vẻ mặt vân mộng chiến thần rất nghiêm trang. Đúng, rất phiền toái. Lực thiên địa bất đồng sẽ mâu thuẫn với nhau. Chiêu tấn công của người thi triển, gọi là xích hổ bào, đúng không? Chiêu này rõ ràng là ẩn chứa hỏa hành chi đạo. Việc ẩn chứa lực hành hỏa của tự nhiên là rất thoải mái và như ý. Nhưng nếu người đồng thời sử dụng hỏa hành lực và kim hành lực, hai loại lực thiên địa này sẽ mâu thuẫn nhau, làm cho y lực sút giảm. Bốn thành lực thiên địa sẽ bị triệt tiêu mất nửa thành. Nghe xong, đằng Thanh Sơn không khỏi thất kinh Hắn chỉ mới vào hư cảnh Đúng là chẳng có kinh nghiệm gì Về việc khống chế hai loại lực thiên địa bất đồng Ngươi hãy tự mình thử đi Vân mộng chiến thần cười nói Đợi đến khi ngươi cảm thấy nắm chắc Đánh nhau ngang tay được với thiên phong chiến thần Ngươi có thể đi Kỳ thật với thực lực ngươi bây giờ Thiên phong chiến thần muốn giết ngươi cũng rất khó Ngươi cũng bất tất quá lo lắng Đằng Thanh Sơn cười Cùng một đạo lý Đệ muốn giết hắn cũng rất khó Hai đại cường giả hư cảnh đối chiến Nếu như một người là hư cảnh đại thành Tự nhiên có thể dễ dàng đánh bại Thậm chí giết chết người mới vào hư cảnh Nhưng nếu người mới vào hư cảnh muốn trốn Cho dù hư cảnh đại thành Cũng không nhất định cản được Lần trước thiên phong chiến thần đứng trên bầu trời Vân mộng cổ thành hò hét Gọi ta là rùa đen rút đầu Nói hắn sẽ chấn thủ ở thiên phong thành chờ ta Sợ ta không tới à Đằng thanh sơn nhách miệng cười Lần này cho dù không giết được thiên phong chiến thần ta cũng muốn hắn trở thành trò cười trong thiên hạ. Thiên phong chiến thần quá ngông cuồng. Nếu chỉ qua mấy tháng, đằng Thanh Sơn có thể quang minh chính đại đánh bại hắn thì thiên phong chiến thần, quả thật không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa. Nhưng, ta phải suy nghĩ cho thấu đáo, rốt cuộc phải làm sao để có thể thi triển hoàn mỹ lực hành kim và lực hành hòa Mặc dù vừa đột phá, ngộ được đạo hành kim là một đại hỷ sự, nhưng đằng Thanh Sơn vẫn không gây ồn ào. Hắn chỉ ở bên trong Đông Hoa Viên cùng mấy người vân mộng chiến thần Đại trưởng Lão Mục Vọng tổ chức một buổi tiệc mừng nho nhỏ mà thôi. Buổi tiệc qua đi, đằng Thanh Sơn bắt đầu mái rũa thương pháp của mình. Gió phất phơ, tạo nên những làn sóng lăn tăn trên mặt hồ. Đằng Thanh Sơn chân đạp mặt hồ như thần tiên, cầm luân hồi thương. Thử xem, lúc này tay phải hắn kéo mạnh, tay trái xoay thương, cán thương vừa chuyển, lực hành hỏa và lực hành kim đều được đằng Thanh Sơn, khống chế xoay tròn dọc theo cán thanh luân hồi thương, như một cái máy khoan điện khoan phá luôn cả đất trời Cả Thanh Luân hồi thương hóa thành một cái máy khoan điện màu vàng khổng lồ. Phá! Sức mạnh thân thể Đẳng Thanh Sơn bung ra, lực thiên địa và cương kình xoáy tròn trên mũi thương cán thương, không ngừng xoay tròn rồi nén lại, nương theo thân thể Đẳng Thanh Sơn bộc phát ra cự lực, đồng thời bung ra khỏi mũi thương. Phóc. Không gian nơi mũi thương vặn vẹo, làm không gian chung quanh cũng rung lên. Ầm ầm. Tám tiếng nổ liên tiếp bắn ra, làm hơn 10 triệu mặt hồ chung quanh nổ tung, bắn lên những bọt sóng vô tận trắng như tuyết. Quả nhiên là thế. Đằng Thanh Sơn nhíu mày. Mục Lão Ca nói đúng. Lực hành hỏa và lực hành kim cùng bộc phát sẽ mâu thuẫn với nhau. Mặc dù đều bị ta khống chế, nhưng trong quá trình xung đột đã hao tổn không ít lực. Tuy nói có bốn thành lực thiên địa, ta lại chỉ có thể phát huy ba thành rưỡi, cộng thêm sức mạnh thân thể của ta cộng với gia tăng của xích hồ bào. Lực công kích của ta chỉ có thể tương đương với năm thành rưỡi lực thiên địa thôi. Đây là một vấn đề khó khăn, làm đằng Thanh Sơn khổ sở. Như thế nào mà trong một chiêu có thể khiến cho hai loại sức mạnh bất đồng nhập lại, mà không tiêu hao vì xung khắc, phát huy được uy lực cực mạnh. Đằng Thanh Sơn bắt đầu ngày ngày suy nghĩ rất căng. Rốt cuộc phải làm sao thi triển cho được. Đằng Thanh Sơn suy tư. Thanh Sơn! Ăn cơm, đừng ngẩn ra nữa. Trên bàn ăn, Lý không khỏi buồn cười. Đằng Thú, Dương Đông, Phó Vũ Bình bên cạnh đều cười trộm Từ khi đằng Thanh Sơn ngộ ra kim hành chi đạo xong, hắn cứ như người mất hồn mất vía không biết đang suy nghĩ cái gì. À, đằng Thanh Sơn bừng tỉnh rồi cười, không suy nghĩ nữa mà tập trung ăn cơm chưa? A Đông, thập nhị ý hình quyền pháp của người đã luyện được đến đâu rồi? Đằng Thanh Sơn hỏi thăm. Sư huynh nói con luyện không ổn. Dương Đông bất lực trả lời. Đằng Thanh Sơn nhìn qua, đằng thú vội trả lời. Sư phụ, con nói với hắn trong 12 hình thì hổ hình là quan trọng nhất. Nếu không, sau này không thể luyện hổ hình thông thần thuật được. Nhưng A Đông chỉ học bộ dáng bên ngoài hổ hình quyền. Căn bản không học được ý cảnh thực sự. Ngược lại, hắn luôn thích luyện kiếm thuật. Dương Đông không dám lên tiếng. Tu luyện nội gia quyền phải có thiên phú. Đằng Thanh Sơn cười, nhìn Dương Đông. Con luyện một năm nữa. Nếu nội gia quyền vẫn không có hiệu quả gì, ta cho con luyện nội kình. Vâng, sư phụ. Dương Đông mừng rỡ. Đằng Thanh Sơn cười. Nội gia quyền của sư phụ yêu cầu thiên phú cực cao. Tu luyện nội kình, trong vài người e rằng chỉ có một người có thể thành công. Nhưng nội gia quyền, sợ là trong trăm người mới có một người có thể thành công. Ở đây linh khí sung túc, nhìn chung tư chất mọi người cao hơn so với người ở kiếp trước của đằng Thanh Sơn. Con luyện không thành nội gia quyền cũng không có gì lạ. Mỗi người có con đường thích hợp, không thể bắt buộc hai người các ngươi đi cùng một con đường. Vừa giất lời, cả người đằng Thanh Sơn bỗng giật nảy lên. Mỗi người có con đường thích hợp, không thể bắt buộc đi cùng một con đường. Ánh mắt đằng Thanh Sơn mở đi, dần dần lại sáng rực lên. Ha ha! Đằng Thanh Sơn không khỏi phá ra cười to. Thanh Sơn! Lý Quân hơi giật mình. Sư phụ đại thúc, đằng thú, Dương Đông, Phó Vũ Bình đều rất kinh ngạc. Các người ăn trước đi. Bất chấp mọi người, đằng Thanh Sơn vơ lấy luân hồi thương, nhảy như bay lên trên mặt hồ. Mặt hồ mênh mông cuộn cuộn rất thích hợp cho đằng Thanh Sơn luyện quyền, cũng không lo tới việc phá hỏng kiến trúc chung quanh. Rõ là ta quá vụng về. Từ đầu đã đi sai hướng. Đứng trên mặt hồ, đằng Thanh Sơn hưng phấn không thôi. Lực hành hỏa và lực hành kim vốn là hai loại lực thiên địa hoàn toàn khác nhau. Muốn cho chúng gắn vào một khối, không sinh ra mâu thuẫn thì sao có thể làm được? Người khác nhau không thể đi chung đường, không thể bắt buộc ở cùng nhau được, đây là cùng một đạo lý. Hai loại lực thiên địa cũng không thể ép buộc hỗn hợp với nhau. Trong đầu đằng Thanh Sơn này ra rất nhiều ý nghĩ. Hẳn là ta phải căn cứ vào đặc điểm mâu thuẫn nhau của chúng, làm sao vận dụng chúng một cách xảo diệu. Đạt tới cảnh giới này, một khi có phương hướng. Đằng Thanh Sơn rất dễ dàng tìm được biện pháp Như vậy không phải đơn giản hơn à Đằng Thanh Sơn mừng rỡ Chỉ thấy đằng Thanh Sơn lại một lần nữa lay động cán thương Thi triển tuyệt chiêu xích hổ bào Nhưng lần này Lực hành kim và lực hành hỏa tạo nên kết cấu xoắn ốc Như song long hy châu Hai rồng tranh ngọc Hai loại lực thiên địa cuốn quanh cán thương không ngừng xoay tròn Vừa vặn uốn lượn quanh nhau Không đụng chạm vào nhau nữa Xoay tròn không ngừng Nén lại không ngừng Khi xoay tròn đến mũi thương, kim hành lực và hỏa hành lực mới tích tụ lại. Hai loại lực thiên địa cường đại vốn mâu thuẫn, lúc này lại nhờ vào kết cấu xoắn ốc được nén tới cực điểm. Hơn nữa còn để cho hai loại lực thiên địa khác nhau nén vào một điểm, cũng tương tự như thuốc nổ, tự nhiên sẽ nổ tung ra. Kết hợp sức mạnh vô cùng tập trung. Phốc, lực xuyên thấu kinh người bộc phát mạnh, bốc lên bọt sóng ngập trời. Haha, thành công rồi. Đằng Thanh Sơn cười to. Chiêu này mặc dù hơi thô. Có kết cấu xoắn ốc, bốn dựa vào hai đường quấn lại rồi xoay tròn, không đụng vào nhau. Đằng Thanh Sơn mỉm cười. Căn cứ vào đặc điểm của xích hổ bào, chỉ cần có hai loại lực thiên địa. Sau khi được cải tiến, đằng Thanh Sơn sáng chế ra chiêu. Xích kim hổ bào. Hai loại lực thiên địa chẳng những không tiêu hao chút nào, ngược lại, vào phút cuối lực xuyên thấu được đề cao hơn một chút. Thiên phong chiến thần. Ngươi không phải bảo ta tới khiêu chiến ngươi à. Đằng Thanh Sơn rất chờ mong. Ngày 12 tháng 8, đã là cuối mùa thu, Thiên Phong Thành, nơi có nhiệt độ cơ hồ rét nhất đoan mộc đại lục lại càng lạnh tới kinh người. Hơn nữa hôm nay còn có một trận tuyết lông ngỗng rất lớn, những bông tuyết vô tận như lông thiên Nga từ trên trời cao không ngừng bay xuống, lớp tuyết trên mặt đất ngập tới tận đùi. Vù, vù, gió lạnh ngầm giít, bông tuyết vô tận. Hôm nay tại húc nhật Tửu lâu trong Thiên Phong Thành, lầu 2 và lầu 3 hoàn toàn không tiếp khách. Trên lầu 3, Vân Mộng chiến thần một thân áo da đen. Lưng đeo chiến đao đầu sói khổng lồ, cùng với đệ tử đại trưởng lão Mục Vọng, Lý Quân, Đằng Thú, Dương Đông, Mục Vân ký tụ tập ở đây. E rằng ông trời cũng biết hôm nay sẽ có một trận chiến đỉnh cao, nên dáng một trận tuyết lớn kinh người như thế này. Vân Mộng chiến thần cảm khái cười nói. Ừm, đã lâu lắm rồi, trên đoan mộc đại lục không có chiến thần đỉnh cao đối chiến. Mục Vọng cũng thán phục. Lý Quân dò hỏi. Thanh Sơn sao còn chưa xuất hiện? Chúng ta xuất phát ngày hôm qua, nay đã tới đây. Thanh Sơn có Thanh Loan, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể tới. Vân Mộng Chiến Thần cười. Hôm nay là ngày đằng Thanh Sơn khiêu chiến Thiên Phong Chiến Thần. Do đó Vân Mộng Chiến Thần mang theo bọn người Lý Quân tới đây. Lão cũng nắm chắc có lão bên cạnh, Thiên Phong Chiến Thần không thể gây thương tổn tới những người này. Lầu hai Thiên Phong điện trong hách liên phủ, chỉ có Thiên Phong Chiến Thần và Thiết Kiếm Vũ Thánh hai người. Ủa, mục lão đầu sao lại tới Thiên Phong Thành của ta? Thiên Phong Chiến Thần đang khoanh chân tĩnh tọa, nghi hoặc nhìn về phía Đông Nam Hướng húc nhật tử lâu. Trong phạm vi 34 dặm, hẽ có cường giả hư cảnh xuất hiện là người kia có thể biết ngay. Ủa? Thiên phong chiến thần không khỏi ngừng đầu nhìn lên bầu trời. Sao vậy, sư phụ? Thiết kiếm vũ thánh nghi hoặc dò hỏi. Hai trong mắt thiên phong chiến thần lué ra u quang. Hắn tới rồi. Hắn! Thiết kiếm vũ thánh giật mình ngơ ngát. Ngay lúc này, một thanh âm hùng hậu vang dội cả thiên địa trong nháy mắt lan khắp cả thiên phong thành. Hách Liên, không phải ngươi bảo rằng Thanh Sơn ta tới Thiên Phong thành khiêu chiến với ngươi à? Ta tới rồi. Ngươi có dám ứng chiến không? Ngươi có dám ứng chiến không? Ngươi có dám ứng chiến không? Ngươi có, có dám ứng chiến không? Thanh âm không ngừng vang vọng khắp Thiên Phong thành. Những lời của Đẳng Thanh Sơn vừa vang lên trong thành Thiên Phong, hầu như trong nháy mắt, cả Thiên Phong thành như bị nổ tung. Vô số vũ giả và cư dân đều từ trong phòng ấm áp vọt ra ngoài đường, vọt tới những hành lang cao, mặc cho tuyết rơi đầy trời. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu xem cho được hỏa diễm chiến thần Đằng Thanh Sơn. Trong truyền thuyết, hỏa diễm chiến thần khiêu chiến thiên phong chiến thần rồi. Ở đâu? Nhìn không thấy. Tuyết quá lớn, trong thiên phong thành chỉ có những người ở gần hách liên phủ là có thể thấy. Đằng Thanh Sơn, không ngờ ngươi thật có can đảm tới chỗ ta khiêu chiến. Đã tự đi tỉnh nhục, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Thanh âm u lãnh vang vọng cả thiên phong thành. Thanh âm này lọt vào tai khiến cho mọi người đều run lên làm cho hơn trăm vạn người trong Thiên Phong Thành trong nháy mắt biết ngay đây là tiếng nói của Thiên Phong Chiến Thần. Thiên Phong Chiến Thần muốn đối chiến với Hỏa Diễm Chiến Thần à? Nhanh, Hách Liên phủ. Mau đi Hách Liên phủ. Tất cả mọi người trong cả Thiên Phong Thành như đang phát điên lao về Hách Liên phủ. Mấy trăm năm qua, Đoan Mộc Đại Lục chưa từng có hai đại chiến thần đỉnh cao đối quyết. Ngấm ngầm luận bản có lẽ cũng có, nhưng quang minh chính đại đối chiến thì người bình thường chưa bao giờ thấy cả. Kiếp này có thể được xem cuộc chiến giữa những đại chiến thần có chết cũng vui, điên cuồng rồi, cả Thiên Phong Thành hoàn toàn nổi điên rồi. Còn ở Hách Liên phủ, mấy vạn tộc nhân, kể cả Hách Liên gia tộc trong Hách Liên phủ, cùng với mấy vạn binh lính tinh anh, thêm vào rất nhiều người ở những đường phố xung quanh Hách Liên phủ đều tụ tập lại, ai nấy đều ngửa đầu nhìn lên trời cao, nơi có một con thần điểu toàn thân bốc lửa, nổi bật lên giữa bầu trời phủ đầy tuyết trắng xóa. Trên lưng thần điểu chính là một thanh niên lạnh lùng cầm một thanh trường thương. Còn ở đỉnh Thiên Phong Điện trong Hách Liên phủ, Một nam tử một thân hắc bào tóc bạc đang ngẩng đầu nhìn lên, sau lưng hắn có đeo một thanh thần kiếm đen bóng. Hai đại cường giả hư cảnh, một trên trời, một ở đỉnh cung điện, ánh mắt như lóe sáng thành thực chất chạm vào nhau trong hư không, hai người đều có ý muốn giết chết đối phương. Chiến thần đại nhân nhất định sẽ thắng, lão tổ tông khẳng định sẽ thắng. Mấy vạn tộc nhân hách liên gia tộc ngửa đầu nhìn lên, ai nấy đều lặng lẽ nhìn, từ ông già đầu bạc cho tới đứa trẻ, thậm chí những đứa bé được cha mẹ đang ôm trong lòng cũng thấy được trận quyết đấu đỉnh cao giữa hai chiến thần này sắp bắt đầu rồi. Ở Húc Nhật Tửu Lâu, bọn người Vân Mộng chiến thần nhìn qua cửa sổ cười cười nhìn về phía Hách Liên phủ. Dưới cái nhìn của ngàn vạn người, Đằng Thanh Sơn và Thiên Phong chiến thần đều đứng vững trong khu vực của mình, nắm chắc rõ ràng khí tức đối phương, chẳng trách dám khiêu chiến ta. Lại lĩnh ngộ được thêm một đạo. Thiên Phong chiến thần đang ở giữa thành của mình, rõ ràng cảm giác được Đằng Thanh Sơn có một luồng lửa kim loại tụ tập còn thành một quầng lửa thật lớn. Ngọn lửa nóng rực, cùng với kim quang sắc bén, làm cho thiên phong chiến thần không khỏi thất kinh. Thiên phong chiến thần này lĩnh ngộ đạo gì nhỉ? Đằng Thanh Sơn cũng nhận thấy được, thiên phong chiến thần tựa như một viên cầu do những lệ mang u ám vô tận màu bạc, màu xám hình thành nên. Hai người đều quan sát đối phương một chút. Sau đó, thiên phong chiến thần rút thần kiếm đen bóng sau lưng ra, hai mắt loài ánh âm u, ha ha hách liên, nếm thử một thương của ta này. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com Đăng Thanh Sơn từ trên lưng Thanh Loan đột nhiên nhảy xuống, từ mấy trăm trượng trên trời cao hắn rơi cực nhanh về phía Thiên Phong, đồng thời toàn thân bốc cao kim quang và ngọn lửa, như một viên sao băng bắn thẳng xuống đất. Bản thân đằng Thanh Sơn cũng dựa vào lực thiên địa ra tăng tốc độ rơi xuống. Ầm ầm, đà rơi đạt tới tốc độ hãi nhân, làm cho thiên địa rung động. Hừ, một tiếng gầm tựa như hổ gầm vang lên, trường thương được quấn quanh một vòng kim diễm, như một mũi khoan điện khổng lồ xuyên phá thiên địa. Dựa vào thế rơi xuống từ mấy trăm trượng Dùng khí thế không thể địch nổi đâm thẳng vào thiên phong chiến thần Uy lực của thương này làm cho mấy vạn tộc nhân hách liên Gia tộc đang xem cuộc chiến sợ tới mức trắng bệch mặt mày Hức Thiên phong chiến thần vẻ mặt dữ tợn Phát ra một thanh âm quái dị cao vút Một kiếm bao phủ trong u mang màu xám Với thế muốn xe rách cả thiên địa Ngạnh kháng lại trường thương từ trên trời rơi xuống bùm Mặt đất chấn động ẩm ẩm Thiên phong chiến thần vốn đứng trên thiên phong điện Cả người bị những tiếng ầm ầm liên tiếp va vào làm vỡ tung cả ba tầng của Thiên Phong Điện. Sau đó lao đập mạnh người xuống đất, lộ ra một lỗ thủng to kinh người. Sức công kích đáng sợ của hai đại cường giả hư cảnh sinh ra lực thiên địa rung rinh, trong nháy mắt chấn động cả Thiên Phong Điện. Thiết Kiếm Vũ Thánh vẫn mới chỉ đạt tới Vũ Thánh đỉnh phong, chật vật lao nhanh ra ngoài đào thoát. Trong phạm vi hơn 10 trượng, tất cả đã hóa thành một đống hoang tàn. Tường viện bị lực thiên địa đụng vào, tất cả đều sụp đổ như một miếng đậu phụ yếu ớt. Cả mặt đất đều trầm xuống một trượng, bụi mù tràn ngập, tuyết động cũng bị sóng chấn động đẩy dạt đi. Tiếng va chạm của binh khí giữa hai người càng làm cho không ít tộc nhân Hách Liên gia tộc đau đớn ôm tay. Lặng người, vô luận là 10 vạn người bên trong Hách Liên phủ, hay 2000 vạn người ngoài Hách Liên phủ đang tụ tập đều nghe thấy tiếng nổ đùng đoàng, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là chiến thần đối chiến à? Đã qua thời của cảnh du hiệp dùng đao kiếm giết chết đối thủ, máu bắn tung tóe. Trước mặt chiến thần đối chiến Những thứ đó có vẻ quá ngây thơ, không đáng để nhắc tới. Đằng Thanh Sơn cũng bị lực phản chấn đáng sợ làm cho rất chật vật, bắn vọt lên không hơn 10 trượng. Thiên phong chiến thần quả nhiên rất mạnh. Xích kim hổ pháo của ta cộng thêm thế từ trên đánh xuống, thế mà vẫn bị hắn ngạnh kháng được. Đằng Thanh Sơn hạ xuống đất, trong lòng vẫn còn thán phục. Kỳ thật rõ ràng Thiên phong chiến thần có thể tránh đối đầu với mũi nhọn, nhưng Thiên phong chiến thần tự cho mình vượt hẳn đối phương, xem thường đằng Thanh Sơn, sao lão phải tránh né chứ. bởi vậy Lão dùng hết sức mạnh đối đầu trực diện. Vèo, từ đống hoang tàn trên mặt đất, Thiên Phong Chiến Thần với vẻ mặt vô cùng lạnh lùng giữ tợn chui ra, đứng trên mặt đất. Đằng Thanh Sơn, không ngờ ngươi cũng đạt tới sáu thành." Thanh âm Thiên Phong Chiến Thần rất âm u lạnh lẽo. Đằng Thanh Sơn chỉ liếc mắt đã phát hiện dưới hào quang quanh thân Thiên Phong Chiến Thần, quần áo hắn ẩn ẩn có vết máu. "Hách Liên, ta dựa vào thế rơi xuống đâm ra một thương cực mạnh, thế mà ngươi dám ngạnh kháng? Bây giờ, E rằng người bị thương nặng rồi. Đằng Thanh Sơn khí thế dâng cao. Công kích cực mạnh của hai người vốn tương đương. Một người từ mấy trăm trượng trên trời cao đánh xuống. Một người đứng tại chỗ ngạnh kháng. Đương nhiên kẻ nào bất lợi không cần phải nhiều lời. Thiên phong chiến thần nhìn quanh. Thực lực đằng Thanh Sơn mạnh thật. Hôm nay cho dù đánh bại hắn. E rằng cả hách liên phủ này cũng có thể hóa thành một đống hoang tàn. Mấy vạn tộc nhân e rằng cũng phải chết hơn phân nửa. Vốn nghĩ rằng mình chiếm thượng phong tuyệt đối nên thiên phong chiến thần mới ở thiên phong thành ứng chiến, nhưng bây giờ lão xem ra, rất có thể trận chiến này sẽ khiến cho bài dạng phương viên Hách Liên, phủ hóa thành một đống hoang tàn. Haha, ha, đằng thanh sơn, nơi này đánh nhau vướng tay vướng chân. Chúng ta ra ngoài tái chiến. Thanh âm thiên phong chiến thần còn vang vọng, cả người lão trong nháy mắt đã hóa thành một tàn ảnh âm u, lướt đi rất quỷ dị. Rất nhiều tộc nhân Hách Liên ra chỉ mới chớp mắt một chút, đã không nhìn thấy thân ảnh thiên phong chiến thần nữa. Hách Liên, ngươi sợ à? Chạy nhanh thế. Đằng Thanh Sơn cười to. Đằng Thanh Sơn bao phủ trong kim diễm, một bước đi xa cả dặm. Tốc độ của đằng Thanh Sơn đã vượt qua cấp độ cao nhất trong được miêu tả trong thiên nhai hành, là thiên nhai xích tốn rồi. Hai đại cường giả, một người chạy trước, một người đuổi phía sau. Người nói ta chạy trốn ạ. Thiên phong chiến thần đã ly khai phạm vi hách liên phủ, tiến vào thành đông trong thành thiên phong. Lão quay phát lại, theo một vòng cung quỷ dị trong nháy mắt đi vòng về phía đằng Thanh Sơn. Nhanh thật. Đằng Thanh Sơn chấn động, lúc này đầu thương lập tức chuyển sang phòng ngự một kiếm vô cùng sắc bén của Thiên Phong Chiến Thần. Vù, Thiên Phong Chiến Thần ở một góc độ không thể ngờ được, một lần nữa chợt thay đổi phương hướng, xẹt theo một vòng cung vòng tới sau lưng Đằng Thanh Sơn trong nháy mắt, nhờ sự giúp đỡ của quý tích di động, uy lực của thần kiếm đen bóng trong tay lão trong nháy mắt tăng lên đến cực hạn. Không ổn. Đằng Thanh Sơn không kịp thi triển Xích Kim Hổ Bào, chỉ có thể dùng thức Hỗn Nguyên nhất khí để phòng ngự. Nói về phòng ngự, Mặc dù thổ hành chi quyền chỉ mới sáng chế tới quyền thứ 8 còn hành kim, hành hỏa đều đã thành công, nhưng về mặt phòng ngự, cho dù chỉ mới có quyền thứ 8 thì hỗn nguyên nhất khí, vẫn có lực phòng ngự ở mức rất cao. Keng, đằng thanh sơn phòng ngự không đủ, cả người, như một viên thiên thạch va mạnh vào phủ đệ của một ngôi nhà phú gia bên cạnh, sau đó va nát một hòn giả sơn cùng với một loạt những phòng ốc. Cả một tòa phủ đệ đẹp đẽ trong nháy mắt bị phá hủy hơn phân nửa. Còn đằng Thanh Sơn thì lập tức xoay người, từ trong đống hoang tàn đứng lên. Hả? Đằng Thanh Sơn không bị thương. Thiên phong chiến thần chấn động. Lúc trước ở trên thiên phong điện, hắn và ta chính diện va chạm, lực phản chấn rất ghê gớm. Cho dù có lực thiên địa bảo vệ, trên người ta vẫn bị chấn động đến mức thổ huyết. Lần này, hắn trở tay không kịp, theo lý phải bị thương nặng hơn mới đúng. Thân thể cường giả hư cảnh quá yếu, mặc dù dùng lực thiên địa làm dịu bớt, nhưng có thể có được khí lực mấy ngàn cân đã coi như không tệ rồi Thân thể của đằng Thanh Sơn đã có thể so với thần binh lợi khí rồi. Muốn chấn động đến mức đằng Thanh Sơn thổ huyết sao? Chuyện đùa. Hách liên. Thân pháp di chuyển của ngươi thật không tệ. Đằng Thanh Sơn từ trong đống hoang tàn bước ra, mặt hơi ửng đỏ. Nhưng bây giờ nó vô dụng với ta rồi. Sự di chuyển của ngươi, rõ ràng là chậm hơn ta. Ngươi có thể tránh được một kiếm. Ta xem ngươi còn có thể tránh thêm được mấy kiếm nữa. Thân thể thiên phong chiến thần. Trong nháy mắt hóa thành 78 tám luồng lưu quang vây lấy đằng Thanh Sơn. Nhìn như bảy luồng lưu quang, nhưng kỳ thực chỉ có một đạo thôi, nhưng vì thiên phong chiến thần di chuyển rất không có quy tắc, và quá nhanh trong phạm vi nhỏ mới sinh ra ảo giác như vậy. Thủy hành chi quyền của đằng Thanh Sơn mới sáng chế được quyền thứ sáu, căn bản dung ngư thân pháp không thể so được với thiên phong chiến thần. Vô dụng! Đằng Thanh Sơn cười lớn một tiếng. Cây luân hồi thương trong tay hắn đâm ra như chớp. Quỷ dĩ nhất là song trưởng đằng Thanh Sơn có thể như một cọng mì, trong nháy mắt đã ra tay ở một góc độ khó tin. Còn eo lưng của đằng Thanh Sơn nữa chứ? Thân thể hắn có thể chuyển động 360 độ, thân thể đã đạt đến cực hạn. Sự mềm dẻo và bền bỉ của thân thể đằng Thanh Sơn còn mạnh hơn cả những tông sư cổ du giả thuật ở kiếp trước. Bằng vào thân thể, cánh tay, hắn có thể ra tay công kích hoặc phòng ngự ở những góc độ khó tin, đủ để bù cho nhược điểm tránh né chậm của hắn. Mỗi một thương đều có thể phòng ngự được, hơn nữa còn có thể uy hiếp đối thủ. Thiên phong chiến thần hóa thành một luồng hắc phong vây quanh đằng Thanh Sơn, không ngừng công kích. Hai người lướt tới đâu thì ở đó tất cả đều hóa thành đống hoang tàn. Cường giả hư cảnh có lực thiên địa cuồn cuộn không dứt, chân nguyên vô tận, chém giết không hề cố kỵ, hoặc phủ đệ những nhà giàu, hoặc là tửu lâu cửa hàng, từng khối từng khối bị đánh nát thành cho. Hai đại chiến thần như hai thần linh đang chiến đấu. Không ổn, tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng đến những người khác không biết sẽ chết bao nhiêu người. Đằng Thanh Sơn gầm lớn một tiếng, thân thể xoay tròn bung ra một chiêu độc long toán, bức lui Thiên Phong Chiến Thần, rồi thi triển khinh công, lóe lên một cái đã ra ngoài xa một dặm. Hách Liên, chúng ta ra ngoài thành đại chiến. Thiên Phong Chiến Thần đuổi theo cực nhanh. Vừa đuổi nhau, hai đại chiến thần vừa giao thủ. Ầm ầm. Phía Đông Thiên Phong thành rung động, lắc lư dữ dội. Trên tường thành cổ xưa vừa dày vừa cao bỗng xuất hiện chừng hơn 10 lỗ thủng to đùng. Vô số đá vụn bắn tung tué ra xung quanh Trong thiên phong thành Vô số dân chúng đều lặng người nhìn vào những lỗ thủng khổng lồ Trên bờ thành phía đông Ờm Ngoài thành vọng đến những tiếng giao đấu như trời long đất lở Ngoài thành Mau ra ngoài thành Rất nhiều vũ giả mong muốn quan sát trận chiến đấu đỉnh cao này Bất chấp tất cả thi triển khinh công điên cuồng lao ra ngoài thành Nhanh Chúng ta ra ngoài thành Đằng phu nhân Mọi người cứ yêu thú phi cầm đi nhanh lên Vân mộng chiến thần Đại trưởng lão, mục vọng nhảy thẳng từ cửa sổ lầu ba ra ngoài, hóa thành hai đạo tàn ảnh lao ra ngoài thiên phong thành. Lý Quân cũng lo lắng vặn phần, nàng đeo hộp gỗ lớn nói. Tiểu Bình, A Đông, chúng ta đi trước. A thú ngươi tự mình chạy ra ngoài thành. Nói rồi, Lý Quân, Phó Vũ Bình, Dương Đông cùng nhảy lên lưng cuồng phong ưng. Thân thể cuồng phong ưng tuy lớn nhưng cũng đủ trở được ba người thôi. Cũng may mà Lý Quân, Phó Vũ Bình thân thể gầy gò, Dương Đông còn nhỏ. Nếu là những hán tử cao lớn như đằng thanh sơn Đằng thú thì chỉ cần hai người Cũng đã ngồi kín lưng rồi vù, vù Cuồng phong ưng vỗ hai cánh nhanh chóng bay vào lên Trên bầu trời đầy tuyết Bay về phương đông Đằng thú đạt tới cưng kình tiền kỳ Vừa nhảy ra khỏi tử lâu Linh hoạt như khỉ vượn nhảy lên nóc những căn nhà trong thành Với tốc độ cực nhanh Gã ngừng đầu nhìn về phía đông Thanh loan bay nhanh quá Chỉ biết xem sư phụ và thiên phong chiến thần tỷ đấu Mà chẳng đợi ai cả Vốn gã định thừa dịp cưỡi Thanh Loan, nhưng Thanh Loan đã bay đến ra ngoài rồi. Cửa đông thành rộng lớn đủ để cho hơn 10 người đi qua, thế mà dòng người cuồn cuộn làm nó trở nên có vẻ rất bé nhỏ chật trội. Rất nhiều vũ giả du hiệp trong thiên phong thành và những cư dân trong thành tuôn ra, thậm chí có người còn nhảy, qua lỗ thủng rộng hơn 10 trượng do đằng Thanh Sơn và Thiên Phong chiến thần, khi chiến đấu phá thủng mà chạy ra ngoài thành. Thanh Sơn đâu? Lý quân trên lưng cuồng phong ưng cố gắng nhìn xuống khoảng đất ngoài thành. Do đại thuyết đầy trời, thị lực Lý Quân lại thua xa đằng Thanh Sơn, trong lúc nhất thời nàng không tìm thấy nơi nào xảy ra cuộc chiến, giữa đằng Thanh Sơn và Thiên Phong Chiến Thần. Thanh Loan Lý Quân liếc mắt thấy giữa không chung, Thanh Loan đỏ lực như một ngọn lửa đang cháy. Thanh Loan ở đó, nhất định Thanh Sơn hắn và Thiên Phong Chiến Thần ở khu vực phía dưới. Nàng sai cuồng phong ưng bay tới đó. Lý Quân, Vũ Bình, Dương Đông trên lưng chim ưng đều thấy được cảnh kinh người phía dưới. Đằng thanh sơn cả người dẻo như một con cá trạch chẳng những thân pháp né tránh giống như cá, đến cả thân thể hắn cũng trơn tuột như cá trạch Hắn uốn cong cả người, xong trưởng tựa như hai con đại mãng xà bung mạnh ra lực đạo kinh hồn, luân hồi thương đâm vào eo của thiên phong chiến thần theo một góc độ khó tin. Xoẹt xoẹt, mũi thương xoay tròn đủ để đâm thủng một quả núi nhỏ. Choang, thiên phong chiến thần dễ dàng gạt bay, hơn nữa còn mượn lực khiến cho thân pháp thêm nhanh. Hừ, thân ảnh thiên phong chiến thần như quỷ mị Hóa thành hơn 10 tàn ảnh đồng thời vây lấy đằng Thanh Sơn. Quả nhiên đánh nhau với cường giả hư cảnh mới có thể phát hiện chuẩn xác ra nhược điểm của mình. Đằng Thanh Sơn mừng thầm. Phát huy ưu điểm và tránh được nhược điểm. Như vậy mới có thể phát huy tốt hơn. Chỉ đánh nhau một thời gian ngắn, đằng Thanh Sơn đã phát hiện ra không ít việc. Ưu thế của thiên phong chiến thần là tốc độ nhanh như quỷ dị. Thân pháp cũng manh hơn mình. Kiếm pháp có thể trong nháy mắt bung ra lực công kích rất mạnh. Mình thì tốc độ, thân pháp không bằng đối phương Khi Luân hồi thương thi triển xích kim hồ bào thì có thể liều mạng. Nhưng thi triển xích kim hồ bào cần phải mất thời gian khá dài. Không như như ảnh tùy hình và độc long toàn những thứ có thể thi triển ra trong nháy mắt. Nhưng mình cũng có ưu điểm là một thân thể rất mạnh. Sự mềm dẻo của thân thể đã đạt đến cực hạn. Hơn nữa hành hỏa chi đạo, hành kim chi đạo công thành. Hành thủy chi đạo, hành thổ chi đạo cũng có thành công một chút. Thân thể mạnh như vậy sẽ không sợ chính diện cứng đối cứng. Mỗi một lần cứng đối cứng. Lực phản chấn đáng sợ cũng đủ để làm cho thiên phong chiến thần bị thương nhẹ. Sự mềm dẻo của thân thể đằng Thanh Sơn đền bù cho những chỗ yếu của hắn. Ha ha! Hách liên, ngươi tiến vào hư cảnh đã 200 năm rồi. Thế mà chỉ có thực lực thế thôi à? Đằng Thanh Sơn ra sức đánh nhau, đồng thời cũng dùng ngôn ngữ đả kích đối phương. Phải nói những lời đằng Thanh Sơn, đả kích thật có tác dụng rất lớn tới thiên phong chiến thần. Thiên phong chiến thần sắc mặt âm lãnh, trong lòng lửa giận bừng bừng, lão cực độ không cam lòng. Thực lực đằng Thanh Sơn sao lại để cao nhanh như vậy? Lúc này mới ngắn ngủn mấy tháng không gặp. Chỉ mấy tháng trước lúc còn ở ngưu đầu Sơn, ta không cần rút kiếm cũng có thể dễ dàng đùa bỡn hắn trong lòng bàn tay. Nhưng lúc này cũng mới mấy tháng. Lão luôn nghĩ rằng đằng Thanh Sơn phải mất hơn 10 năm mới có thể uy hiếp tới lão. Hơn nữa, thân thể hắn cũng rất quỷ dị. Cả thân thể có đôi khi dường như không có xương, né tránh rất kỳ quái, công kích cũng vô cùng đáng sợ. Thiên phong chiến thần rất đau đầu. Lão chưa bao giờ gặp phải đối phương có thân thể quỷ dị như thế. Vốn định hôm nay nhân cơ hội giết hắn, không ngờ đến cả đánh bại hắn cũng rất khó. Vẫn hận, không cam lòng. Nếu tiếp tục như vậy thực lực đằng Thanh Sơn sẽ càng mạnh. Hắn và ta gia tộc Thiên Phong đối lập, tương lai gia tộc Thiên Phong của ta. Thiên Phong chiến thần càng lo lắng hơn. soảng hai người vừa lại giao kích một lần nữa. Ha ha, hách liên, nếm thử của ta một thương. Đàng Thanh Sơn tựa như một con quái thú tiền sử nhảy vọt lên cao, đồng thời dơ lên luân hồi thương trong tay, giống như bàn cổ khai thiên tích địa trong truyền thuyết dơ lên khai sơn thần phủ, kinh lực toàn thân và cả lực thiên địa trong nháy mắt mãnh liệt bọc lấy đằng Thanh Sơn, làm đằng Thanh Sơn như một kim diễm chiến thần, một thương đệm xuống. Hừ, Thiên Phong chiến thần cười lạnh, Trường Thương lại dùng cán thương để đập à? Rõ là vụng về, xem ta chặt cán thương của ngươi. Lực xuyên thấu từ mũi của Trường Thương đương nhiên rất mạnh. Thần kiếm lưu chuyển u mang trong tay thiên phong chiến thần cũng nhanh chóng bổ ra. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Cán cây luân hồi thương trong nháy mắt nện vào lưỡi kiếm. Bằng vào sự dẻo dai kinh người của cán thương, trong nháy mắt bung ra chấn động mạnh mẽ và mãnh liệt. Một luồng lực đạo âm nhu, trong nháy mắt chạy dọc theo thần kiếm chuyển tới cánh tay phải thiên phong chiến thần. Cả cánh tay phải không khỏi mềm nhũn ra. Thiên phong chiến thần biến sắc tái nhợt, điểm nhẹ dưới chân lập tức lui mạnh ra sau U măng màu bạc lẫn màu xám khắp toàn thân không ngừng cực chấn động nhanh, muốn tiêu trừ luồng kình đạo đó. Thương hành kim trong hình ý ngũ hành thương. Phách Sơn. Ngũ hành thương pháp của đằng Thanh Sơn chỉ có. Phách Sơn. Là vận dụng phương pháp kình lực như cách Sơn đã ngư. Trong nháy mắt xuyên qua phòng ngự bề ngoài công kích vào chủ yếu hại trong tạng phủ. Lúc trước khi đối phó với lục túc đao, đằng Thanh Sơn đã làm như vậy. Bây giờ hành kim chi đạo công thành, đằng Thanh Sơn lại có lĩnh ngộ mới về chiêu Faction. Này! Vèo! Thiên phong chiến thần lùi tới trăm trượng. Thiên phong chiến thần đứng trên tuyết sắc mặt trắng bệnh. Phốc! Lão không kìm được phun ra một ngụ máu đỏ tươi. Ha ha! Một chiêu của ta thế nào? Đằng Thanh Sơn cười to, đồng thời như một tia chớp lao vào thiên phong chiến thần, lại một lần nữa vung luân hồi thương trong tay. Đằng Thanh Sơn, ta muốn ngươi chết. Thiên phong chiến thần phẫn nộ gầm lên một tiếng. Trên bầu trời những bông tuyết vô tận đột nhiên điên cuồng tụ tập, về phía thiên phong chiến thần. Những bông tuyết đầy trời hoàn toàn tụ tập xong, làm cho phạm vi trăm trượng trung quanh Thiên Phong Chiến Thần trở nên đen kịt, hai tròng mắt của Thiên Phong Chiến Thần ửng đỏ lên, hai tay cầm kiếm, u mang màu xám và ngân quang thay nhau lóe ra. "Chết đi!" Thiên Phong Chiến Thần lao thẳng tới. Đằng Thanh Sơn biến sắc, nói về tốc độ hắn căn bản không được bằng đối thủ. "Muốn ta chết, nằm mơ đi." Cái Đằng Thanh Sơn không ngại nhất chính là cứng đối cứng. Hít sâu một hơi, Đằng Thanh Sơn cảm thấy sức mạnh trong cơ thể dâng lên. Giống như núi lửa đang thu mình Xúc tích năng lượng Muốn trong nháy mắt hoàn toàn bộc phát Thời khắc sinh tử Khi thi triển chiêu Xích hổ bào Này Đằng Thanh Sơn lại có nhận thức mới Chết Đằng Thanh Sơn vẻ mặt giữ tợn Gầm lên một tiếng Năng lượng trong người trong nháy mắt bộc phát Giống như núi lửa bộc phát Luân hồi thương trong tay thay đổi rất nhanh Giống như một con mãng xà dãy ruộ trong sinh tử Hào quang vàng đỏ trong nháy mắt vườn quanh cán thương Chỉ nghe thấy đâu đây văng vẳng tiếng hổ gầm Y phục ngoài thân Đằng Thanh Sơn phùng lên, trên trán gân xanh nổi đầy, mũi luân hồi thương như xé rách thiên địa đâm thẳng ra trước. Khi Đằng Thanh Sơn liều mạng thi triển, Xích Kim Hổ Bào, thân thể con Thanh Loan đang bay giữa không trung luôn cẩn thận quan khán chợt khẽ chấn động. Mấy ngày nay, nó mỗi ngày đều xem Đằng Thanh Sơn luyện Hành Hỏa chi quyền, hơn nữa Thanh Loan nhận thức rất rõ về Hành Hỏa chi đạo. Mỗi ngày quan khán đều có chút lĩnh ngộ, thấm thoát, nó đã sớm đạt tới cánh cửa cuối cùng rồi. Xoẹt xoẹt Cả thân thể Thanh Loan đột nhiên cháy bùng lên. Ngọn lửa ngoài thân biến thành tử sắc kinh người. Ở tầng ngoài cùng còn có cả tử sắc, ra ngoài nữa là một tầng hác sắc. Ngọn lửa bên ngoài Thanh Loan càng ngày càng mạnh, phạm vi bao trùm càng ngày càng lớn. Trên bầu trời tuyết rơi chưa tới gần nó đã bị bốc hơi sạch. Biến hóa của Thanh Loan không làm người ta chú ý. Lúc này số người đang quan sát cuộc chiến đấu giữa đằng Thanh Sơn và Thiên Phong Chiến Thần, cũng không nhiều, chỉ khoảng mấy trăm người mà thôi, tuyệt đại đa số đều còn trên đường Giữa những người đang xem cuộc chiến, tự nhiên có vân mộng chiến thần, Lý Quân. Lý Quân đã sớm nhảy xuống đất. Không ổn. Nhìn thấy thiên phong chiến thần như phát cuồng, vân mộng chiến thần chợt biến sắc. Ha ha. Hách liên, một chiêu đủ lợi hại rồi, còn làm lại nữa à? Đằng Thanh Sơn cả người nhiễm máu, nhưng vẫn cùng tiếu. Thân thể hắn cường hãn vô cùng, nên cho dù bị thương, năng lực tự thân khôi phục cũng rất mạnh. Hắn không chết à? Vừa đánh ra một chiêu... Thiên phong chiến thần sắc mặt tái nhợt một lần nữa phun ra một búng máu, không khỏi phẫn nộ vô cùng. Ngay lúc này, ủa? Đằng Thanh Sơn ngừng đầu nhìn trời, khiếp sợ nhìn cảnh giữa không chung. Không đúng. Thiên phong chiến thần cũng cảm giác được đại tuyết chung quanh đã hoàn toàn đình chỉ, thậm chí đến cả nhiệt độ còn đang không ngừng tăng lên. Không ít tuyết trên mặt đất đã bắt đầu từ từ tan ra. Thiên phong chiến thần cũng ngừng đầu nhìn lên trời. Không chỉ riêng hai chiến thần, đến cả gần ngàn người tụ tập xa xa. Thậm chí mấy vạn người đang gấp rút chạy tới cũng ngẩng đầu nhìn trời. Một ngọn lửa lan ra rất rộng lơ lửng giữa không chung, chung quanh những bông tuyết điều hóa thành hư vô. Quần lửa nóng rực, càng vào bên trong, ngọn lửa cũng dần dần trở thành màu trắng, màu đen, màu tím đen, ở sâu nhất đang bao phủ một con tử sắc thần điều tím thật lớn. Thanh loan, nó, đằng thanh sơn ngừng đầu nhìn lên, không thể giấu được vẻ khiếp sợ. Hắn cảm giác thấy rõ ràng lực hành hỏa.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 Bất luận người có biết hay không biết Thanh Loan, ai cũng đều vô cùng khiếp sợ. Tất cả mọi người đều từ quả cầu lửa khổng lồ này, mà cảm giác được sự đáng sợ của con thần thú này. Đột nhiên, u, tiếng kêu cao vút vang dội ẩn chứa sự hưng phấn vô cùng vang vọng cả thiên địa. Bất tử Phượng Hoàng trong ngọn hỏa diễm tỏ ra rất kích động, nó rang rộng đôi cánh như một nữ vương cao cao tại thượng nhìn xuống dân chúng của nó. Thanh Loan là vương giả trong yêu thú phi cầm. Đằng Thanh Sơn nhìn lên con bất tử Phượng Hoàng trên trời.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 Thiên Phong Chiến Thần nhảy lên, cầm kiếm muốn giết chết ngay Bất Tử Phượng Hoàng. Nhưng khi ngọn lửa màu tím chạm vào vòng bảo hộ linh lực ngoài thân hắn, xoẹt xoẹt, như củi khô gặp phải liệt hỏa, vòng bảo hộ bằng lực thiên địa ngoài thân Thiên Phong Chiến Thần nhanh chóng bị tan rã. Thiên Phong Chiến Thần biến sắc tái nhợt, vội khống chế lực thiên địa bảo vệ mình, đồng thời lập tức cấp tốc rơi xuống đất. Nhưng bởi vì Thiên Phong Chiến Thần chủ động chọn nhảy lên, nên khi hắn tránh né ngọn lửa màu tím hơi chậm một chút. A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 Chỉ cần trong phạm vi 34 dặm có thể dễ dàng phát hiện ra vị trí của Thiên Phong Chiến Thần. Muội nghĩ rằng Hách Liên có thể chạy ra khỏi phạm vi 34 dặm của Tiểu Thanh ạ. Khi thấy tốc độ của Bất Tử Phượng Hoàng, Đằng Thanh Sơn thậm chí còn cho rằng cường giả hư cảnh nhân loại, cho dù là hư cảnh đại thành chắc cũng không bằng được tốc độ của Bất Tử Phượng Hoàng. Xoẹt xoẹt, thân thể Thanh Loan đột nhiên vườn quanh ngọn lửa màu đen bốn năm trượng, rồi nhào xuống đất cực nhanh. Ngọn lửa màu đen vừa đụng vào đất đá, những tảng đá đất bùn cũng hóa thành tro bụi. Thanh loan bay theo với tốc độ kinh người, không có có thể ngăn trở nó được. Cường giả hư cảnh sở dĩ khó giết một cường giả hư cảnh khác. Một là, có thể trong vòng 34 dặm có thể phát hiện ra đối thủ. Hai là, cường giả hư cảnh có thể đảo loạn lực thiên địa chung quanh, làm địch nhân không phát hiện được tình huống của đối phương trong vòng một dặm. Ba là, chỉ cần đạt tới thần dung thiên địa, tốc độ cường giả hư cảnh cũng gần gần nhau. Đằng Thanh Sơn biết, cường giả hư cảnh phát hiện đối thủ chính là dựa vào lực thiên địa, Tỉ như đằng Thanh Sơn hoàn toàn có thể khống chế, lực hành hỏa tụ tập trung quanh phạm vi một dặm, tống hết lực thiên địa gần hắn ra ngoài. Đã không có lực thiên địa khác, vậy đối thủ sẽ không thể phát hiện ra cụ thể đằng Thanh Sơn, ở đâu trong phạm vi một dặm. Đương nhiên, nếu đối thủ cũng biết hành hỏa chi đạo, hành kim chi đạo, đằng Thanh Sơn sẽ không thể làm lẫn lộn cảm giác của đối phương. Về phần thần dung thiên địa là tốc độ khinh công cực hạn, tốc độ nhanh nhất khi nhân loại thi triển thân Pháp bỏ chạy không phải là... Dựa vào lực thiên địa phụ trợ, mà là khi thân thể dung nhập lực thiên địa, hóa thành một bộ phận của lực thiên địa, mới có thể đạt đến tốc độ cực hạn. Tốc độ cực hạn bình thường của những cường giả hư cảnh đều không chênh lệch đáng kể, trừ phi một ai đó có chỗ đặc thù mới có thể nhanh hơn một chút. Bùng Thiên phong chiến thần từ dưới đất thoát ra, Đàng Thanh Sơn muốn chết cùng chết. Thiên phong chiến thần điên cùng nhằm phía Đàng Thanh Sơn, vẻ mặt dữ tợn. Vừa rồi trong quá trình chạy trốn, khi chạy xuống đất thiên phong chiến thần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 Cho dù ta chết gia tộc có lẽ sẽ suy sụp một chút, nhưng tương lai một khi xuất hiện một cường giả hư cảnh sẽ có thể hưng thịnh lại. Thiên phong chiến thần phát điên lên, tốc độ lão trở nên cực nhanh. Hách liên, muốn giết ta sao? Đằng Thanh Sơn cười. Chết! Thiên phong chiến thần biến sắc, lão nhận ra bất tử phượng hoàng đã đến trên đỉnh đầu lão rồi. Vù! Tử sắc hỏa diễm đầy trời trong nháy mắt bao trùm thiên phong chiến thần. Lần này bất tử phượng hoàng đã bay đến đỉnh đầu thiên phong chiến thần, phun hỏa Diễm rất gần Thiên Phong Chiến Thần chui nhanh xuống dưới đất, nhưng mặt đất sớm đã bị đốt cháy thành hư vô, Thiên Phong Chiến Thần không có chỗ nào có thể chạy trốn được. Ngao! Trong tử sắc hỏa diễm Thiên Phong Chiến Thần đau đớn kêu rên, thanh âm vang vọng khắp thiên địa. Sau đó, Thiên Phong Chiến Thần rốt cục hóa thành cho bụi một cách không cam lòng, đến cả thanh thần kiếm đen bóng cũng không ngừng tan chảy trong tử sắc hỏa diễm. Thiên Phong Chiến Thần chết. Quá nhanh, quá nhanh. Vân Mộng Chiến Thần gần đó vẻ mặt nghiêm nghị. Nhìn như đóng đinh vào bất tử phượng hoàng phía xa. Lên trời xuống đất, tốc độ đều nhanh như vậy. Nếu thực lực không bằng nó, chỉ cần bị nó bám theo chắc chắn sẽ chết. Muốn ngăn cản ngọn lửa của nó, người tu luyện hỏa chi đạo cũng có thể chống cự dễ dàng một chút. Nếu có thể nắm trong tay tới 7 thành thậm chí 8 thành lực thiên địa, mới có thể hoàn toàn chống cự được ngọn lửa do thần thú này phun ra. Vân mộng chiến thần cũng cảm giác được uy hiếp của tử vong. May mà nó cùng phe với thanh sơn. Vân mộng chiến thần thầm nghĩ. Mục vọng Vân Mộng Chiến Thần đột nhiên nói Sư Phụ Đại trưởng Lão Mục Vọng đã tỉnh lại sau khi nhìn thấy cái chết của Thiên Phong Chiến Thần Vân Mộng Chiến Thần liếc nhìn tộc nhân của Hách Liên ra xa xa Lúc này họ đều có vẻ khiếp sợ không dám tin Lão thấp giọng phân phó Mục Vọng, Thiên Phong Chiến Thần vừa chết Hơn nữa nhiều người thấy như vậy Gia tộc Thiên Phong gặp phiền toái khẳng định sẽ rời các loại bảo vật đi để tiềm phục Bây giờ, phải tìm được bỏ tàng gia tộc Thiên Phong cất giấu hơn 1.000 năm Vâng sư phụ Mục vọng nhãn tỉnh sáng lên, vừa nghe bảo tàng cất giấu ngàn năm, dù trầm ổn cách mấy tim mục vọng cũng không khỏi đập thật nhanh. Đoan Mộc đại lục loạn lạc là không ngớt, trăm tộc tranh bá, Tục ngữ nói cực thịnh sẽ suy, không hề một gia tộc nào có thể hưng thịnh vĩnh viễn. Do đó trong thiên hạ, bất kỳ một đại gia tộc nào cũng chớ đường lui, chuẩn bị một ngày vùng dậy, giống như phó ra là huyết mạch của thần phủ sơn, có thể qua 6000 năm vẫn bất diệt, cũng chính là nhờ họ có chuẩn bị đầy đủ, có thể làm gia tộc sau mấy trăm năm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 Tuy gia tộc Thiên Phong có rất nhiều binh mã, nhưng không có chiến thần. Căn bản gia tộc Thiên Phong không có tư cách độc chiếm cả Bắc Hàn Vực. Vân Mộng Chiến Thần nói trầm chầm, chầm. Gia tộc Thiên Phong căn bản không nghĩ đến việc chiến thần của họ sẽ chết, nên bảo tàng phải tới 8-9 phần còn ở trong hách liên phủ. Chúng ta lập tức tới hách liên phủ. Ngay lập tức, hai bóng người Vân Mộng Chiến Thần cùng Đại trưởng Lão Mục Vọng, nhoáng lên rồi biến mất trong đám đông. Bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh sau khi thiêu đốt Thiên Phong Chiến thần Bay lơ lửng giữa không chung, không khỏi sung sướng ngẩng đầu hưng phấn hót vang một tiếng. U, thanh âm cao vút vang dội chấn động lòng người. Mấy vạn người thấy cảnh này hoàn toàn bị bất tử Phượng Hoàng làm cho tin phục. Có không ít người còn bị dọa tới ngẩn người. Đám người của hách liên gia tộc cơ hồ không ai không trợn tròn mắt, trong mắt đầy vẻ không dám tin. Họ không tin chiến thần của họ lại chết nhanh như vậy. Haha, ha, đằng Thanh Sơn cười vang rồi đi về phía bất tử Phượng Hoàng. Lý Quân, đằng Thú, Dương Đông. Báo Vũ Bình cũng đi theo. "Tiểu Thanh." Đằng Thanh Sơn vừa đi vừa cười gọi. Bất Tử Phượng Hoàng quay đầu thấy hắn, trong hai mắt ra vẻ kinh hỉ, nó chợt xuất hiện cạnh mấy người Đằng Thanh Sơn tựa như thuần ghi. "Tiểu Thanh, ngươi thật lợi hại." Lý Quân không khỏi vuốt bộ lông của Bất Tử Phượng Hoàng, ngọn lửa bên người Bất Tử Phượng Hoàng hoàn toàn thu liễm vào trong, đồng thời hót một tiếng với Lý Quân. "Thanh Sơn." Tiểu Thanh nói là nó rất cảm tạ huynh đã giúp nó đạt tới hư cảnh, lột xác thành Bất Tử Phượng Hoàng.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 Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com tốc độ bất tử Phượng Hoàng nhanh hơn hắn gấp 2 chênh lệch quá lớn hơn nữa ngọn lửa của bất tử Phượng Hoàng cũng chẳng phải chiêu thức gì chỉ dùng ngọn lửa đầy trời thiêu đốt chẳng có cách nào trốn được ta phải sống thoát khỏi phạm vi 34 dặm của vân mộng chiến thần và hỏa Diễm chiến thần sau đó sẽ cẩn thận ẩn nút đợi đến khi ta đạt tới hư cảnh mới có hy vọng đưa ra tộc thiên phong ta Hương Thịnh trở lại trong lòng thiết kiếm Vũ Thánh rất đau đớn nhưng đầu hắn vẫn thanht tỉnhnh Không có thiên phong chiến thần chấn thủ, gia tộc thiên phong tất sẽ phải bị các đại gia tộc trong thiên hạ cấu xé. Trong đó người xuống tay ác độc nhất không thể nghi ngờ gì sẽ là mục gia. Hách liên hạo duyên, thanh âm giả nua văng lên. Vù, một tàn ảnh mơ hồ xuất hiện trước người thiết kiếm vũ thánh, sau đó ngưng thành người thực. Chính là vân mộng chiến thần lưng đeo một thanh chiến đao đầu sói khổng lồ. Vân mộng chiến thần, thấy người trước mắt, sắc mặt thiết kiếm vũ thánh trắng bệch đi, lập tức hắn nạn nụ cười. Vân mộng chiến thần, người, người làm gì thế? Hách liên hạo duyên, người phải biết ta muốn làm gì chứ? Vân mộng chiến thần cười khẽ nói. Nói đi, bảo tàng của hách liên gia tộc giấu ở đâu? Thiết kiếm vũ thánh nghe thế, hiểu rằng hôm nay không đường nào có thể đi nữa, không khỏi phá lên cười cuồng loạn. Mục lão đầu, người cũng tham lam bảo tàng của hách liên gia ta à? Ha ha, nằm mơ đi, người có giết ta cũng đừng nghĩ tới nó. Hách liên gia ta sau này sẽ nhờ nó có thể hưng thịnh lại. Lời còn chưa dứt, vèo một tiếng, một ánh đao xẹt qua cổ Thiết Kiếm Vũ Thánh. Một cái đầu máu me bị bắn tung lên, mắt hắn vẫn còn vẻ điên cuồng, rõ là muốn chết. Vân Mộng Chiến Thần lắc đầu cười nhạt. Thiết Kiếm Vũ Thánh là cường giả của Hách Liên gia có hy vọng đạt tới hư cảnh nhất, hắn đương nhiên không thể để Thiết Kiếm Vũ Thánh sống được. Vân Mộng Chiến Thần vừa muốn bỏ đi, đột nhiên, vèo một tiếng, lực thiên địa khẽ chấn động, một bóng người xuất hiện cạnh Vân Mộng Chiến Thần, chính là Đằng Thanh Sơn. Thanh Sơn. Vân mộng chiến thần mỉm cười. Mục lão ca, huynh làm gì thế? Đằng Thanh Sơn liếc mắt nhìn thi thể của thiết kiếm vũ thánh trên đất. Trong thời buổi loạn lạc này đến cả thiên phong chiến thần cũng bị giết, thì một vũ thánh bị giết cũng không đáng để kinh ngạc. Đằng Thanh Sơn hoàn toàn có thể hiểu, đoan mộc đại lục có hai nhà cực mạnh, mục gia và hách liên gia. Hai nhà này âm thầm cạnh tranh với nhau. Có cơ hội ném đá xuống giếng thừa cơ hại người khi người đang bị nạn, thì dứt khoát nhà họ mục đương nhiên sẽ làm. Thanh Sơn, Hách Liên vừa chết, thiết kiếm Vũ Thánh cũng chết. Gia tộc Thiên Phong không có cường giả cao cấp chấn thủ nữa. Như vậy sao có thể bá chiếm cả Bắc Hàn vực được chứ? Vân Mộng Chiến Thần cười. Hơn nữa Thiên Phong Chiến Thần Hách Liên chết đi, ngàn vạn người đều thấy. Gia tộc Thiên Phong muốn giấu giếm cũng không giấu được. Do đó, chắc chắn Gia tộc Thiên Phong sẽ lập tức rời bảo tàng gia tộc đi. Bảo tàng, đằng Thanh Sơn lập tức tỉnh ngộ. Vừa tới đoan mộc đại lục.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 hơn 1000 năm chưa bao giờ loạn đến như thế. Mọi người kinh hoàng, từ khi tin Thiên Phong Chiến Thần chết lan truyền về, đám tộc nhân của gia tộc Thiên Phong trước vẫn kiêu ngạo, bây giờ trong lòng hoàn toàn suy sụp. Đặc biệt là khi thi thể của Thiết Kiếm Vũ Thánh Hách Liên Hạo Duyên, của tộc trưởng Hách Liên Hạo phàm và của các nhân vật trọng yếu khác liên tiếp được phát hiện, càng làm cho gia tộc Lâm vào tình trạng hỗn loạn trước đó chưa từng có. Tuyết lớn đã ngưng trên nóc của một cung điện ở Hách Liên phủ, đằng thanh sơn, Vân Mộng Chiến Thần sóng vai đứng đó,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 Bên trong có để một thanh khai sơn thần phủ, một cây hắc diễm côn, còn không ít những hộp ngọc nhỏ, có một hộp ngọc bảo tồn vân mộng bạch quả. Đây là những thứ quan trọng nhất với đằng Thanh Sơn. Nếu để ở trong đông hoa viên ở vân mộng cổ thành, hắn cũng không an tâm, nên mới bảo Lý Quân mang theo. Thanh Sơn, chàng muốn làm gì? Lý Quân nghi hoặc khó hiểu. Tìm bảo tàng. Đằng Thanh Sơn cười cầm lấy hắc diễm côn. Vừa rồi khi nhắc tới 9 hạt sen, đằng Thanh Sơn đã sực nghĩ 9 hạt sen là hạt nhân của Hỏa diễm Hồng Liên. Lúc đó ta dựa vào Hắc Diễm Côn mà tìm được Hỏa diễm Hồng Liên. Vậy, thông qua Hắc Diễm Côn, hẳn cũng có thể tìm lại 9 hạt sen, 9 hạt sen cực kỳ trân quý, khẳng định gia tộc Thiên Phong sẽ để trong bảo tàng quan trọng nhất. Tìm được 9 hạt sen thì sẽ tìm ra bảo tàng. Hắc Diễm Côn, dựa vào ngươi đó. Cầm Hắc Diễm Côn, Đằng Thanh Sơn nhảy khỏi lưng Bất Tử Phượng Hoàng, rơi xuống Hắc Liên phủ đang hỗn loạn phía dưới. Thấy Đằng Thanh Sơn từ trên cao nhảy xuống vân mộng chiến thần và mục vọng đều rất nghi hoặc rốt cuộc Đằng Thanh Sơn đang làm gì vân mộng chiến thần tập trung quan sát chỉ thấy Đằng Thanh Sơn cầm hắc Diễm côn hóa thành một luồng ảo ảnh quỷ dị không ngừng chớ động trong hackch liên phủ chỉ vài hơi thở Đằngng Thanh Sơn tự hồ đã xác định được địa điểm hắn dừng lại rồi lao thẳng vào lớp đất như một mũi khoan mục vọng và vân mộng chiến thần cả kinh sư phụ chẳng lẽ đangng huynhệ tìm được bảo tàng rồiục vọng không dám tin Đằng Thanh Sơn chỉ chạy vòng vòng một lát, sao có thể tìm được bỏ tàng chứ? Xem ra, hẳn là tìm được rồi. Vân Mộng Chiến Thần cũng không khẳng định được. Chúng ta đi xem. Vân Mộng Chiến Thần và Mục Vọng cũng chạy về phía đằng Thanh Sơn. Quả thật không ngoài dự đoán của ta. Đằng Thanh Sơn cầm hắc diễm côn đang không ngừng khoan vào bùn đất. Chín hạt sen là tinh hoa của hỏa diễm hồng liên. Đích xác có thể khiến cho hắc diễm côn biến hóa. Cảm thụ hắc diễm côn càng ngày càng nóng bỏng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 Ở cuối mật thất chính là một đống những khối hoàng kim như những viên gạch, số lượng hoàng kim này trông như những tảng đá rẻ mạt để giải rác khắp nơi. Ngoại trừ số lượng lớn hoàng kim ra, trên mặt đất còn để giải rác các loại chân bảo. Ngoại trừ bảo vật, những bộ áo giáp và binh khí cũng được xếp chỉnh tề, liếc mắt nhìn qua thấy có chừng mấy trăm bộ. Đều là áo giáp thượng đằng. Đằng Thanh Sơn đứng cạnh một dương sắt, đưa tay mở một hộp ngọc ra. Nhiệt độ của Hắc Diễm Côn nói cho hắn biết là, trong hộp ngọc này đang cất giấu 9n hạt sen c Hộp ngọc mở ra. Những hạt sen đen bóng như ngọc thạch được xếp chỉnh tề trong đó. Đằng Thanh Sơn lộ ra vẻ tư cười đậy hộp ngọc lại, đút vào trong lòng. Thiên phong chiến thần ơi là thiên phong chiến thần. Lúc trước, ngươi cướp hỏa diễm hồng liên trong tay ta. Hôm nay, ta lại dựa vào chính hạt sen, mà tìm được đại bảo tàng của gia tộc thiên phong các ngươi. Ngươi lúc trước cướp đoạt của ta, nhưng bây giờ ta nên hận ngươi hay nên cảm kích ngươi đây. Đằng Thanh Sơn cảm thấy vận mệnh rất vô thường. Nếu không có chính hạt sen, bảo tàng được che giấu bí ẩn như thế, thì đằng Thanh Sơn và Vân Mộng chiến thần đích xác không thể tìm thấy được. Những thứ như Hoàng Kim thì vô dụng với ta. Đằng Thanh Sơn nhìn nhìn những bộ áo giáp, đưa tay vuốt nhẹ thấy rất lạnh. Đều là hàn thiết trọng giáp, một bộ áo giáp chừng mấy trăm cân. Nhưng, ta bây giờ có hỏa lưu thiết, nên không cần áo giáp loại này. Đằng Thanh Sơn lướt mắt nhìn qua rất nhiều binh khí, chiến giáp, tiền tài, rồi dừng lại ở một đống dương sắt. Thanh Sơn! Ha <cười>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 Thiết thì kỵ binh được trang bị trọng giáp bằng thiên phong hàn thiết. Tuyệt đối là đệ nhất kỵ binh rồi. Nói về mức độ chắc chắn, thiên phong hàn thiết tương đương với hỏa lưu thiết, chỉ là nó rất nặng. Đống hoàng kim này sợ cũng cả ngàn vạn cân ấy chứ. Vân mộng chiến thần nhìn đống hoàng kim như chật cứng cả mật thất, căn bản không thể phân rõ rốt cuộc nhiều tới bao nhiêu. Thanh Sơn, đây là bảo tàng của gia tộc thiên phong tích lũy cả ngàn năm. Haha, ha, dựa theo những gì chúng ta nói, ai tìm được sẽ là của người ấy.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 nên chỉ có thể mang vắc ít thôi. Thanh Sơn, còn nữa, ta nghĩ đoan mộc đại lục sau này sẽ có một đằng gia tộc rồi. Vân mộng chiến thần cười nói. Nhưng trong lòng lão đang thầm than, tuyệt không phải lão không có lòng tham, nhưng lúc trước lão đã giao định giữa hai người rồi. Hơn nữa bất tử phượng hoàng cùng phe với đằng Thanh Sơn, làm vân mộng chiến thần cũng không dám bá đạo. Đằng gia tộc, đằng Thanh Sơn lắc đầu. Mục lão ca, đệ không có tham vọng ở đoan mộc đại lục. Số hoàng kim, áo giáp, binh khí trong bảo tàng này, hết thảy đệ không cần, đều dành cho mục gia các vị. Đệ chỉ đem theo những thứ thiên tài địa bảo có thể thay đổi tư chất, gia tăng nội kình, để cao thần vài một vài bí tịch thôi. Việc này, vân mộng chiến thần và mục vọng đều chấn động. Thiên địa linh bảo, ngoại trừ tam đại linh bảo ra, những linh dược, linh quả khác thì mục gia vốn có không ít. Hơn nữa đối với mục gia, việc tăng thực lực lên cũng không có ích gì nhiều. Về phần bí tịch. Mục gia chính là truyền thừa của chí cường giả lôi đao thiên thần đoan mộc vũ, nên căn bản không quan tâm tới bí tịch của gia tộc Thiên Phong. Thanh Sơn, ta không thể thu được. Vân mộng chiến thần liền nói. So với những áo giáp binh khí, hoàng kim chân bảo, đống linh bảo đó không đáng kể chút nào. Cũng chỉ có chính hạt sen, Thiên Phong Thủy Châu. Vân mộng bạch quả là quý giá thôi. Mục lão ca. Đằng Thanh Sơn cười rừng rưng. Nói thật với huynh chứ đệ tuyệt không phải là người đoan mộc đại lục. cái gì Vân Mộng Chiến Thần và Mục Vọng đều chấn động. Mục Lão Ca, khi thật đệ đến từ một đại lục tên là Cửu Châu. Nơi đó mới là quê nhà của đệ. Hơn nữa, thần phủ thiên thần đại vũ cũng là người của đại lục Cửu Châu. Đằng Thanh Sơn cũng không giấu giếm. Kỳ thật hắn không muốn giấu giếm. Dù sao Cửu Châu cũng cách đoan mộc đại lục quá xa. Cho dù cường giả thiên thiên kim đan vượt qua Bắc Hải, cũng sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ có cường giả hư cảnh mới có thể qua được. Cửu Châu, Vân Mộng chiến thần Mục vọng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Ở Cửu Châu có dân cư hơn 10 ức. Gấp 10 lần ở đây, cường giả như mây. Cường giả hư cảnh càng vượt xa nơi này. Đằng Thanh Sơn lắc đầu, cảm thán. Theo đệ phỏng trừng, có trên 20 cường giả hư cảnh ở cả Cửu Châu. Dựa theo tính toán mỗi châu 3 cường giả hư cảnh, 9 châu có là 27 người. Mỗi châu 2 người, cũng phải 18 người. Đằng Thanh Sơn cũng không cho rằng, hiệu suất sinh ra cường giả hư cảnh của Vũ Hoàng môn cổ xưa. Gia tộc tần lĩnh hùng mạnh và Mani tự cường thịnh nhất lại kém Dương Châu. Nếu tính cả những hải đảo ở Đông Hải, những vương quốc ở Tây Vực, những bộ lạc ở Đại Thảo Nguyên, không biết có thể sinh ra bao nhiêu cường giả hư cảnh. Giống như thiên thần cung thần bí, chính là một tông phái siêu cấp tiềm phục. Có thể nói như thế này, ở đoan mộc đại lục thế cục rất rõ, nhưng cửu châu đại địa lại có những mạch nước ngầm mãnh liệt, hoặc sáng hoặc tối. Sòng ngầm rất nhiều. 20 cường giả hư cảnh. Vân mộng chiến thần nghẹn ngào Mục vọng càng sợ ngẩn người ra Đoan mục đại lục so với cửu châu được sao Cũng chỉ có thể so với một châu trong chín châu thôi Đó chỉ là con số đệ phòng trừng Ánh mắt đằng thanh sơn trợt mông lung Ta biết quá ít về cửu châu Không biết rốt cuộc có bao nhiêu cường giả hư cảnh Đợi khi ta trở về mới biết được Vân mộng chiến thần và mục vọng hoàn toàn bị tin tức này làm kinh ngạc đến ngây người Nguyên lai họ tự nghĩ rằng mình là thiên hạ đệ nhất gia tộc Kỳ thật chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi Nhưng các vị yên tâm, cửu châu cách đây trên hơn 10 vạn dặm. Ngay cả chính là cường giả hư cảnh cũng không rảnh rỗi, không có việc gì mà vượt hài vực hơn 10 vạn dặm. Đằng Thanh Sơn cười. Mục lão ca, khi nào muốn đi cửu châu, có thể đi thẳng về hướng nam hơn 10 vạn dặm là có thể đến cửu châu. Hơn 10 vạn dặm. Lúc nãy còn cảm thán vì quá tranh lệch, bây giờ lão mới thở vào một hơi, không sợ những thế lực lớn ở cửu châu xâm lược tới đây. Sau khi lục tìm trong mật thất một lát,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 Đằng Thanh Sơn cười, Vân Mộng Chiến Thần bị rịn mãi. Mặc dù thời gian Đằng Thanh Sơn tới Đoan Mộc Đại Lục không lâu, nhưng hắn lưu lại rất nhiều truyền thuyết ở Đoan Mộc Đại Lục. Vô luận là cái tên Vũ Thánh tối cường, hay trận đánh ngư đầu sơn hỏa thiêu đại quân, hay trận đấu với Thiên Phong Chiến Thần, đều sẽ làm cả Đoan Mộc Đại Lục vĩnh viễn nhớ tới cường giả này. Thanh Sơn lão đệ, ta cũng rất tò mò về Cửu Châu." Vân Mộng Chiến Thần cảm thán, thật là vô cùng cô độc. Ở Đoan Mộc Đại Lục, thật sự ta không có đối thủ mà Cao thủ tịch mịch, nhưng mục gia của ta sẽ rất yên tâm. Đợi khi mục vọng đạt tới hư cảnh, ta hẳn sẽ tới cửu châu các ngươi. Vân mộng chiến thần cười cười nhìn đằng Thanh Sơn. Thanh Sơn, đến khi ta đi cửu châu, ngươi cũng nên đưa ta đi chơi khắp cửu châu. Tốt nhất là gây nên sự nghiệp ở cửu châu. Ở cửu châu mở ra một vùng thiên địa, xem ra khó hơn ở đoan mộc đại lục hàng chục, hàng trăm lần. Haha, ha, được. Nhưng huynh đã đến đó thì cũng nên giúp đệ đánh cả thiên hạ chứ. Đằng Thanh Sơn cười trêu Không sao, ta sẽ đưa mấy rẻ sương già này ra thử. Hơn 400 tuổi rồi, có thể được giao thủ với một vài cường giả hư cảnh cũng đáng giá ma. Vân mộng chiến thần cười ha ha. Mắt mục vọng lộ vẻ hâm mộ. So với cửu châu minh mông, đoan mộc đại lục đích xác quá nhỏ. Mục lão ca, đệ sinh đi trước. Chẳng mấy chốc, mấy người đằng Thanh Sơn cưỡi bất tử Phượng Hoàng và cuồng phong ưng bay về phía đông. Vân mộng chiến thần hướng mắt phía về phía chân trời. Nơi bọn người đằng Thanh Sơn rời đi, cửu châu, vân mộng chiến thần lầm bẩm vẻ mong trời đó mới là nơi của cường giả hư cảnh. Cưỡi bất tử Phượng Hoàng, trước tiên nhóm đằng Thanh Sơn đến chỗ phó gia, giao lại bản khắc khai sơn tam thập lục thức. Phó Vũ Bình thật sự luyến tiếc không muốn ly khai gia tộc đi cửu châu xa xôi, do đó cầm theo một quyển liệt địa thất thập nhị thức do đằng Thanh Sơn, tặng ở lại phó gia. Liệt địa thất thập nhị thức sau khi được đằng Thanh Sơn hoàn thiện, có thể xem như tuyệt phù pháp Đối với phó gia, nhìn mấy bản khai sơn tam thập lục thức cũng không hiểu gì. Liệt địa thất thập nhị thức có hiệu quả lớn hơn nhiều. Thấy quyển liệt địa thất thập nhị thức, phó đao cũng kích động vạn phần, vô cùng cảm kích. Vũ Hoàng tiền bối, coi như ta đã bồi thường và trợ giúp cho huyết mạch của ngươi rồi." Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ, trên những tầng mây bầu trời thần phủ sơn, thân thể khổng lồ của Lục Túc Đao đang phi hành. Thân thể khổng lồ của nó đang cõng theo ba cái dương gỗ buộc chặt, đến cả cuồng phong ưng cũng đứng trên lưng nó.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 Khi nhóm Đàng Thanh Sơn tiến vào Thần Phủ Sơn, Lục Túc Đao vừa phát hiện Bất Tử Phượng Hoàng đã vô cùng chấn động. Đặc biệt sau khi được Lý Quân cho biết là Thanh Loan biến thành Bất Tử Phượng Hoàng, Lục Túc Đao nằm mơ cũng muốn đạt tới hư cảnh tỏ ra vừa thẹn vừa giận. Nó cũng muốn đạt tới hư cảnh. Do đó nó quyết định sau này rốt cuộc không ngủ nữa, phải ngày ngày nhìn ngắm Đàng Thanh Sơn luyện quyền. A thú, A Đông, lần này ta đi Cửu Châu, e rằng kiếp này sẽ khó về Đoan Mộc Đại Lục. Nếu bây giờ các ngươi hối hận cũng còn kịp.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 Hai đại đệ tử, xem ra chẳng lưu luyến gì đoan mộc đại lục. Thanh Sơn, sắp về Cửu Châu rồi, lâu lắm rồi chúng ta không trở về. Ánh mắt Lý Quân mờ ảo, đột nhiên trên mặt nàng hồng lên thẹn thùng. Thanh Sơn, nếu cha mẹ chàng nhìn thấy ta, nghĩ tới cuối cùng sẽ gặp cha mẹ chồng, vừa nghĩ tới cảnh này Lý Quân cảm thấy trong lòng rất khẩn trương. Haha, ha, cha mẹ ta khẳng định sẽ rất cao hứng. Đằng Thanh Sơn kéo tay thê tử, hướng mắt nhìn về phía nam. Sau đó, đằng Thanh Sơn mang theo thê tử cùng với hai đại môn đồ, đem theo cuồng phong ưng, thần thú hư cảnh bất tử Phượng Hoàng, lục túc đao chỉ cách hư cảnh một bước cùng tiến về Cửu Châu. Đương nhiên còn có 9 vạn cân hỏa lưu thiết, 9 hạt sen hỏa diễm, 3 giọt thiên phong thủy châu cùng với nhiều bí tịch, thiên địa linh bảo. Cửu Châu, ta về đây. Cha, mẹ, con sẽ gặp lại cha mẹ rất nhanh thôi. Hướng mắt nhìn về phía nam, trái tim đằng Thanh Sơn đã tới Cửu Châu, tới quận Giang Ninh. Tới một vùng đất mà hắn nhung nhớ, nơi đó có thân nhân, có bằng hữu, có dòng họ. Hết thiên tám. Giữa những đám mây bình bồng trên bầu trời xanh biếc, yêu thú khổng lồ lục túc đao gần đạt hư cảnh và thần thú bất tử Phượng Hoàng, cùng bay về phía nam. Vù, vù. Gió lạnh trên những tầng mây được ngọn lửa phùng phực của bất tử Phượng Hoàng cản lại. Trên lưng bất tử Phượng Hoàng, mấy người đằng thanh sân hầu như không cảm giác được kình phong. Lúc trước đi đoan mộc đại lục, muốn qua hải vực hỗn loạn dưới đó Ta phải dùng hết sức kéo dây neo mới lôi được con thuyền ô mộc, đi ngang qua hỗn loạn hải vực, hao phí không ít khí lực. Đằng Thanh Sơn ngồi trên lưng bất tử Phượng Hoàng, quay đầu lại nhìn về phương Bắc, cười. Bây giờ về Cửu Châu, không tới một ngày đã bay gần vạn dặm, dễ dàng bay qua hỗn loạn hải vực. Đi thì khó khăn, đường về lại rất nhanh và dễ dàng. Sư phụ, kéo hải thuyền vượt qua hải vực vừa rồi à? Dương Đông ngồi sóng vai với đằng thú ở phía sau khiếp sợ. Việc này đã là gì? Cửu ú quỷ vực ở Minh Nguyệt đảo còn khó hơn hỗn loạn hài vực này nhiều. Lý Quân cười khanh khách đáp, rồi đột nhiên hỏi đằng Thanh Sơn. Thanh Sơn? Chàng không quên việc đi đảo Phượng Hoàng đó chứ? Đương nhiên, ta còn phải lấy bất tử thảo ở đó. Sao quên được? Đằng Thanh Sơn cũng rất chờ mong. Trên đường về nhất định phải ghé đảo Phượng Hoàng. Lúc trước bất tử Phượng Hoàng, mẫu thân Tiểu Thanh, từng nói là chỉ cần mình có thể giúp cho Tiểu Thanh, đạt tới hư cảnh trở thành bất tử Phượng Hoàng, nàng sẽ cho mình bất tử thảo Nếu thời gian trên 100 năm, mình sẽ được một gốc cây bất tử thảo. Nếu ngắn hơn 100 năm mà trên 10 năm, sẽ được 3 gốc bất tử thảo. Còn nếu trong vòng 10 năm mình giúp được Tiểu Thanh trở thành bất tử phượng hoàng, nàng sẽ đem toàn bộ 9 gốc bất tử thảo cho mình cả. Trong vòng 3 năm ngắn ngùn Tiểu Thanh đã đột phá thành bất tử phượng hoàng, mẫu thân nó chắc phải đem toàn bộ 9 gốc bất tử thảo cho ta hết. Đằng Thanh Sơn vừa nghĩ tới công hiệu của bất tử thảo lại càng thêm chờ mong. Sư phụ, bất tử thảo à? có phải là ăn vào sẽ không bao giờ chết không? Đằng thú nghi hoặc dò hỏi. Ngồi trên lưng Phượng Hoàng, đằng Thanh Sơn cười nói. a thú, bất tử thảo chính là loại linh thảo số một số 2 trong thiên hạ So với tam đại linh bảo của đoan mộc đại lục chỉ có hơn chứ không kém. Mỗi một gốc cây bất tử thảo sau khi đã trưởng thành, có 7 lá, có 7 sắc hào quang. Một khi được dùng, dù bị thương nặng tới đâu cũng có thể được chữa khỏi. Ủa, cũng như vân mộng bạch quả hay sao? Dương Đông Kinh ngạc nói Lý Quân liền nói, khác, vân mộng bạch quả có thể giúp người tàn tật mọc ra tay chân mới, nhưng bất tử thảo thì không thể. Nhưng bất tử thảo còn có một công hiệu khác, một khi ăn vào là có thể sống lâu thêm 200 năm nữa. Sống thêm 200 năm, dương đông và đằng thú đều chấn động. Không nói tới chuyện bất tử thảo có thể trị vết thương cho người, chỉ cần sống lâu thêm 200 năm cũng đủ để làm người trong thiên hạ điên cuồng rồi. Người càng có quyền cao chức trọng, lại càng muốn sống lâu. Đối với tám đại tông phái cửu châu, bất tử thảo cũng vô cùng trọng yếu. Tỷ như một vài cường giả tiên thiên kim đan tiếp cận 200 tuổi, có lẽ đã sở tới bờ của. Đạo, thiếu chút nữa có thể đạt tới hư cảnh. Nhưng, 200 tuổi đã là đại hạn của tiên thiên cường giả. Sống thêm 200 năm. Nếu tiên thiên cường giả có thể khổ tu nhiều hơn 200 năm, e rằng đại bộ phận cường giả tiên thiên kim đan đều có thể đạt tới hư cảnh. Đạo thì vô bờ, đời người thì có hạn. Đằng thanh sơn cảm thán. 10 người đứng đầu thiên bảng ở Cửu Châu đều có hy vọng đạt tới hư cảnh. Nhưng phần lớn sống tới đại hạn là sẽ chết. Nếu cho họ thêm 200 năm nữa, mà đừng nói 200 năm, chỉ cần thêm 100 năm nữa, họ cũng có thể đạt tới hư cảnh. Bất tử thảo đích thực có mị lực ở điểm này. Làm cho người ta có thể sống vượt qua đại hạn, sống thêm 200 năm nữa. Chỉ một điểm này cũng đủ để làm bất tử thảo trở thành linh bảo đệ nhất thiên hạ. Cho dù là tam đại linh bảo ở đoan mộc đại lục cũng không sánh bằng... Lúc trước Phượng Hoàng mẹ có nói qua, từng có một cường giả biết thú ngữ, ngữ không bay đến đảo Phượng Hoàng, chỉ để cầu cho được một gốc bất tử thảo. Đằng Thanh Sơn cảm khái, có thể ngữ không phi hành, hiển nhiên là hư cảnh đại thành, thậm chí còn có thể là cường giả động hư. Còn đảo Phượng Hoàng thì e rằng chẳng mấy ai hay biết, khiến cho một cường giả hư cảnh hao phí tâm tư điều tra ra nơi ở của Phượng Hoàng, rồi sau đó phi hành gần 10 vạn dặm, giữa mênh mông hải vực tìm được một hải đảo nho nhỏ, chỉ cầu một gốc bất tử thảo. A Đông, A Thú, các người hẳn đã biết tầm quan trọng của Bất Tử Thảo rồi. Đằng Thanh Sơn hướng mắt nhìn về phía nam. Ở Cửu Châu chỉ nghe truyền thuyết về Bất Tử Thảo, nhưng rất lâu thật sự không ai thấy Bất Tử Thảo cả. Bây giờ biết Bất Tử Thảo chân quý ra sao, một khi nghĩ đến việc cả 9 gốc Bất Tử Thảo đều rơi vào tay mình, Đằng Thanh Sơn càng thêm kích động. Dù sao chỉ có Bất Tử Phượng Hoàng mới có thể nuôi trồng được Bất Tử Thảo. Phượng Hoàng mẹ hao phí mấy ngàn năm cũng chỉ tạo ra được 16 gốc. Bây giờ chỉ còn lại 9 gốc. Lục túc đao, bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh cùng bay tới ngày thứ sáu. U, bất tử Phượng Hoàng. Tiểu Thanh, phát ra kêu vang trời, tiếng kêu ẩn chứa vẻ hưng phấn và kích động. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Đằng Thanh Sơn đang trên lưng Phượng Hoàng khoanh chân tĩnh tu, kinh ngạc mở mắt. Lý quân bên cạnh hưng phấn. Thanh Sơn, Tiểu Thanh nói là phía trước chính là nhà nó, đảo Phượng Hoàng rồi. Rốt cục đã tới. Đằng Thanh Sơn mừng rỡ. Lúc trước đằng Thanh Sơn hoàn toàn là dựa theo phương hướng đại khái, luôn đi về phía Bắc. Nên bây giờ nếu tự đằng Thanh Sơn đi tìm. Đảo Phượng Hoàng. Mặc dù đã đi qua một lần, nhưng giữa biển rộng minh mông, tìm được đảo Phượng Hoàng quả là rất khó. Tiểu Thanh từ bé đã sống tại đảo Phượng Hoàng nên tự nhiên tìm được dễ dàng. Sư phụ, tới rồi à? Đằng Thú cũng hưng phấn đứng lên. Tới Cửu Châu rồi à? Dương Đông xen vào. Vài ngày nữa mới tới Cửu Châu, phía trước là đảo Phượng Hoàng. Đằng Thanh Sơn cười nói, vù, vù, hai con yêu thú khổng lồ lục túc đao và bất tử Phượng Hoàng, từ giữa tầng mây đáp xuống, chẳng mấy chốc hải đảo phía dưới đã xuất hiện trong tầm nhìn. Quả nhiên là nó, đảo Phượng Hoàng, đằng Thanh Sơn và Lý Quân đều đứng lên, vèo, bất tử Phượng Hoàng trong nháy mắt hạ xuống mấy trăm trượng, rồi sau đó từ từ bay chậm lại rồi đáp xuống hải đảo. Đằng Thanh Sơn, Lý Quân, đằng Thú, Dương Đông từng người một vác dương sắt và bao gói từ trên lưng bất tử phượng hoàng nhảy xuống. Lục Túc Đao bên cạnh cũng đáp xuống hải đảo. Đây là đảo Phượng Hoàng. Phượng Hoàng đâu?" Dương Đông hai mắt tỏa sáng. "U, bất tử phượng hoàng tiểu thanh ngừng đầu hót thanh thoát, thanh âm vang vọng tận phía chân trời, rồi phóng mình lên cao. U, từ sâu giữa hải đảo vang đến một tiếng hót còn lớn hơn, tiếng hót ẩn chứa vẻ kích động, vui vẻ, tựa như người mẹ nhìn thấy đứa con trở về. Chỉ thấy xa xa có một ảo ảnh đỏ rực khổng lồ xé rách bầu trời. Với tốc độ kinh người, rồi sau đó bay lượn trên đầu đám người đằng Thanh Sơn, hướng về phía bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh mà gọi vang dội Bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh có thân thể đại khái dài 4 trượng, bộ lông có màu đỏ rực, không chút tạp sắc nào. Còn Phượng Hoàng Mẹ thì trông y hệt như bộ dáng của bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh. Điều khác nhau duy nhất chính là thân thể Phượng Hoàng Mẹ dài hơn Tiểu Thanh một chút. Chiều dài thân thể nó gần 5 trượng. Nhìn hai con bất tử Phượng Hoàng quấn quýt nhau trên trời cao, Trên mặt đằng Thanh Sơn và Lý Quân đều lộ ra vẻ tươi cười. Mẹ con gặp nhau. Khung cảnh này đích xác làm cho người ta cảm động. Khí tức thật mạnh. Đằng Thanh Sơn rõ ràng cảm thấy hai luồng khí tức trong khu vực. Nếu nói bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh là một quả cầu lửa nóng rực, thì khí tức của Phượng Hoàng mẹ là mặt trời buổi sáng. Không có một chút cảm giác nóng bức nào. Khí tức hoàn toàn thu liễm. Nhưng, cho dù không bộc phát vẫn làm cho đằng Thanh Sơn cảm thấy kinh hồn táng đảm. Tin rằng Phượng Hoàng mẹ đủ để làm cho mặt đất trở thành một khoảng đất chết. Tiểu Thanh là hành hỏa nhập đạo, trở thành bất tử Phượng Hoàng. Còn mẫu thân nó năm đó đi theo thì kiếm tiên lý Thái Bạch sớm hơn đã là Hư Cảnh Đại Thành. Thần thú Hư Cảnh Đại Thành bất tử Phượng Hoàng sẽ lợi hại như thế nào? Đằng Thanh Sơn ngẫm lại cũng cảm thấy kinh sợ. Tiểu Thanh lần đầu đột phá, đã có thể giết chết thiên phong chiến thần. Nếu Tiểu Thanh cũng liên tiếp cảm ngộ cả bốn đạo khác như Kim Hành Chi Đạo, Thổ Hành Chi Đạo thì sao Đằng Thanh Sơn đưa ra kết luận. Phượng Hoàng mẹ hẳn là còn mạnh hơn cả cường giả hư cảnh đại thành. Vù. Vù. Hai luồng tàn ảnh đỏ rực trợt lẽ lên. Hai con bất tử Phượng Hoàng đã xuất hiện trước nhóm người đằng Thanh Sơn. Ô ô. U. Bất tử Phượng Hoàng tiểu thanh. Phát ra một chàng tiếng hót. U. Ô ô ô. Phượng Hoàng mẹ cũng mừng rỡ hót. Rồi nhìn đằng Thanh Sơn. Trong mắt đầy vẻ thiện ý. Lý Quân nghe xong vội nói ngay. Thanh Sơn. Mẫu thân tiểu Thanh nói là chàng có thể trong vòng 3 năm giúp cho con của nó, đạt tới hư cảnh, hơn nữa lại dùng hành hỏa nhập đạo. Nó rất cảm kích chàng. Hơn nữa, nó cũng chúc mừng chàng chỉ trong mấy năm ngắn ngủn đã có thể tiến vào hư cảnh. Phượng hoàng mẹ quả là khách khí. Đằng Thanh Sơn cười. Thanh Sơn, nó còn nói, nó sẽ tuân thủ với hẹn lúc trước. Chàng đã làm rất tốt, thậm chí còn vượt qua dự liệu của nó. Bây giờ nó có 9 gốc bất tử thảo, toàn bộ sẽ cho chàng cả. Lý quân lộ ra vẻ vui mừng, nói tiếp. Thanh Sơn, chúng ta mau mau lên lưng tiểu thanh, đi vào trong cốc. Ừm. Đằng Thanh Sơn, Lý quân lúc này nhảy lên lưng bất tử Phượng Hoàng. A thú, A đông, các ngươi ở đây cùng lục túc đao, đợt lát nữa chúng ta sẽ trở về. Đằng Thanh Sơn dặn dò Bất tử Phượng Hoàng tiểu thanh hót vang một tiếng, cùng mẫu thân nó. Phượng Hoàng mẹ, bay lên không, tiến vào trong Phượng Hoàng Sơn cốc. Trong cốc, vù. Bất tử Phượng Hoàng hạ xuống làm giấy lên một trận kình phong, mặt hồ chấn động, vèo. Phượng Hoàng mẹ vừa đậu xuống cây hỏa ngô đồng. Cây rất to cao, trên ngọn có một ổ Phượng Hoàng thật lớn. Phượng Hoàng mẹ bay vào ổ, lấy mỏ gắp ra những cây cỏ bảy sắc hào quang, sau đó hóa thành một luồng tàn ảnh đỏ rực bay đến phía trước đằng Thanh Sơn, Lý Quân. Phượng Hoàng mẹ cúi đầu hé miệng, 9 gốc cỏ nhỏ rơi trên mặt đất. Bất tử Thảo. Bất tử Thảo đã trưởng thành. Đằng Thanh Sơn nhìn chín gốc bất tử thảo dưới đất mà không khỏi nín thở. Ô ô, Phượng Hoàng mẹ phát ra thanh âm vang dội bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh cũng vui mừng hót. Lý Quân tỏ vẻ vui mừng. Thanh Sơn, mẫu thân Tiểu Thanh nói là từ giờ trở đi, chín gốc bất tử thảo là của chàng. Nó bảo chàng lấy đi. Đằng Thanh Sơn không người tỏ về cảm tạ Phượng Hoàng mẹ, rồi nhặt chín gốc bất tử thảo. Hắn lấy, từ bọc sau lưng ra một hộp ngọc rỗng đã được chuẩn bị để đựng bất tử thảo Rồi đem 9 gốc bất tử thảo đặt vào trong hộp ngọc Đóng nắp lại 9 gốc bất tử thảo thuộc về ta rồi Đằng Thanh Sơn đút hộp ngọc vào trong bọc u ô, ô Đằng Thanh Sơn vừa thu cất bất tử thảo Phượng Hoàng mẹ lập tức phát ra một tiếng hót Rồi sau đó quay sang hót vài tiếng Với bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh bên cạnh Lý Quân lộ vẻ kinh ngạc Làm sao vậy? Đằng Thanh Sơn vội hỏi Thanh Sơn Mẹ Tiểu Thanh nói việc này đã xong Chúng ta có thể ly khai Lý Quân hơi lo lắng Nó bảo Tiểu Thanh cùng nó xây một cái tổ mới. Cái gì? Đằng Thanh Sơn cả kinh. Ý là Phượng Hoàng mẹ bảo Tiểu Thanh ở lại, để chúng ta ly khai. Ừm, đúng vậy. Lý Quân hơi lo lắng. Mặt đằng Thanh Sơn hơi tái. Thanh Loan lột xác thành bất tử Phượng Hoàng có thực lực rất kinh người. Sau khi trở về Cửu Châu, tự nhiên đằng Thanh Sơn cũng không cam lòng nhẫn nhị. Trong kế hoạch của hắn, bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh chính là một trợ thủ rất trọng yếu. Nếu Tiểu Thanh không đi theo mình về thì quả là một tổn thất rất lớn. Thanh Sơn, chúng ta phải làm sao bây giờ? Lý Quân cũng cảm thấy trở tay không kịp. Không có biện pháp. Đằng Thanh Sơn tỉnh táo lại, lắc đầu. Mặc dù Tiểu Thanh đã nói là cùng chúng ta đi cửu châu, nhưng nó phải nghe mẹ nó ở lại đảo, không thể theo chúng ta đi cửu châu được. Chúng ta cũng không có biện pháp. Đối với bất tử Phượng Hoàng, chỉ có thể để nó tự nguyện đi, chứ không thể bắt buộc. U, ô, u, u. Bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh bất mãn nhìn mẹ nó, kêu to lên. Thanh Sơn, Tiểu Thanh nói là nó muốn cùng đi với chúng ta. Lý quân kinh hỉ giải thích. Nhất thời, Phượng Hoàng mẹ có vẻ hơi bất mãn. Phượng Hoàng mẹ và Bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh không ngừng hót với nhau, tiếng hót rất êm tai. Tiểu quân, chúng nói gì thế? Đằng Thanh Sơn chẳng hiểu gì cả. Tiểu Thanh nói là nó muốn theo chúng ta đi cửu châu. Còn nói là nếu nó không đi cửu châu phiêu bạt mà chỉ ở trên đảo, thì cuộc sống chẳng ý nghĩa gì. Tiểu Thanh còn nói, quyền pháp của chàng còn ngộ xuất ra đạo hành kim chi đạo. Đi theo chàng, việc ngộ xuất kim hành chi đạo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đằng Thanh Sơn cũng rất khẩn trương. Bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh rất muốn theo mình, nhưng việc này chỉ có thể do mẹ con Tiểu Thanh quyết định, ngoại nhân không thể xen vào. Đột nhiên, Phượng Hoàng mẹ khựng lại, quay đầu nhìn về phía Lý Quân, nhẹ giọng kêu lên. Hả? Lý Quân hơi kinh ngạc, rồi cũng phát ra tiếng chim hót đáp lại. Một lát sau Lý Quân lộ ra vẻ thất vọng. Phượng Hoàng mẹ và Tiểu Thanh cũng không tranh cái nữa. Sao vậy? Đằng Thanh Sơn cảm thấy không ổn. Thanh Sơn? Lý Quân bất lực cười nói. Có một tin tốt và tin xấu. Chàng muốn nghe cái nào trước? Nói tin xấu trước đi. Đằng Thanh Sơn căng thẳng. Tiểu Thanh và mẹ nó đã nói chuyện xong. Nó cũng theo ý mẫu thân là chúng ta đi cửu châu. Còn Tiểu Thanh sẽ không cùng đi với chúng ta. Vừa nghe thế, đằng Thanh Sơn không khỏi hơi biến sắc. Bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh không theo mình đi cửu châu thật rồi. Lý Quân nói tiếp, tin tức tốt là Phượng Hoàng, mẹ Lưu lại tiểu Thanh là vì phải truyền thụ võ công cho tiểu Thanh. Trở thành Bất Tử Phượng Hoàng, nó phải thi triển được một vài tuyệt kỹ thuộc loại tuyệt kỹ đặc biệt của Bất Tử Phượng Hoàng, cùng một sức mạnh, cùng lực thiên địa, nhưng ngọn lửa thi triển bất đồng, uy lực cũng sẽ khác nhau. Tuyệt kỹ Phượng Hoàng, Đằng Thanh Sơn hiểu, cũng tương tự như thi triển độc long toàn và xích hổ bào sẽ có uy lực lớn hơn, việc chỉ đâm một mũi thương bình thường rất nhiều Phượng Hoàng mẹ sống mấy ngàn năm, lại được theo chí cường giả thi kiếm tiên Lý Thái Bạch, được trí cường giả chỉ giảng, rồi lại thể ngộ mấy ngàn năm, đương nhiên có tuyệt kỹ rất ghê gớm. Phượng Hoàng mẹ nói cửu châu quá nguy hiểm. Nó tuyệt đối, không cho phép hài tử vừa mới trở thành bất tử Phượng Hoàng đi cửu châu bây giờ. Sau khi nói chuyện với Tiểu Thanh, Phượng Hoàng mẹ đã lùi một bước, hứa Tiểu Thanh lo học cho xong bộ Phượng Hoàng tuyệt kỹ để có năng lực tự bảo vệ, rồi sẽ cho Tiểu Thanh đi cửu châu tìm chúng ta. L Đằng Thanh Sơn thở vào một hơi, thì ra Tiểu Thanh ở lại học tuyệt ký Phượng Hoàng, học xong sẽ đi Cửu Châu. Cửu Châu rất nguy hiểm. Đằng Thanh Sơn đột nhiên bừng tỉnh. Bất tử Phượng Hoàng có tốc độ như thế nào? Đối với bất tử Phượng Hoàng mà Cửu Châu rất nguy hiểm sao? Tiểu Quân, nàng hỏi Phượng Hoàng mẹ xem Cửu Châu nguy hiểm ra sao? Đằng Thanh Sơn liền bảo. Lý Quân gật đầu, lúc này quay sang hỏi Phượng Hoàng mẹ. Phượng Hoàng mẹ nhìn nhìn đằng Thanh Sơn. Rồi sau đó phát ra tiếng hót dễ nghe trả lời câu hỏi của Lý Quân. Lý Quân vừa nghe đã biến sắc. Sao vậy? Đằng Thanh Sơn vội hỏi. Thanh Sơn? Lý Quân trịnh trọng. Phượng Hoàng mẹ nói, Cửu Châu chính là trung tâm của thiên địa, có không ít yêu thú hư cảnh cường đại. Mặc dù Phượng Hoàng xứng đáng được xưng vương trong giới thần thú phi cầm, nhưng ở Cửu Châu vẫn có không ít những yêu thú hư cảnh sống mấy ngàn năm, thậm chí còn sống từ thời tiền bộ lạc của Vũ Hoàng đến giờ. Bây giờ, luận về tốc độ phi hành thì chỉ có vài yêu thú đạt tới hư cảnh đại thành mới có thể vượt qua tiểu thanh. Nhưng yêu thú hư cảnh cường đại có thực lực bằng hoặc hơn tiểu thanh quả là không ít. Đằng Thanh Sơn hiểu. Chỉ cần một đại duyên Sơn đã có hai yêu thú hư cảnh. Cả cửu châu rốt cuộc có bao nhiêu yêu thú hư cảnh? Căn bản không thể xác định được. Dù sao nếu không quấy dày yêu thú hư cảnh, có lẽ một số yêu thú hư cảnh vẫn ẩn náo trong chốn nào đó. Tỷ như Giao Long tử tích, e rằng ngay cả Vũ Hoàng Môn... Mani tự cũng chẳng biết có con giao long tử tích ở Đại Duyên Sơn. Còn chúa tể của Cửu Châu thì tuyệt không phải yêu thú, mà là con người. Yêu thú hư cảnh rất ít khi trêu vào các tông phái. Đó là vì trong tám đại tông phái có những cường giả cực kỳ đáng sợ. Lý Quân trịnh trọng nói tiếp, Phượng Hoàng mẹ còn thừa nhận, kẻ lần trước tới đây xin bất tử, Thảo cũng là một trong những cường giả đứng đầu Cửu Châu. Nói về thực lực, ngay cả Phượng Hoàng mẹ cũng cho rằng khó có thể thắng được đối thủ. Lời Lý Quân làm Đẳng Thanh Sơn vô cùng kinh hãi. Phượng Hoàng Mẹ là thần thú phi cầm hư cảnh đại thành. Lại có người khiến cho Phượng Hoàng Mẹ phải thừa nhận là không thể thắng được đối phương sao? Phượng Hoàng Mẹ còn nói, trên Cửu Châu, có không ít cường giả hư cảnh thích thu phục những con yêu thú hư cảnh thực lực yếu. Bây giờ Tiểu Thanh mà đi Cửu Châu là rất nguy hiểm. Đợi sau khi học xong tuyệt chiêu của nó, mới có khả năng chắc chắn tự bảo vệ mình. Lý Quân trịnh trọng, Thanh Sơn, Phượng Hoàng Mẹ cũng nhắc nhở chàng, không được coi thường các đại tông phái Cửu Châu. Tông phái càng có lịch sử xa xưa, thực lực càng không lường được. Ví dụ như vạn tượng môn. Lý quân nói trầm chầm, chầm. Cái gì? Đằng Thanh Sơn chấn động. Vạn tượng môn. Vạn tượng môn chỉ chuyên ghi lại những việc của cao thủ thiên hạ. Cũng được bất tử Phượng Hoàng nói là có thực lực khôn lường à. Trên Cửu Châu thì địa vị vạn tượng môn có lẽ thua xa 8 đại tông phái. Môn phái này chỉ buôn bán là lợi hại thôi. Ta thật ngu. Đằng Thanh Sơn đột nhiên bừng tỉnh, vạn tượng môn không tranh bá thiên hạ Nên có lẽ tám đại tông phái cũng không trêu vào. Nhưng, vạn tượng môn làm ăn giải rác khắp thiên hạ, của cải vô tận. Cho dù tám đại tông phái không thèm thuồng thì một vài tông phái cao cấp khác cũng sẽ bỏ qua sao. Nhưng vạn tượng môn có thể bất diệt mấy ngàn năm, sao lại đơn giản như bề ngoài được. Đến cả quy nguyên tông ta cũng có thể ẩn tàng một cường giả hư cảnh. Thiên hạ sao lại đơn giản như những gì ghi trong sách được. Chán đằng thanh sơn đổ mồ hôi lạnh. Nước cửu châu quả là rất sâu. Ta còn phải cảm tạ Phượng hoàng mẹ Đằng Thanh Sơn một lần nữa xác định vị trí của mình. Đến cả thiên thần cung vốn có thực lực mạnh như vậy, thế mà trước khi tiếp xúc với nó ta, cũng chẳng biết gì về sự tồn tại của thiên thần cung. Chẳng biết thế giới ngầm ở Cửu Châu còn tiềm phục bao nhiêu thế lực lớn đây. Nhưng cũng không nên xem thường bản thân. Ta vừa tiến vào hư cảnh đã có thực lực có thể so với thiên phong chiến thần. Cho dù tạm thời không thể khuấy động cả Cửu Châu, nhưng chỉ cần tung hoành ở Dương Châu cũng đủ rồi. Đằng Thanh Sơn vội bảo Lý Quân, Tiểu Quân, Nàng hỏi Phượng Hoàng mẹ xem tiểu Thanh sẽ học tuyệt kỹ Phượng Hoàng mất khoảng bao lâu. Lý Quân quay đầu hỏi. Thanh Sơn. Phượng Hoàng mẹ nói là nhanh thì nửa năm, lâu thì một năm. Lý Quân trả lời. Đằng Thanh Sơn gật đầu. Cũng tốt, nửa năm một năm gì đó, cũng vừa đủ để ta quen thuộc với chân diện mục của Cửu Châu. Bây giờ thực lực của ta chỉ có thể âm thầm gây ra chút động tĩnh, chưa phải là lúc công khai khuấy đảo. Đợi đến khi đạo hành thổ của ta có đột phá. Đến lúc đó Tiểu Thanh cũng học được tuyệt kỹ phượng hoàng, lục túc đao có đột phá, rồi sư phụ ta ra Cát nguyên hồng, cũng đột phá đạt tới hư cảnh. Đằng Thanh Sơn cẩn thận ngẫm nghĩ một lát, có vẻ tin tưởng 10 phần, có tính thách thức mới thú vị. Hai mắt đằng Thanh Sơn lấp lánh ta ẩn nhẫn mấy năm, mang theo nhiều bảo vật như thế, chiếm được ưu thế như thế. Ta ở trong tối, nó ở ngoài sáng, nếu vẫn không đánh bại được Thanh Hồ Đảo thì nên tự sát cho rảnh. Ô ô Bắt tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh hót to với đằng Thanh Sơn, Lý Quân. Thanh Sơn, Tiểu Thanh hỏi chúng ta, khi nó đi Cửu Châu thì làm sao tìm được chúng ta? Lý Quân nhìn đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn ngơ ngác, hỏi lại. Nó không quen thuộc Cửu Châu, vậy có nói cho nó thì nó cũng không biết mà. Ú, ô ô, Phượng Hoàng mẹ chợt hót vang. Lý Quân lộ vẻ vui mừng. Thanh Sơn, Phượng Hoàng mẹ nói, đến lúc đó nó sẽ đưa Tiểu Thanh đi. Phượng Hoàng mẹ rất quen thuộc Cửu Châu. Đến lúc đó nó sẽ ở trên Thiên Vân Sơn ở vùng Thanh Châu, Cửu Châu, phóng ra một ngọn lửa thiêu hủy nửa quả núi Thiên Vân Sơn. Sau đó, họ sẽ ở đó 10 bữa nửa tháng đợi chàng. Thiên Vân Sơn. Được. Đằng Thanh Sơn gật đầu. Thiên Vân Sơn phát sinh đại hỏa hoạn là ta sẽ lập tức tới đó. Tiến hành ước định như thế xong, đằng Thanh Sơn, Lý Quân chỉ có thể cáo biệt bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh. Sau đó đám người đằng Thanh Sơn cưỡi con lục túc đao bay về Cửu Châu. Còn bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh thì ở lại với mẫu thân học tuyệt kỹ Phượng Hoàng, do mẫu thân nó tìm hiểu mấy ngàn năm cộng với chỉ bảo của thi kiếm tiên, mà ngộ xuất được. Đám người đằng Thanh Sơn muốn gặp mặt Tiểu Thanh, chỉ có nước đợi nửa năm một năm, khi lửa thiêu thiên Vân Sơn, lục túc đao thực lực kinh người, phi hành hai ngày mới nghỉ ngơi một lúc. Một đường bay qua rất nhiều đảo, cũng bay qua cả Minh Nguyệt đảo. Ngày thứ 9 sau khi ly khai đảo Phượng Hoàng, Thanh Sơn, nhìn kìa, Lý Quân tỏ vẻ vui mừng Lớn quá! Dương Đông và đằng thú cũng khiếp sợ nhìn về phía nam. Chỉ thấy ở chân trời, về phía nam, bỗng xuất hiện một đường ven biển liên miên khôn cùng. Tuy nói lúc này lục túc đao còn cách Cửu Châu khá xa, nhưng tốc độ phi hành lục túc đao rất kinh người. Chỉ một lát sau, lục túc đao đã từ khu vực hải dương bay vào bầu trời đại thảo nguyên rồi. Vù! Phi hành được 15 ngày, rốt cục đã đến nơi. Việc này làm lục túc đao cũng rất hưng phấn, lập tức nó lao xuống, lượn một vòng trên thảo nguyên. Đằng Thanh Sơn ngửi mùi thơm của đất, vị cỏ dại Thảo Nguyên, vẻ mặt phức tạp, hai mắt mờ mờ chút nước mắt. Đây là Thảo Nguyên cửu châu. Rốt cục ta trở lại rồi. Đại Thảo Nguyên. Trong lúc nhất thời Lý Quân cũng thấy mọi loại tình cảm dâng lên ngập lòng. Đào trì, đi thôi. Đằng Thanh Sơn vỗ con lục túc đào trì. Hống. Lúc này lục túc đào trì vô cùng hưng phấn gầm ngửi một tiếng, nhanh chóng bốc người lên cao. Đằng Thanh Sơn ngồi trên lưng lục túc đào trì. Nhìn xuống thảo nguyên xa xa bên dưới nơi có rất nhiều bộ lạc cùng những đàn cừu khắp nơi. Năm đó mình đi bộ xuyên qua đại thảo nguyên, ngộ ra được thổ hành chi quyền, đã từng xin cơm ăn nước uống ở những bộ lạc trên thảo nguyên. Cuộc sống khổ hạnh vẫn còn nguyên trong ký ức. Sư phụ, đây là quê nhà của người à? Dương Đông cũng nhìn xuống phía dưới, thán phục, đại thảo nguyên ít người như vậy à? Hơn 10 ức dân cư, vậy phải cần phải có bao nhiêu thảo nguyên như vậy? Cửu Châu lớn thật. Ừm. Đang thú cũng gật đầu. A Đông, A Thú. Đằng Thanh Sơn hướng mắt về phía nam, cười khẽ. Đại thảo nguyên này chỉ là phương Bắc của Cửu Châu. Quê nhà của sư phụ. Ở vùng giữa Cửu Châu, nơi phồn hoa nhất. Dương Châu. Cách đây khoảng 1-2 vạn dặm, nhưng với tốc độ của lục túc đao trì Giờ này ngày mai là có thể đến Dương Châu rồi. Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn về phía Lý Quân. Tiểu Quân. Hả? Lý Quân nghi hoặc nhìn về phía đằng Thanh Sơn. Bây giờ chúng ta nên đi Dương Châu hay đi Thiên Thần Sơn? Đằng Thanh Sơn rõ hỏi. Lần này trở về, đằng Thanh Sơn trong lòng không muốn lộ diện hành tung của mình. Nhưng thiên thần cung chính là tông phái của thê tử. Nếu thê tử tiểu quân muốn gặp lại tông phái, đằng Thanh Sơn cũng sẽ không ngăn trở. Mặc dù không muốn bộc lộ hành tung, nhưng thiên thần cung chính là một đại tông phái đang tiềm phục, chắc cũng không lộ hành tung mình ra ngoài đâu. Không được, đi dương châu đi. Lý quân cười lắc đầu, nàng hiểu ý của đằng Thanh Sơn. Không gặp sư phụ nàng à Đằng Thanh Sơn cười hỏi. Không vội, Lý Quân mỉm cười. Cơ sở chính của Thiên Thần Cung là ở Cửu Châu, chứ không phải Đại Thảo Nguyên. Thiên Thần Sơn chỉ là một nhánh của Thiên Thần Cung thôi. Mặc dù Thiên Thần ở Thiên Thần Sơn là trưởng bối của muội nhưng không phải là sư phụ. Sư phụ muội sống ở Thanh Châu, Cửu Châu Cơ. Đằng Thanh Sơn giật mình ngật đầu. Những người có quan hệ gần với Lý Quân ở Thiên Thần Cung thì một là nữ sư phụ, người đã cứu và truyền cho nàng phương pháp tu luyện. Người thứ hai chính là người đã dạy nàng thú ngữ thú vương ô hầu, vù vù, trên tầng mây cao vạn trượng. Lục túc đao trì không ngừng bay về phía phía nam với một tốc độ kinh người. Ngày 12 tháng 8, đằng Thanh Sơn và Thiên Phong chiến thần giao thủ. Ngày 13 tháng 8, đám người đằng Thanh Sơn cưỡi bất tử Phượng Hoàng và lục túc đao trì, bắt đầu ly khai đoan mộc đại lục. Ngày 28 tháng 8, sau khi phi hành nửa tháng, vượt hơn 10 vạn dặm hải vực, đám người đằng Thanh Sơn cưỡi lục túc đao trì, đến thảo nguyên ven biển phía Bắc Cửu Châu Đại địa Sau đó, qua một ngày nữa, họ đã bay qua vạn dạm đại thảo nguyên. Trên đường lục túc đao chỉ nghỉ ngơi một canh giờ, rồi sau đó bay một hơi qua Yến Châu, Vũ Châu. Đến chiều ngày hôm sau mới đến bầu trời Dương Châu. Nhiều người thật, nhiều thật, Vũ Thành này vừa nhìn đã thấy rất lớn, còn lớn hơn cả Nam Sơn Thành của chúng ta. Đằng thú cùng Dương Đông trên những tầng mây nhìn xuống, chậc lưỡi cảm thán. Đằng Thanh Sơn và Lý Quân đang đàm luận. Thanh Sơn, đã tới Dương Châu rồi, chúng ta bây giờ phải làm như thế nào? Lý Quân dò hỏi, đằng Thanh Sơn nhìn xuống phía dưới, ánh mắt mờ ảo. Kỳ thật điều bây giờ ta muốn làm nhất là đi gặp cha mẹ ta, gặp sư phụ ta, còn cả muội muội ta tiểu vũ, cùng với những tộc nhân họ đằng của ta. Nỗi nhớ nhà như mũi kim làm đằng Thanh Sơn rất nhung nhớ. Rời nhà, chạy chết gần 4 năm, rốt cục cũng đã trở lại. Nhưng, ta biết, bây giờ chưa thể công khai thăm họ được. Hai mắt đằng Thanh Sơn sâu thẳm, nói chầm chầm. Lần trước chiến dịch đại duyên Sơn, Vi ta ở trong phá hỏng chuyện, Làm Thanh Hồ Đảo tổn thất hơn phân nửa Tiên Thiên Cường giả, chết 12 tên, chỉ còn lại có 9. Tổn hao nhiều như vậy, Thanh Hồ Đảo khẳng định chỉ muốn giết ta càng sớm càng tốt. Lúc trước họ đã đuổi giết ta khắp thiên hạ, nhất định không tha. Có lẽ thời gian đã quá dài, bây giờ không còn đuổi giết khắp thiên hạ nữa, nhưng chắc chắn chúng sẽ dám thị quy Nguyên Tông, giám thị cả bộ tộc họ Đằng của ta, âm thầm tìm tung tích ta khắp thiên hạ. Đằng Thanh Sơn hiểu rõ điểm này. Lý Quân gật đầu. Ừm, Thanh Hồ Đảo đích thật vẫn luôn luôn muốn tìm được chàng. Lúc trước Thanh Sơn chàng chạy trốn tới Đại Thảo Nguyên, Thanh Hồ Đảo vẫn còn tìm. Ta không để ý tới những người khác của Thanh Hồ Đảo, ngoại trừ một tên. Đó là hư cảnh đại thành hạt tử kiếm thánh trong truyền thuyết. Ánh mắt đằng Thanh Sơn lué lên, trịnh trọng nói. Bây giờ, ta vẫn không phải là đối thủ của hạt tử kiếm thánh. Do đó, ta không thể quang minh chính đại về quy nguyên tông được. hắn nhất định cho rằng ta đã đạt tới tiên thiên kim Đan 18 tuổi đã là tiên thiên kim đan. Phỏng trừng, đảo chủ thanh hồ đảo và hạt tử kiếm thánh sẽ tìm mọi cách để giết ta. Đằng Thanh Sơn lạnh lùng nói. Điểm này không có gì phải hoái nghi. Nếu địch nhân của mình, tỷ như ở thanh hồ đảo có một tiên thiên kim đan 18 tuổi, mình cũng sẽ không thể an tâm. Thiên tài như thế mà không giết, ai có thể an tâm cho được. huống chi, bây giờ ta đã đạt tới hư cảnh. Đằng Thanh Sơn lắc đầu nói. Nếu để lão ngù thối tha của thanh hồ đảo đó biết ta đạt tới hư cảnh, Hừ, cường giả hư cảnh 21 tuổi. Ha ha, quả là cả cửu trâu từ cổ trí kim đều chưa từng có. E rằng, tên mù thối tha đó sẽ sợ tới mức không dám ngủ nữa, sẽ bất chấp tất cả, không tiếc trả mọi giá để tiêu diệt ta. Cả những tông phái khác mà biết có một cường giả hư cảnh 21 tuổi, cho dù họ không đối phó với ta, sợ cũng chẳng giúp ta. Thiên tài đều là mọi người tán thưởng. Nhưng, nếu vượt qua phạm chủ thiên tài, đó là yêu quái rồi. muội hiểu. Lý Quân hít sâu một hơi. Do đó, ta tạm thời phải che giấu thân phận, chỉ có thể âm thầm bố trí, âm thầm đi gặp cha mẹ, rồi liên lạc với sư phụ. Đằng Thanh Sơn thầm than, nhưng rồi lập tức cười nhẹ. Bây giờ ta đã đạt tới hư cảnh, thần dung với hành kim, hành hỏa, khí tức đại biến. Cho dù gặp lại thiên thần ở thiên thần Sơn, ta e rằng họ cũng không dám xác nhận là ta. Chưa nói bọn người hạt tử kiếm thánh chưa bao giờ gặp ta, càng không thể nhận ra ta được. Đằng Thanh Sơn rất tự tin Trải qua 3-4 năm, đặc biệt là sau khi đạt tới hư cảnh, thần dung hành kim, hành hỏa, khí tức đằng Thanh Sơn đại biến. Về phần dung mạo, gần 4 năm qua, dung mạo thân mình của đằng Thanh Sơn cũng có biến hóa một chút. Chỉ cần đằng Thanh Sơn thi thố chút thủ đoạn là, có thể làm cho người ta rốt cuộc không thể nhận ra thân phận hắn. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Lý Quân dò hỏi. Việc đầu tiên là kiếm tiền. Đằng Thanh Sơn cúi đầu nhìn về phía Dương Châu Minh Mông. Phải có tiền mới làm việc được. Đằng Thanh Sơn một mình một người tùy ý đi tới dạo trong quận thành Từ Dương Quận, ở Dương Châu. Chú điểm của Thanh Hồ Đảo ở Từ Dương Quận, chính là thủ phủ của Từ Dương Quận. Với thủ đoạn của đằng Thanh Sơn, không tới nửa canh giờ hắn đã vơ sạch tiền bạc ở thủ phủ Từ Dương Quận, sách theo một bao to lặng yên bỏ đi. Buổi sáng ngày 30 tháng 8, Dương Châu, quận thành Nam Tinh Quận. Mặc quần áo tím hoa hòe, dung mạo hơi biến hóa một chút, đằng Thanh Sơn trông như một phú gia công tử cùng Lý Quân. Hai vợ chồng đang đứng trước một phủ đệ sang trọng. Cạnh họ là một người môi giới, còn có một lão già mặc hoàng y mập mặc khác đang cười nói. Lý lão già, phủ đệ của ta còn mới tinh. Năm kia vừa mới sửa chữa, nếu không phải vì ta cần gấp vốn để quay vòng làm ăn, ta sẽ không bán căn nhà ở Nam Tinh quận này đâu. Lý lão già, phủ đệ vương lão già ở Nam Tinh quận chúng ta xem như đã loại một rồi đó. Người môi giới bên cạnh cũng cười tủng tìm nói. Nếu không phải vì có việc gấp, làm sao lại có giá thấp như thế được? Lý Lão Gia, nếu bỏ qua lần này, lần sau cũng khó tìm chỗ tốt như vậy nữa đâu. Miệng ngươi dẻo thật. Đằng Thanh Sơn cười khẽ, rồi nhìn thoáng qua tên môi giới. Như vậy đi. 12 vạn lượng bạc, ta chả ngân phiếu, ngân phiếu ở dương diêm. Giá này là được rồi, hôm nay chúng ta ký luôn, ta trả ngân phiếu. Lão giả Hoàng Y cười ha ha. Lý Lão Gia trả giá rất lợi hại. Được, Lý Lão Gia đã sảng khoái như vậy, vậy ta lấy giá này, 12 vạn lượng. Người môi giới bên cạnh cũng lộ vẻ vui mừng. Vụ làm ăn lớn như thế, mặc dù hắn cũng phải nộp đại bộ phận cho thủ phủ quận, nhưng hắn vẫn còn lời rất nhiều. Vụ làm ăn thế là xong. nha hoàn, hộ vệ bên trong phủ đệ toàn bộ đều được để lại. Nhưng buổi tối hôm đó, cả phủ đệ được đằng Thanh Sơn sửa chữa lại một chút. San phẳng cả một tòa nhà và từng viện, biến nó thành một luyện võ trưởng cỡ lớn. Hơn nữa, còn ra lệnh không cho bất kỳ nhà hoàn, hộ vệ nào được vào trong nội viện phủ đệ. Người nào vi phạm nhất định sẽ chém không tha. Lão ra chúng ta, rốt cuộc ở đâu tới đây nhỉ? Ai biết, nghe nói lý lão ra chúng ta mua xong phủ đệ, trả tiền một lần mà không nháy mắt một cái. Hai tên hộ vệ đang tuần tra trong phủ đệ, thấp giọng thảo luận. Như vừa rồi, tiểu thúy nhất thời quên quy củ, đi vào bên trong. Vừa vào đến cửa nội viện, đã bị một nam tử trông như dã thú một cước đá bay ra ngoài, may mà còn sống. Lý phủ được đằng thanh sơn sửa chữa một chút. Đám người đằng Thanh Sơn bình thường đều sống trong nội viện, còn ở ngoài viện là chỗ của nhà hoàn, hộ vệ. Bình thường nhóm đằng Thanh Sơn cũng ăn cơm ở bên cạnh hồ nước gần hoa viên. Vù! Vù! Nội viện Lý Phủ, luyện võ trường chiếm vị trí cực rộng. Ở một bên luyện võ trường thậm chí còn có một cái hố lớn. Cái hố này có mái che mưa che gió, con yêu thú giữ tận khổng lồ lục túc đao chỉ, đang nằm gục trong cái hố ngủ khỉ. Hằng ngày, chỉ mỗi khi đằng Thanh Sơn... Luyện quyền ở luyện võ trường thì nó mới mở mắt cẩn thận quan sát. Bên cạnh luyện võ trường, trong một tĩnh thất, Lý quân và đằng Thanh Sơn đều khoanh chân ngồi đó. Được rồi, Thanh Sơn, hạt sen hỏa diễm hồng liên quá thần kỳ. Trong đàn điển mụi đã sinh ra luồng tiên thiên chân nguyên đầu tiên, Lý quân kinh hỉ mở mắt nói với đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn nghe xong không khỏi lộ vẻ tươi cười. Tiểu quân, ở đoan mộc đại lục có 42 người phục dụng hạt sen, thì có 41 người đạt tới cảnh giới tiên thiên, thiên. Duy chỉ có một người là không đạt tới thôi. Nói cách khác, trừ khi thần, của mụy yếu tới mức bất bình thường, bằng không thì nhất định sẽ đạt tới tiên thiên. Thanh Sơn, chàng đạt tới thân dung thiên địa rồi à? Lý Quân dò hỏi. Sẽ nhanh thôi. Đằng Thanh Sơn cười khẽ rồi nói. Đạt tới thân dung thiên địa, chính là lúc ta đi quy nguyên tông. Sau khi đạt tới hư cảnh, việc thần dung thiên địa là rất dễ dàng, chỉ mất chút thời gian là được. Còn thân dung thiên địa hơi khó hơn. Nhưng cường giả hư cảnh bình thường chỉ hao phí chút thời gian cũng có thể đạt tới. Một khi đạt tới cấp độ thân dung thiên địa là, có thể hóa thành một đạo hào quang giữa lực thiên địa rồi. khinh công thân pháp nhanh nhất, tuyệt không phải dùng lực thiên địa phụ trợ, mà là thân dung thiên địa. Trở thành một bộ phận của lực thiên địa mới có thể đạt tới tốc độ nhanh nhất. Thân dung thiên địa, thuật hành thổ của ta chính là ẩn vào trong lực thiên địa, mới có thể một bước đi một hai dặm. Đẳng Thanh Sơn nói, nhưng, bây giờ đạo hành thổ của ta còn chưa thành công. Muốn thân dung thiên địa, chỉ có thể chọn lực hành kim hoặc lực hành hỏa. Có kinh nghiệm về thuật hành thổ, Đằng Thanh Sơn có thể đạt thân dung thiên địa rất nhanh. Sáng ngày 6 tháng 9, tại Nam Tinh quận quận Thành, trong luyện võ trưởng Lý Phủ, Đằng Thanh Sơn đang từng chiêu từng chiêu diễn luyện kim hành chi quyền, quyền pháp như một cây búa lớn mở rộng ra rồi khép lại, sắc bén vô cùng. Mặc dù Đằng Thanh Sơn không hề sử dụng nhiều sức mạnh, nhưng quyền pháp cũng đã ẩn chứa đạo hành kim, thậm chí đủ để dung chuyển tinh thần con người Làm cho thần lâm vào huyễn cảnh của kim hành chi đạo. Vù. Đằng Thanh Sơn thở vào một hơi, khí tức như lợi kiếm, rồi thu thế. Con yêu thú khổng lồ lục túc đao chỉ nằm dài một bên không dám nháy mắt, chăm chú quan sát. Cặp mắt lùi ra như cái bánh xe có vẻ hơi mờ ảo, tự hồ đang suy nghĩ gì đó. Còn con cuồng phong ưng đang làm tổ trên đầu lục túc đao chỉ thì chớp chớp mắt. Hiển nhiên nó không cảm nhận được sự huyền ảo của quyền pháp đằng Thanh Sơn. Thanh Sơn. Lý quân bưng điểm tâm sáng tới Tiểu quân, đằng Thanh Sơn mặc thanh bảo rộng thùng thình, cười đi qua. Lần này ta đi quy nguyên tông, tối nay chắc sẽ về. Chuyện trong nhà, nàng hỗ trợ nhé. Ừm, nhưng Thanh Sơn, chàng phải cẩn thận. Lý quân hơi lo lắng giận dò. Yên tâm, bây giờ ta đã đạt tới thân dung thiên địa. Cho dù gặp phải cường giả hư cảnh đại thành, ta cũng có thể chạy thoát. Cho dù hắn có yêu thú phi cầm, ta cũng có thể chui xuống đất rất nhanh. Đằng Thanh Sơn rất tự tin, một khi cường giả hư cảnh đã thân dung thiên địa, thì thiên hạ to lớn đi đâu chẳng được. Dù sao, trong thiên hạ cũng có quá ít những yêu thú phi cầm. Hơn nữa loại lợi hại như bất tử phượng hoàng, thứ chim có thể nhanh chóng khoan xuống đất lại càng hiếm hơn. Lúc trước ở đoan mộc đại lục, chỉ có thể nói là thiên phong chiến thần, mạng không thọ nên mới gặp phải bất tử phượng hoàng. Khi thi triển khinh công thân pháp, một cường giả hư cảnh từ Nam Tinh quận tới Giang Ninh quận thành không tới một canh giờ. Vù! Ngoài thành, cách cửa Đông Giang Ninh quận thành 3 dặm, bên đường quan đạo đầy những cỏ dại, chợt có một bóng người từ từ ngưng tụ thành thực thể, nhìn như một phú gia công tử, lưng đeo một cái bao dài. Hắn bước dài trên quan đạo, rồi sau đó bước từng bước về phía cửa Đông thành. Quận Giang Ninh, lâu lắm rồi không trở lại. Đằng Thanh Sơn nhìn hai chữ Giang Ninh thật to ở cửa Đông thành, tựa hồ thấy trước mắt cảnh năm đó mình xuất lĩnh đám kỵ binh hắc giáp quân, rầm rộ ly khai quận Giang Ninh đi duyên Giang thành chống cự với đại quân Thanh Hồ đảo, cũng thấy cảnh lúc trước, mình chỉ huy thân vệ Hắc Giáp quân đi Đại Duyên Sơn cứu thân nhân mình. Qua 4 năm rồi, quận Giang Ninh, Quy Nguyên Tông, ta đã trở lại. Đằng Thanh Sơn nộp phí vào thành, đi dọc theo cửa Đông thành, vào Quy Nguyên Tông. Lần rời khỏi Quy Nguyên Tông năm đó, Đằng Thanh Sơn chỉ vừa đạt tới Tiên Thiên, còn bây giờ, lúc này, Đằng Thanh Sơn đã thành một cường giả hư cảnh, đi trên đường cái quan quận Giang Ninh, bên trái chính là quân doanh Hắc Giáp quân Quy Nguyên Tông. Bên phải có rất nhiều cửa hàng buôn bán. Đường cái này là một trong những trục lộ chính của cả quận Giang Ninh, vô cùng náo nhiệt. Trên đường người đi kẻ lại như thoi đưa. Đàng Thanh Sơn mặc trang phục phú ra công tử cũng hòa vào dòng người. Quân doanh. Đàng Thanh Sơn nhìn về bên trái. Hát, cáp. Những tiếng hò hét rầm rập từ trong quân doanh Quy Nguyên tông vọng ra. Buổi sáng mỗi ngày, hắc giáp quân đều phải huấn luyện rất lâu. Là hắc giáp quân đang tập luyện. Đột nhiên Đàng Thanh Sơn hơi biến sắc, bởi vì Bên trong khu vực, đằng Thanh Sơn rõ ràng cảm nhận được khá nhiều khí tức quen thuộc. Trong những khí tức này, có cha hắn đằng Vĩnh Phàm, có mẹ hắn, có muội muội Thanh Vũ. Còn có rất nhiều tộc nhân họ đằng, cùng với bọn người sư phụ ra cắt nguyên hồng. Cha, mẹ, đằng Thanh Sơn không kìm được rơm rớm nước mắt. Hắn suy nghĩ rất lung, chỉ muốn được ngay bây giờ vọt tới trước mặt cha mẹ. Cũng may, cha mẹ và muội muội vẫn an toàn. Đằng Thanh Sơn hít sâu một hơi, căn cứ vào khu vực mà đằng Thanh Sơn xem xét. Cha mẹ và muội muội mình đều ở trong quy nguyên tông. Về phần gia tộc họ đằng thì đang ở hướng bắc của đằng Thanh Sơn, trong một phủ đệ rộng lớn. Ngoại công cũng rất khỏe. Vĩnh lôi thúc cũng ở đó. Đằng Thanh Sơn trong lòng dâng lên niềm vui vô tận. Đằng Thanh Sơn rất quen thuộc với con đường này. Hắn cũng rất quen thuộc với rất nhiều thứ ở nơi này. Lúc trước từ đằng phủ đi quân doanh, những lần qua lại thường xuyên, thường ngang qua một vài cửa hàng. Đây là quê nhà. Đằng Thanh Sơn thầm nói. Khí tức mạnh thật Khí tức của Cường giả hư cảnh Đằng Thanh Sơn ngừng đầu nhìn về phía Nam ở trong Vũ cá thì ra cường giả hư cảnh của quy Nguyên tông ta lại là vị vũ trưởng lão thích xem tiểu thuyết Giã sư ở Vũ các quy Nguyên tông trong Vũ cát Vũ trưởng lão tóc bạc phơ bình thường chỉ cười Hà hà lúc này vẻ mặt Trịnh Trọng đứng ở cửa vũ các hướng mắt nhìn về phương bắc khẽ cao mày trong lòng nghi hoặc kim kính sắc bén đến thế còn có cả khí tức nóng rực của hỏa Diễm nữa chứ đây là vị cường giả hư cảnh nào nhỉ Ta hẳn là chưa bao giờ gặp qua, nhưng... hình như hơi quen thuộc. Vũ trưởng lão nghi hoặc... khí tức và thần của từng người có liên quan với nhau. Khi một người đạt tới hư cảnh, đặc biệt là có đặc tính thần, dung hợp với lực thiên địa, thần sẽ phát sinh ra biến hóa, khí tức cũng sẽ biến hóa theo. Nếu hai người rất quen nhau, còn có thể phân biệt được. Nhưng vũ trưởng lão và đằng Thanh Sơn không thân nhau, nên trong lúc nhất thời lão không thể nhận ra hắn. Có lẽ, lão không dám nghĩ... Tới thanh niên thiên tài chạy trốn lúc trước lại có thể chỉ 21 tuổi đã đạt, tới hư cảnh. Ừm, có thể là một cường giả hư cảnh đi ngang qua quận Giang Ninh ta. Hắn đã không tới quấy giày, coi như ta không thấy. Vũ trưởng lão lại trở về vụ các trở lại trước bàn của mình. Tuy lão cầm lấy một quyền tiểu thuyết giã sử, nhưng tâm tư lại không để ở trên quyền tiểu thuyết, mà vẫn nghĩ về cường giả hư cảnh thần bí xa xa. Dù sao, mỗi một cường giả hư cảnh đều rất đáng sợ. Nếu một cường giả hư cảnh nhảy vào một tông phái, giết tông chủ tông phái rồi chạy đi. Cho dù là cường giả hư cảnh đại thành, e rằng cũng khó ngăn cản được. Do đó, khi phát hiện cường giả hư cảnh vào thành, thương thường cường giả hư cảnh của tông phái không dám sơ ý. Ủa, hắn dừng lại rồi, ở trên cầu kênh đào. Vũ trưởng lão cao tít mày lại. Đại vận hà Vũ Dương chảy ngang qua giữa quận Giang Ninh, trên cái cầu bắc ngang kênh đào, đằng Thanh Sơn đang đứng trên cầu, tựa vào lan can. rào, rào Nước kênh cuồn cuộn, thi thoảng có vài chiếc thuyền đi qua dưới cầu. Đang có không ít thanh niên nam nữ ước hẹn nhau trên cầu hóng gió. Kênh đào Đại vận Hà Vũ Dương. Truy cập halayzi.com để mời MC Ly Cà Phê nhé. Trong đầu đằng Thanh Sơn lại hiện lên cảnh đêm năm đó, Gia Cát Thanh và hắn cùng nhau trèo thuyền trên kênh đào Thanh Thanh. Đối với Gia Cát Thanh, đằng Thanh Sơn luôn luôn có tâm trạng ấy náy Đồng thời, trong lòng lại dâng lên sát tâm với Thanh Hồ Đảo. Tất cả những gì năm đó, sẽ không dừng lại như vậy đâu. Thanh hồ đảo, lúc trước các ngươi không thể giết chết ta, 4 năm rồi bây giờ ta trở lại. Lần này, ta sẽ cho các ngươi trả giá đắt. Hai mắt đằng Thanh Sơn lạnh đi. Đạo lý trong thiên hạ giống như Thanh hồ đảo lúc trước diệt thiết y môn. Họ đã giết sạch hơn 10 vạn người, nhưng người trong thiên hạ chỉ biết tán thưởng Thanh hồ đảo cường đại, rất ít người nói là Thanh hồ đảo hung tàn. Thanh hồ đảo lúc trước ở Đại Duyên Sơn vô cùng kiêu ngạo. Còn bức Bách Quy Nguyên Tông, nhưng Quy Nguyên Tông cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Sư phụ, Đằng Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn về phía nam, khi tới chân cầu thì thân ảnh hắn mời đi rồi hoàn toàn biến mất. Sau đó hắn dùng tốc độ kinh người, hóa thành một luồng hồng quang mắt thường cơ hồ khó thể nhận ra lao về phía Quy Nguyên Tông. Không ổn. Chưa bao giờ dám buông lòng cảnh giác, Vũ trưởng lão đang ở Vũ Các sắc mặt đại biến, thân ảnh cũng mời đi biến mất khỏi Vũ Các, dùng tốc độ kinh người chạy về phía Tông chủ gia Cát Nguyên Hồng. Cường giả hư cảnh này thật là âm hiểm, đầu tiên là đứng ở trên cầu chỗ canh đào không nhúc nhích gì, thế mà bây giờ đột nhiên lao về phía Nguyên Hồng tu luyện. Bây giờ Nguyên Hồng chỉ còn cách hư cảnh một bước cuối cùng, một chút xíu nữa là có thể đột phá đạt tới hư cảnh. E rằng, chính hạt tử kiếm thánh ở Thanh Hồ Đảo, mời một vị cường giả hư cảnh tới giết Nguyên Hồng. Vũ trưởng lão vừa sợ vừa giận. Trong lịch sử cửu châu, một vị cường giả hư cảnh đột nhiên xông vào một tông phái, giết liên tục vài tinh anh rồi sau đó bỏ chạy đã từng xảy ra. Từ khi trở mặt với Thanh Hồ Đảo, Quy Nguyên Tông vẫn luôn luôn cẩn thận cảnh giác, nhưng hôm nay vẫn có một vị cường giả hư cảnh tới. Tên mù cho chết, thật là âm hiểm. Vũ trưởng lão mắng thầm. Thư phòng của Gia Cát Nguyên Hồng, cửa thư phòng đóng chặt, cửa sổ mở rộng, mùi đàn hương nồng nàn tràn ngập cả thư phòng. Gia Cát Nguyên Hồng mặc áo bào trắng rộng thùng thình, tóc dài xóa tung đang khoanh chân tĩnh tọa. So với 4 năm trước, bây giờ hắn càng trầm ổn hơn. Ngồi ở đó mà giống như không tồn tại. Vù. Một luồng gió thổi vào thư phòng, hóa thành một bóng người. Chính là vũ trưởng lão. Vũ các cách thư phòng không xa, đương nhiên vũ trưởng lão chạy tới trước. Gia Cát Nguyên Hồng mở mắt, kinh ngạc. Sư tổ. Đặc biệt khi thấy trong tay vũ trưởng lão đang cầm một thanh thần kiếm xanh đậm, lão không khỏi cảm thấy kinh hãi. Vũ trưởng lão chính là cường giả hư cảnh. Có việc gì phải kinh động tới đệ nhất cường giả quy nguyên tông vũ. Trưởng lão cầm binh khí tiếp Nguyên Hồng Đại sự không ổn, có cường giả hư cảnh đánh tới. Vũ trưởng lão vội vàng giải thích, cường giả hư cảnh. Dù gia cát nguyên hồng có trầm ổn tới mấy cũng không khỏi biến sắc. Là Thanh Hồ Đảo à, gia cát nguyên hồng cũng biết uy danh của Hạt Tử Kiếm Thánh. Hắn là cường giả hư cảnh đại thành rất đáng sợ. Nếu là Hạt Tử Kiếm Thánh đánh tới, Vũ trưởng lão chắc chắn có thể chạy trốn, nhưng muốn bảo vệ một người thì rất khó. Hạt Tử Kiếm Thánh không bất trí như thế đâu. Gia cát nguyên hồng cảm thấy căng thẳng. Vũ trưởng lão đứng trước người gia cát Nguyên Hồng, cẩn thận chờ đợi. Vù, một luồng hồng quang xuyên qua cửa sổ rồi dừng lại trong thư phòng. Sau đó thân ảnh ngưng tụ, hóa thành một thanh niên tựa như phú gia công tử bình thường. Vị bằng hữu này chẳng biết tới Quy Nguyên Tông ta làm gì. Vũ trưởng lão khí thế như núi, nhìn chằm chằm vào đằng thanh sơn. Thanh niên phú gia công tử hai mắt lóe lên vẻ kích động, run giọng: "Vũ trưởng lão." Rồi hắn nhìn ra cát Nguyên Hồng, trong đầu hiện lên lúc trước ở Đại Duyên Sơn có rất nhiều hắc giáp quân huynh đệ đã chết, còn cả cái chết của Tiểu Thanh, không khỏi cảm thấy áy náy, quỳ sụp xuống. Sư phụ, Đỗ Nhi Đằng Thanh Sơn bất tài đã trở lại đây. Sư phụ, Đỗ Nhi bất tài Đằng Thanh Sơn đã trở lại. Thanh âm vang vọng trong thư phòng. Trong thư phòng, Gia Cát Nguyên Hồng và Vũ Trưởng lão vừa nghe nói như thế lập tức đều dờ người ra. Cường giả hư cảnh đã ngộ ra Hỏa chi đạo, Kim chi đạo. Là tiểu tử Đằng Thanh Sơn lúc trước à? Mắt Vũ Trưởng lão không khỏi trợn lên, Lão nhìn như đóng đinh vào thanh niên giàn rũa nước mắt đang quỳ xuống trước mặt mình. Sao lại có thể như vậy? Hắn! Hắn! Hắn! Sao có thể là đằng Thanh Sơn được? Gia Cát Nguyên Hồng cho dù là một người đứng đầu một tông, nhưng trong lòng cũng dâng lên những cơn sóng gió động trời. Đằng Thanh Sơn quỳ xuống, trong lòng đầy sự ăn năn. Lúc trước ta vì muốn báo thù cho cha, cho tộc nhân, hơn nữa tự tin mình sẽ không lộ diện. Nhưng kết quả thì sao? Thân phận ta cuối cùng cũng vẫn bị cha ra. Hơn nữa, còn liên lụy tới quy nguyên tông. Hắc giáp quân chết biết bao nhiêu huynh đệ, Thanh Thanh cũng đã chết. Tất cả đều vì tư tâm của ta, vì sự điên cuồng của ta. Đối với sư phụ, Gia Cát Nguyên Hồng, đằng Thanh Sơn luôn luôn cảm thấy áy náy dây dứt trong lòng. Nếu không có mình, sư phụ há có thể mất ái nữ. Sư phụ, đằng Thanh Sơn ngưỡng đầu nhìn về phía Gia Cát Nguyên Hồng. Ngươi, ngươi nói ngươi là Thanh Sơn à? Gia Cát Nguyên Hồng lúc này vẫn trong tình trạng hoảng sợ Đằng Thanh Sơn đột nhiên tỉnh ngộ. Bộ dáng mình lúc này đang được ngụy trang, hắn lập tức vuốt mặt, gương mặt chợt biến hóa. Vốn những đường cong nhu hòa trên bộ mặt chợt trở nên sắc bén lên, khoảng cách hai mắt cũng thay đổi. Từ một bộ dáng, của bình thường phú ra công tử bình thường đã biến thành một thanh niên lạnh lùng. Từ sau khi đạt tới cưng kình hậu kỳ, đạt tới nhân thể cực hạn, trong ngoài viên mãn, đằng Thanh Sơn có thể làm ra những biến hóa những cơ bóp rất nhỏ trên gương mặt mình. Việc thay đổi dung nhan không cần sử dụng tới vật liệu và bút vẽ nữa. Hả? Vũ trưởng lão chấn động. Gia Cát Nguyên Hồng cũng không khỏi giật mình. Bây giờ trước mặt họ chính là Đằng Thanh Sơn, thiên tài bậc nhất quy nguyên tông trước nay, cũng là tên điên cuồng đến cực điểm ở Đại Duyên Sơn năm đó. Mặc dù so với 4 năm trước thì Đằng Thanh Sơn bây giờ trở nên trưởng thành hơn, khí thế cũng đã hoàn toàn nội liễm. Nhưng chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra rồi. Thanh Sơn. Gia Cát Nguyên Hồng kích động đỏ cả mắt. Lão vội kéo đằng Thanh Sơn. Mau đứng lên, mau đứng lên. Đằng Thanh Sơn rõ ràng thấy trong ánh mắt sư phụ cũng ẩn hiện nước mắt. Tiểu tử nhà ngươi, đã 4 năm rồi mà một chút tin tức cũng không có. Gia Cát Nguyên Hồng kéo tay đằng Thanh Sơn. Cha mẹ con cũng luôn luôn rất lo lắng cho con. Lo lắng con xảy ra việc gì ngoài ý muốn. Cũng may. Rốt cục con đã trở lại, trở lại rồi. Về được là tốt rồi. Ta cuối cùng xem như đã yên tâm. Đằng Thanh Sơn có thể cảm giác được sự quan tâm nồng đậm của sư phụ. Mái tóc của sư phụ đã có thể thấy những sợi tóc bạc. Sư phụ, đằng Thanh Sơn thấy vô cùng đau xót Gia Cát Nguyên Hồng từ khi quyết định đem con gái gả cho đằng Thanh Sơn, hơn nữa nhi tử của lão lại muốn cưới Thanh Vũ, quan trọng nhất là lão lúc trước đã chuẩn bị để đằng Thanh Sơn, kế nhiệm chức tông chủ quy nguyên tông. Do đó, Gia Cát Nguyên Hồng sớm đã đối xử với đằng Thanh Sơn như hài tử của mình, đồng thời cũng rất quan tâm tới hắn Bây giờ gặp lại, gia cát nguyên hồng thực sự kích động từ nội tâm. Sư phụ, đệ tử xin lỗi sư phụ. Đàng Thanh Sơn lại một lần nữa quỷ xuống, hai mắt rưng rưng. Năm đó đệ tử tự mình làm bệnh, để sư phụ vì cứu đệ tử mới binh phát đại duyên sơn, cuối cùng làm cho rất nhiều huynh đệ hắc giáp quân bị chết, cũng làm thanh thanh. Đệ tử xin lỗi sư phụ. Áy náy, lòng tràn đầy áy náy. Cảnh ngày đó ở đại duyên sơn như hiện ra trước mắt. Sư phụ, Thanh Sơn giết người của Thanh Hồ đảo không chút hối hận. Thanh Sơn được sư phụ dạy bảo. Nhưng Thanh Sơn không xứng làm đệ tử của sư phụ. Các vị chứng kiến, đằng Thanh Sơn ta từ hôm nay phản lại Quy Nguyên Tông. Ta đằng Thanh Sơn làm gì cũng chẳng quan hệ gì với Quy Nguyên Tông cả. Đằng Thanh Sơn cả đời sẽ không quên những cảnh ngày đó ở Đại Duyên Sơn. Cả đời này hắn ái nái nhất chính là Thanh Thanh, cùng rất nhiều huynh đệ bị chết, càng cảm thấy có lỗi với sư phụ Gia Cát Nguyên Hồng. Nhưng lúc trước vì trốn chết nên căn bản không có cơ hội xin lỗi sư phụ. Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội chuộc tội. Thanh Sơn. Gia Cát Nguyên Hồng lắc đầu thờ dài. Tiểu tử nhà ngươi. Sư phụ không trách con. Năm đó con ở Đại Duyên Sơn nói là con muốn phản lại quy nguyên tông. Sư phụ chẳng những chẳng hề thức giận, mà con rất cảm động. Sư phụ biết con làm thế là vì tông phái. Chỉ hận quy nguyên tông ta không đủ mạnh. Chỉ hận Gia Cát Nguyên Hồng ta không có năng lực. Nếu không há có thể để đệ tử của Gia Cát Nguyên Hồng ta chịu khuất nhục như vậy. Há có thể để cho ai nữ vô tội của ta chết đi như vậy. Con là đệ tử, ta là sư phụ. Ra các nguyên hồng nhìn đằng Thanh Sơn. Trời có sập cũng có sư phụ đỡ. Là sư phụ vô năng để con chỉ có thể một mình gánh chịu, chạy trốn khắp thiên hạ. Sư phụ. Đằng Thanh Sơn nghe nói như thế, nước mắt chảy ròng ròng. Xem các người kìa. Hôm nay là ngày tốt lành, là ngày đáng mừng. Vũ trưởng lão bên cạnh cười nói. Thanh Sơn an toàn trở về. Hơn nữa, quy nguyên tông chúng ta bây giờ có thêm một cường giả hư cảnh Chuyện tốt như thế mà các người còn khóc cái gì? Đúng. Thanh Sơn, con đã là cường giả hư cảnh rồi. Hay lắm. Gia Cát Nguyên Hồng cũng cười kéo đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn hít sâu một hơi, nước mắt rưng rưng. Ở đoan mộc đại lục mấy năm, ngoại trừ lần chảy nước mắt vì Lý Quân. Bình thường hắn chưa bao giờ chảy nước mắt. Hôm nay nhìn thấy sư phụ, lại kích động vì được trở về, cũng cảm thấy dây dứt, pha lẫn cảm động. Rất nhiều tâm tình làm cho đằng Thanh Sơn kìm lòng không được. Thanh Sơn, ngồi. Ngồi xuống, nói cho sư phụ biết cuối cùng chuyện xảy ra như thế nào. Gia Cát Nguyên Hồng cười vui vẻ. Đệ tử thiên tài của ta ngắn ngủn chỉ mấy năm, đã từ một cao thủ tiên thiên thực đan lúc trước nay trở thành cường giả hư cảnh rồi. Vi sư mãi tới bây giờ vẫn còn chưa đột phá nữa. Đúng. Thanh Sơn, sao con đã đạt tới hư cảnh rồi? Vũ trưởng lão nhìn đằng Thanh Sơn, trong mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin. Cường giả hư cảnh. Cơ nghiệp của Thanh Hồ Đảo là một trong 8 đại tông phái trong thiên hạ Cũng chỉ có một cường giả hư cảnh mà thôi. Nhưng Thanh Sơn, hãi nhân nhất chính là đằng Thanh Sơn bây giờ mới 21 tuổi. Sư phụ, vũ trưởng lão. Đằng Thanh Sơn hít sâu một hơi, để con kể lại cho các vị nghe. Năm đó con ở ổ thành Vũ Châu đã bị đuổi giết, rồi sau đó âm thầm chạy một mạch cho đến lúc tới đại thảo nguyên Bắc Bộ. Trong thư phòng trượt hoàn toàn yên lặng, chỉ có thanh âm đằng Thanh Sơn tự thuật. Cái gì? Thiên thần cung. Gia Cát Nguyên Hồng và vũ trưởng lão đều kinh hãi. Vâng Thiên thần Sơn đích xác chỉ là một nhánh của thiên thần cung. Hơn nữa đệ tử đánh bại tên đệ nhất thần tướng. Bột nhật lôi mục. Xong, còn được vị thiên thần đó mời làm một trong tam đại khách khanh của thiên thần. Cung bây giờ, đằng Thanh Sơn kể tiếp về sau, nói đến việc xuất hải, nói đến rất nhiều việc khác. Một vài việc không nên nói, đằng Thanh Sơn cũng giản lược cho nhanh. Nhưng khi mình qua Bắc Hải đi tới đoan mục đại lục, rồi sau đó rất nhiều việc. Đặc biệt là đằng Thanh Sơn và thiên phong chiến thần đánh một trận. Càng làm cho Gia Cát Nguyên Hồng và Vũ Trưởng Lão nghe mà như nín thở. Đại chiến giữa cường giả hư cảnh, thật lâu, thư phòng hoàn toàn yên lặng. Sau đó, con Ly Khai đảo Phượng Hoàng, con cùng Tiểu Quân và hai đệ tử cưỡi lục túc đao chỉ về tới Cửu Châu. Đằng Thanh Sơn thuật lại, Vũ Trưởng Lão và Gia Cát Nguyên Hồng đều hít mạnh một hơi. Đoan mục Đại Lục, thế gian lại còn có nơi này à? Gia Cát Nguyên Hồng không kìm được sự thán phục, lập tức nhìn về phía Đằng Thanh Sơn. Thanh Sơn, tin tức con mang đến lần này Đối với quy nguyên tông chúng ta quả là không khác gì buồn ngủ gặp chiếu manh, nguyên văn được tặng than khi trời tuyết. Đặc biệt khi con có thiên phong thủy châu và hạt sen hỏa diễm hồng liên. Phải không, cái hay nhất chính là con bất tử phượng hoàng. Thanh Sơn, con có thể quen biết rồi thành bằng hữu với một con thần thú bực này, quả là rất may mắn. Gia các nguyên hồng tán thưởng, đằng Thanh Sơn giọng cảm thán. Cũng may là có tiểu quân, nếu không căn bản không thể trao đổi với thần thú được. Ừ. Gia Cát Nguyên Hồng gật đầu. Tin tức ngươi lần này mang về, đối với Quy Nguyên Tông ta thật sự là một tin tức cực tốt. Việc Quy Nguyên Tông có thể thay đổi cả thế cục, thậm chí còn thay thế được Thanh Hồ Đảo, trở thành một trong tám đại tông phái cũng không phải là không thể làm được. Đằng Thanh Sơn nghe thế khẽ mỉm cười. Nói về mưu kế mình thua sư phụ mình xa, Gia Cát Nguyên Hồng được xưng là Quy Nguyên Gia Cát, về phương diện mưu kế đích thật là nhất đẳng. Hơn nữa đằng Thanh Sơn rất tín nhiệm sư phụ mình Đương nhiên có một số việc Đằng Thanh Sơn không nói thuần túy là không muốn để đoan mụcc đại lục gặp nạn. nạnỉ như quan hệ giữa khai sơn thần phủ và khai Sơn Tam thập lục thức Mặc dù Đằng Thanh Sơn mang theo khai sơn thần phủ trở về nhưng bản khắc đá khai Sơn Tam thập lục thức các loại ẩn chứa chiêu thức ý cảnh thì Đằng Thanh Sơn đều đã ghi tạc trong đầu do đó hắn không mang theo bất kỳ bản khắc đá nào về như vậy cho dù khai sơn thần Phủ có chuyển lưu ra ngoài cũng sẽ không có ai phát hiện ra quan hệ giữa khai sơn thần phủ và bản khắc đá Dù sao bản khắc đá là ở đoan mộc đại lục. Sư phụ, người nói bây giờ chúng ta nên làm cái gì cho tốt. Đằng Thanh Sơn hỏi. Ta muốn. Ta muốn. Gia Cát Nguyên Hồng hai mắt tỏa sáng, hiển nhiên đang ở trạng thái hưng phấn cực độ. Dù sao đằng Thanh Sơn mang về quá nhiều tài nguyên. Vô luận là hỏa lưu thiết hay bất tử thảo, hạt của hỏa diễm hồng liên, mà quan trọng nhất vẫn là lục túc đao và bất tử phượng hoàng sau này sẽ tới. Sư phụ, con muốn gặp cha mẹ và muội muội Đằng Thanh Sơn mở lời Ừ. Gia Cát Nguyên Hồng mỉm cười gật đầu. Nhưng nhớ kỹ, con tạm thời đừng để cho họ phát hiện ra con. Thân phận con bây giờ vẫn không thích hợp công khai. Còn cha mẹ con thì khẳng định Thanh Hồ Đảo vẫn âm thầm giám thị. Một khi cha mẹ ngươi tiết lộ việc con trở về, vậy thì rất gay go. Con rốt cuộc nên làm cái gì thì để ta nghĩ cho rõ ràng. Đợt lát nữa sẽ nói cho con biết. Dạ. Đằng Thanh Sơn gật đầu. Đằng Thanh Sơn không hề lo lắng việc sư phụ tiết lộ chuyện cơ mật, cũng không lo sư phụ tham lam bảo vật. Dù sao, cho dù đưa hết bảo bối cho sư phụ Thì đằng Thanh Sơn cũng chẳng để ý Dù sao Mình cũng đã làm sư phụ bị thiệt quá nhiều Còn dựa vào trí tuệ của sư phụ Chắc chắn sẽ làm cho tài nguyên của mình được sử dụng tốt nhất Đằng Thanh Sơn vuốt mặt xương mặt chợt biến hóa Những đường cong trên gương mặt một lần nữa trở nên nhu hòa Gương mặt cũng có những biến hóa rất nhỏ Chỉ chút biến hóa như vậy Đã làm cho đằng Thanh Sơn hoàn toàn biến thành một người khác Nhìn đằng Thanh Sơn bây giờ đã khác hẳn Gia Cát Nguyên Hồng và Vũ trưởng Lão không kìm được sự tán thưởng. Vèo. Đằng Thanh Sơn hóa thành một đạo hồng quang, biến mất khỏi thư phòng. Nguyên Hồng, đến giờ ta vẫn không dám tin, tiểu gia hỏa đằng Thanh Sơn đó. Lại. Lại đạt tới hư cảnh. Hơn nữa, còn lĩnh ngộ không chỉ một đạo. Vũ trưởng Lão không kìm được phải lắc đầu. con vẫn không dám tin. 21 tuổi, đằng Thanh Sơn mới 21 tuổi thôi. Gia Cát Nguyên Hồng hít sâu một hơi, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ta cũng không dám tin, nhưng Thanh Sơn đã trở lại. Hắn còn đạt tới hư cảnh nữa. Hư cảnh 21 tuổi. Đằng Thanh Sơn trở về với thân phận cường giả hư cảnh quả là nắng hạn gặp mưa rào. Nguyên văn, tuyết trung tống thán. Đối với Quy Nguyên Tông, ra các nguyên hồng đang khổ sở nghĩ ngợi. Làm sao có thể sử dụng những tài nguyên mà đằng Thanh Sơn mang đến một cách tốt nhất? Thì bản thân đằng Thanh Sơn đã tới nơi Long Cương, nơi các đệ tử Quy Nguyên Tông thường xuyên đi bộ. Trên Long Cương có rất nhiều đường nhỏ cũng có cả những vườn hoa, cảnh sắc rất đẹp. Vài lão nhân và đám thanh niên nam nữ gia thuộc của Quy Nguyên Tông thường xuyên đến đây bách bộ. Cha, mẹ, đằng Thanh Sơn hướng mắt nhìn ra phía trước. Viên Lan mặc áo vải mộc mạc màu đỏ thẩm, đang đẩy chiếc ghế lăn đặc chế. Đằng Vĩnh Phàm bây giờ tinh thần không bằng lúc trước đang lim dim, tươi cười nhìn chung quanh, ở khóe mắt đã có những nếp nhăn rất rõ ràng. Với thị lực của Đàng Thanh Sơn, chỉ liếc mắt là có thể thấy trên đầu cha đã có nhiều tóc bạc. Cha già hơn 4 năm trước rất nhiều. alan đợi ăn cơm chưa xong chiều nay sẽ tới chỗ họ hàng một chuyến. Đằng Vĩnh Phàm cười khà khà. Dòng họ mình ở tận đằng kia, không có việc gì đi xa như vậy làm gì, lo nghỉ ngơi cho tốt đi. Viên Lan khuyên, đằng Vĩnh Phàm trừng mắt. Có thể không làm được, sư phụ năm nay bao nhiêu tuổi rồi. Lúc trước đám tạc nhân thanh hồ đảo, tới quê nhà mình ở Nghi Thành làm hai tay sư phụ bị thương. Muốn dạy được ba thằng nhóc đó chế tạo binh khí cũng chẳng làm được. Ba thằng nhóc đó mà không có ta ở đó là chúng sẽ lười biếng ngay. Ngươi đừng thấy ta không đứng dậy được mà coi thường. dạy bảo ba thằng nhóc đó là việc dễ như trở bàn tay. Được, được, được. Viên Lan cũng cười lớn. Đằng Thanh Sơn đứng xa xa hướng mắt nhìn cha mẹ, rồi khẽ mỉm cười. Cha mẹ sống khá tốt, như vậy là đủ rồi. Chạy chậm chút thôi. Một thanh âm trong trẻo dễ nghe từ gần đó truyền đến. Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn lại. Một thiếu phụ dung mạo xinh đẹp đang dẫn theo một thiếu nữ. Và hai đứa hài đồng đang chập chững học đi, rất ồn ảo huyên náo. Nhìn thiếu phụ, đằng Thanh Sơn lộ ra nụ cười thương yêu. Thanh Vũ. Thoáng cái đã 4 năm rồi, Thanh Vũ cũng đã trưởng thành hơn. Thiếu phụ đó chính là muội muội đằng Thanh Vũ. Tiểu Sơn, đình đình. Tới, tới chỗ mẹ này. Thanh Vũ ngồi sổm xuống đưa hai tay về phía hai tiểu hài tử. Hai đứa nhỏ đi trên bãi cỏ, chập trứng đi về phía Thanh Vũ còn bập bẹ nói. Mẹ, mẹ, Thanh Vũ có hai hài tử rồi. Đằng Thanh Sơn vừa kinh ngạc vừa vui mừng Lúc trước ta ly khai cửu châu Thanh Vũ và Gia Cát Vân cũng vừa thành thân không lâu Không ngờ bây giờ Đã có hai hài tử rồi Tiểu Sơn, đình đình Xem ra là một nam một nữ Nhưng nhìn dung mạo thật rất giống nhau Hẳn là Long Phượng Thai Thanh Vũ lúc này nhìn về phía đứa con gái Với ánh mắt tràn đầy thương yêu quan ái Thị nữ bên cạnh cũng chiếu cố cho hai hài tử Ủa Tiểu Sơn, đình đình các con xem kìa Ông ngoại và bà ngoại đâu rồi? Chúng ta đi tìm ông ngoại và bà ngoại được không? Thanh vũ nhìn ra xa xa. Ông ngoại, bà ngoại. Một thanh âm của hài đồng mặc dù còn non nớt, nhưng cũng gọi khá lớn. Quá xa, ông ngoại bà ngoại không nghe thấy đâu. Chúng ta tới đó thôi. Thanh vũ ôm lấy một hài đồng, thị nữ thì ôm lấy hài đồng kia. Hai người mỗi người một đứa cùng đi về phía đằng Vĩnh Phàm Còn đằng Thanh Sơn, đang ở giữa hai bên. Ủa? Wow. Thanh vũ ôm hài tử đi tới. Vừa nhìn đã thấy một thanh niên đầy hòa khí đứng đó. Bình thường Thanh Vũ sẽ không trò chuyện với người xa lạ, nhưng lúc thấy thanh niên này, không biết vì sao, Thanh Vũ lại có một cảm giác thân thiết khó hiểu. Thanh Vũ tới gần, Đặng Thanh Sơn không khỏi nín thở, không kìm được tim đập dồn. Trước mặt Thiên Quân Vạn Mã, đánh nhau với Thiên Phong Chiến Thần cũng chưa từng khẩn trương như thế, nhưng vừa thấy muội muội đi tới, Đằng Thanh Sơn lại tim đập dồn dập. "Chào anh, trước đây ta hình như chưa thấy người bao giờ." Thanh Vũ cười nhìn Đặng Thanh Sơn, Ta lần đầu tiên tới. Đằng Thanh Sơn đáp, đồng thời nhìn muội muội Mấy năm không gặp, trên mặt muội muội không những có nhã khí mà còn có khí chất ấp áp mềm mại. Không biết vì sao, tiểu nữ cảm giác dường như đã gặp ông rồi. Nhưng tiểu nữ cũng nghĩ không ra. Thanh Vũ ôm hài tử của mình, cười nói. Thật rất lạ. Thanh Vũ Hoàn có một câu không nói. Kỳ lạ nhất là nàng tự nhiên sinh ra hảo cảm với một người lạ. Có thể cô đã gặp một người nào đó giống với tại hạ. Đằng Thanh Sơn cười nhìn đứa bé trên tay Thanh Vũ Đây là hài tử của cô à? Vâng, nhi tử của tiểu nữ. Thanh Vũ đắc ý cười. Đứa hài đồng mở đôi mắt đen tròn nhìn người xa lạ trước mắt, rồi nở nụ cười tươi tắn. Hi hi, nó vừa cười, vừa vươn cánh tay mũ mĩnh ra. Tiểu Sơn thích ông đó. Thanh Vũ kinh ngạc cười bảo. Tại hạ cũng rất thích tiểu tử này. Đằng Thanh Sơn cười khẽ nhìn. Cháu trai, rồi cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nó. Đứa hài đồng cười thích mắt, tiếng cười giòn tan có vẻ rất vui. E rằng ở đây ngoại trừ đằng Thanh Sơn, mọi người khác căn bản không biết. Trước mặt Thanh Vũ chính là ca ca của nàng. Cũng là cậu của tiểu tử. Thanh Vũ. Một giọng nói ôn hòa quen thuộc truyền đến. Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn lại thấy mẫu thân viên lan đẩy ghế lăn đi tới. Tiểu Sơn, đình đình. Đằng Vĩnh Phàm ngồi trên ghế lan thấy cháu trai mình tỏ ra rất vui vẻ. Cha, mẹ. Thanh Vũ ôm hài tử đi tới, cũng đưa hài tử cho cha mẹ. Thị nữ cũng đưa đứa bé gái cho cho đằng Vĩnh Phàm Ôm cháu trai cháu gái, vợ chồng Viên Lan và đằng Vĩnh Phạm rất vui. Những ngày này, cha mẹ có vẻ cũng sống rất thanh bình và ấm áp. Đằng Thanh Sơn trong lòng thấy dễ chịu hơn nhiều. Lúc này, mẫu thân Viên Lan đưa mắt nhìn đằng Thanh Sơn, vừa thấy hắn bà không khỏi cảm thấy nao nao. Mặc dù dung mạo hoàn toàn khác hẳn, đến cả khí chất cũng biến hóa nhưng với trái tim của một người mẹ, Viên Lan vẫn cảm thấy người đứng trước mặt mình rất quen thuộc. Thanh Vũ, vị này là ai? Viên Lan có vẻ hơi khẩn trương. Thanh Vũ cười nói lại, vừa gặp, tới giờ con vẫn chưa biết tên hắn là gì. Tại hạ họ Lý, đây là lần đầu tiên tới Quy Nguyên Tông xin bái phỏng ra các tông chủ. Đằng Thanh Sơn cố nén vẻ kích động. À, viên lan hiền lành gật đầu nhìn về phía đằng Thanh Sơn, trong ánh mắt có vẻ hiền lành thân thiết. Đằng Vĩnh Phàm cũng nhìn thật sâu vào đằng Thanh Sơn. Ngay lúc này, bên cạnh bỗng chuyển đến thanh âm thảo luận. Tàng Phong thống lĩnh bây giờ đã tới tiên thiên cường giả. Nghe nói qua một thời gian nữa là Tông sẽ để Tàng Phong. Thống lĩnh trở thành hộ pháp trưởng lão rồi. Quá lợi hại. Trẻ như vậy đã thành tiên thiên cường giả. Trong thế hệ thanh niên trong tông, tàng phong thống lĩnh là lợi hại nhất. Đúng, ra các thống lĩnh mặc dù kiếm pháp cao siêu, nhưng dù sao cũng chưa đạt tới cảnh giới tiên thiên. Xem hai người các ngươi kìa. Cái gì ra các thống lĩnh, tàng phong thống lĩnh? Năm đó đằng thống lĩnh còn ở đây, một chiêu đã đánh bại tàng phong thống lĩnh rồi. Năm đó mới gần 17 đã thành tiên thiên cường giả. Nghe nói ở Vũ Châu ổ Thành Vài cường giả Tiên Thiên Kim Đan cũng không có biện pháp bắt được Đẳng Thống lĩnh. Đằng Thống lĩnh? Ai chẳng biết là đằng Thanh Sơn đã phản lại Quy Nguyên tông ta, cái gì Đẳng Thống lĩnh chứ? Buồn cười. Nhỏ giọng một chút, thanh âm thảo luận lập tức nhỏ xuống. Ba gã liếc mắt nhìn sang bên này, vội lướt qua rất nhanh không dám thảo luận gì nữa. Nghe tiếng thảo luận, vốn tâm tình của vợ chồng Đàng Vĩnh Phàm và Thanh Vũ đang rất tốt, lập tức sắc mặt khẽ biến. Ba tên hỗn đản, dám nói huynh của ta như vậy? Thanh Vũ nhìn chằm chằm vào hình bóng ba người đó, giọng oán hận. Thôi, đừng nói nữa. Đằng Vĩnh Phàm thở dài một tiếng. Bây giờ trong quy nguyên tông, mặc dù cũng có người sùng bái đằng Thanh Sơn, cho rằng đằng Thanh Sơn lúc trước làm đúng. Nhưng cũng có nhiều người coi rẻ những gì đằng Thanh Sơn lúc trước gây nên, cho hắn là ngu xuẩn đã hại chết rất nhiều huynh đệ hắc giáp quân. Nhưng trước mặt cha mẹ và người thân đằng Thanh Sơn thì không ai dám thảo luận. Thanh Sơn không biết khi nào thì có thể về được. Viên Lan thở dài một tiếng Không sao đâu, đừng nóng. Mấy lão nhân chúng ta còn có thể sống vài chục năm nữa, có thể sống tới khi hài tử trở về. Đằng Vĩnh Phàm cười hà hà. Đằng Thanh Sơn thấy cảnh này cảm thấy không khỏi quạn thắt tim gan. Các người nói về Đằng Thanh Sơn à? Đằng Thanh Sơn hỏi. Vợ chồng Đằng Vĩnh Phàm và Thanh Vũ đều nhìn qua. Ta tin, Đằng Thanh Sơn sẽ trở về. Đằng Thanh Sơn nhìn cha mẹ mình, cười. Cũng khó nói, lúc này có thể Đằng Thanh Sơn tránh một chỗ nào đó ở Cửu Châu. Đôi khi âm thầm về thăm hai người. Chỉ là hai người không biết thôi. Em thầm gặp chúng ta à? Đằng Vĩnh Phàm và Viên Lan giật mình ngơ ngác, vội nhìn quanh bốn phía. Các vị, ta còn có việc phải đi trước. Đằng Thanh Sơn không thể cứ tiếp tục như vậy được. Hắn lo, hắn sẽ không che giấu được, lúc này vôi quay đầu bước đi. Lúc này đằng Vĩnh Phàm Viên Lan, Thanh Vũ cho dù vừa gặp con mình, cũng vẫn chẳng biết là người trước mắt họ chính là thân nhân mà họ lo lắng, tưởng niệm. Đằng Thanh Sơn, cha, mẹ. Thanh Vũ, rất nhanh thôi, ta sẽ quang minh chính đại xuất hiện trước mặt các người. Đằng Thanh Sơn hít sâu một hơi, bước về thư phòng sư phụ mình. Trong thư phòng, đằng Thanh Sơn biến thành một đạo hồng quang, rồi lại hóa thành một bóng người trong thư phòng. Thanh Sơn, Gia Cát Nguyên Hồng vừa thấy đằng Thanh Sơn, lúc này đứng lên. Gặp cha mẹ con rồi chứ? Gặp rồi. Đằng Thanh Sơn gật đầu. Không nói cho họ biết thân phận con chứ? Gia Cát Nguyên Hồng hỏi. Không. Đằng Thanh Sơn gật đầu. Gia Cát Nguyên Hồng gật đầu cảm thán nói Ta biết điều này làm cho con rất chua sót Nhưng có gì cũng phải nhịn Dù sao cha mẹ ngươi và Thanh Vũ Có thể vô tình lộ ra một ý nào đó Việc này rất nguy hiểm Lúc trước con cho ta biết nhiều tin như vậy Trong lòng ta bây giờ tạm thời đã tính một kế Sư phụ, con có thể làm gì Đằng Thanh Sơn nhãn tỉnh sáng lên Gia Cát Nguyên Hồng hai mắt như tỏa sáng Tự tin nói Có con gia nhập, Quy Nguyên Tông ta bây giờ Có hai đại cường giả hư cảnh Còn có nhiều linh bảo, thậm chí còn có cả lưu hỏa thiết. Nhưng ưu thế lớn nhất của chúng ta bây giờ chính là thanh hồ đảo. Không biết gì về việc con đã đạt tới hư cảnh, không biết con đã trở lại. Chúng ta không thể bỏ qua ưu thế này. Bây giờ nếu trở mặt, mặc dù có thể đánh lại chúng nhưng cũng không có nhiều ưu thế lắm. Do đó, con cần làm ba điều. Thanh âm ra Cát nguyên hồng rất kiên định. Điều đầu tiên dùng thủ đoạn của con âm thầm thu phục nhân mã một bang phái sơn tặc ở phía nam Dương Châu, huấn luyện chúng cho tốt. Đến lúc đó phối hợp với Bắc Hải Chi Linh, bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, hỏa lưu thiết chiến giáp, tuyệt đối sẽ là một quân đội tinh anh đáng sợ. Chờ khi Quy Nguyên Tông và Thanh Hồ Đảo thật sự đấu với nhau, phía Bắc có Quy Nguyên Tông ta, phía Nam còn xuất lĩnh quân đội cấp kỳ từ sau lưng đánh thẳng một kích. Thứ hai, con có bất tử thảo. Trên thiên bảng có rất nhiều cường giả lợi hại đã trên 108 hoặc 190 tuổi, chỉ thiếu một bước nữa là bước vào hư cảnh. Vì chỉ sống được có hạn, lại tiếp cận đại hạn trong lòng áp lực quá lớn, nên không thể đột phá đến hư cảnh. Con dựa vào, bất tử thảo, hoàn toàn có thể kết giao với họ, cũng khó nói không biết chừng có thể bồi dưỡng ra một hai hư cảnh. Thứ ba, con phải xuất hiện với một diện mục khác để đối địch với Thanh Hồ Đảo. Điều thứ ba này, đằng Thanh Sơn giật mình, không hiểu ý sư phụ. Thanh Sơn, ra các nguyên hồng cười khổ, ông lộ vẻ bất lực. Điều thứ ba này là, Sư phụ nhờ con lấy một diện mục khác đối địch với Thanh Hồ Đảo. Ta cũng không có biện pháp khác. Sư phụ! Đằng Thanh Sơn cẩn thận lắng nghe. Vũ trưởng lão bên cạnh cất tiếng. Thanh Sơn, từ sau chiến dịch Đại Duyên Sơn, Thanh Hồ Đảo đã chết một hai cao thủ tiên thiên. Như bây giờ cả Dương Châu, có 13 quận thì 12 quận đều ở trong sự khống chế của Thanh Hồ Đảo. Duy chỉ quy nguyên tông chúng ta không bị họ tiêu diệt. Thanh Hồ Đảo đương nhiên coi quy nguyên tông là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Gia Cát Nguyên Hồng nói tiếp Nếu không phải sư tổ trở thành cường giả hư cảnh làm Thanh Hồ Đảo phải kiêng kị, Thanh Hồ Đảo sớm đã diệt Quy Nguyên Tông rồi. Đằng Thanh Sơn gật đầu. Lúc trước Thanh Hồ Đảo đích thật là đưa đại quân tới, cuối cùng lại vì cường giả hư cảnh mà sợ hãi lui quân. Nhưng Thanh Sơn này, lão gia hỏa hạt tử kiếm thánh của Thanh Hồ Đảo đã tiếp cận ngày đại hạn rồi, theo đánh giá thì chỉ còn sống được 20 năm nữa thôi. Gia Cát Nguyên Hồng trịnh trọng tuyên bố, cường giả hư cảnh nhiều nhất là sống được 500 năm, không thể thay đổi được. Con hẳn cũng biết lão chỉ còn lại có 20 năm có nghĩa là gì. Ta không muốn đấu sống chết với thanh hồ đảo của lão. Ánh mắt ra các nguyên hồng lạnh đi. Ta cũng không cam lòng để hơn 10 vạn đệ tử vào chỗ chết. Do đó, ra các nguyên hồng nhìn đằng Thanh Sơn. Thanh Sơn, ta hy vọng con có thể dùng một gương mặt khác đấu với thanh hồ đảo. Con hãy lấy danh nghĩa là một cường giả hư cảnh nhàn tản, vô môn vô phái, không có gì ràng buộc. Đấu với thanh hồ đảo. Cho dù thanh hồ đảo mà gặp phải một hư cảnh cường giả vô môn vô phái, không có gì ràng buộc cũng phải vô cùng đau đầu. Những đại nhân vật trong tông phái cũng sẽ phải sợ hãi. Đến lúc đó họ chắc chắn phải phòng bị con, mọi tinh lực đều để vào người con sẽ không tùy tiện khai chiến với quy nguyên tông. Chúng ta, ha ha, vũ trưởng lão cười to. Bây giờ trên cửu châu đại địa, cái làm người ta sợ hãi không phải là cường giả hư cảnh của đại tông phái, mà là cường giả hư cảnh không có gì ràng buộc vô môn vô phái ấy. Tỷ như tên Đàm Thương được gọi là Tử Phong tử, tên điên say. Năm đó chọc vào doanh thị gia tộc, mặc dù Tử Phong tử chưa phải là hư cảnh đại thành, nhưng khi chạy trốn thì cả hư cảnh đại thành cũng không truy được. Lúc trước Tử Phong tử xông vào doanh thị gia tộc, liên tiếp giết chết chính tiên thiên rồi nhanh chóng chạy đi. Doanh thị gia tộc căn bản không có biện pháp gì chống lại được, có muốn đuổi cũng đuổi không kịp. Đằng Thanh Sơn vẻ mặt nghiêm trang, trước khi tử vong, hạt tử kiếm thánh khẳng định sẽ bỏ mọi giá diệt trừ mọi uy hiếp. Để những hậu bối thanh hồ đảo của hắn có thể bảo trụ được cơ nghiệp ngàn năm. Gia Cát Nguyên Hồng trịnh trọng nói. Còn uy hiếp lớn nhất của thanh hồ đảo không thể nghi ngờ gì chính là Quy Nguyên Tông. Dù sao trong dương châu cũng chỉ hai có tông phái, không phải người chết thì ta tiêu. Đằng Thanh Sơn khẽ gật đầu. Sư phụ, con đã hiểu rồi. Do đó, 4 năm vừa rồi khi con ly khai, Quy Nguyên Tông vẫn luôn ẩn nhẫn. Chính là vì không muốn gây nên tình trạng người chết ta sống với thanh hồ đảo. Gia Cát Nguyên Hồng thờ giải nói. Nói về cường giả hư cảnh, sư tổ mà so với hạt tử kiếm thánh thì, vũ trưởng lão lắc đầu cười, ta đích xác thua lão xa, riêng về đệ tử bình thường, số lượng quân đội, ra các nguyên hồng cười khổ, Quy Nguyên Tông lại càng thua xa Thanh Hồ Đảo. Thanh Hồ Đảo có 12 quận làm cơ sở, còn Quy Nguyên Tông khi gặp chiến tranh, cho dù gần đây Quy Nguyên Tông ta có, Bắc hải chi linh, nhưng trước mặt hơn trăm vạn đại quân mà đánh nhau, Quy Nguyên Tông vẫn tiêu tùng. Quy Nguyên Tông truyền thừa ngàn năm mới có được cơ nghiệp này, còn Tử Phong Tử là một lão quái vật hơn 400 tuổi, thân nhân đều chết sạch. Không thân nhân không sư môn, muốn uy hiếp lão quả là không có biện pháp. Doanh thị gia tộc cuối cùng thoái lui một bước, đàm phán với Tử Phong Tử để giải thụ oán. Vũ trưởng lão cười nhìn đằng Thanh Sơn. Có môn phái là có lo lắng, có nhược điểm. Còn không thân nhân không môn phái là không có nhược điểm. Các đại tông phái đều không muốn trêu vào loại cường giả hư cảnh này. Vũ trưởng lão cười lớn Thanh Sơn, sư phụ con chính là bảo con làm loại nhân vật này. Haha, ha, đằng Thanh Sơn cười. Sư phụ, người ghê gớm thật. Đầu trọc không sợ bị túm tóc mà. Cường giả hư cảnh vô môn vô phái đích xác làm các tông phái khác phải đau đầu. Đằng Thanh Sơn cũng hiểu ý của sư phụ. Nhưng Thanh Sơn, ra các nguyên hồng vội giận dò. Con và Thanh Hồ Đảo mà đấu cũng phải chừng mực thôi. Con phải làm cho Thanh Hồ Đảo cảm thấy bị uy hiếp, cảm thấy sợ hãi. Nhưng cũng đừng làm cho họ phát điên. Một khi thanh hồ đảo phát điên, họ có thể sẽ mời xạ nhật thần Sơn, tuyết ưng giáo. Tỷ như xạ nhật thần Sơn, có một con thần thú yêu lang có thể chạy rất nhanh trên lục địa, còn nhanh hơn cả cường giả hư cảnh, khoan xuống đất cực nhanh. Hả? Đằng thanh Sơn cả kinh. Đúng vậy, cửu châu có vài nhà biết thú ngữ. Hơn nữa, một vài tông phái từ xưa tồn tại không biết bao nhiêu năm, giống như xạ nhật thần Sơn, vũ hoàng môn, có một con yêu thú cũng không có gì kỳ quái. Lúc trước ở Thanh Châu... Đằng Thanh Sơn đã nghe nói có một con thần ưng dùng lôi điện công kích tiêu giao cung. Sư phụ yên tâm, con cũng biết chừng mực. Đằng Thanh Sơn cười, thầm nhủ. hi vọng tiểu thanh có thể sớm về một chút. Có tiểu thanh dùng nó bức hiếp thanh hồ đảo thì thanh hồ đảo, cũng chỉ có thể nhịn mà thôi. Nhưng còn có nửa năm một năm nữa thì tiểu thanh mới có thể tới được. Ừm, lục túc đao chỉ cách hư cảnh một chút, hơn nữa xem ra nó theo. Hành kim chi đạo. hi vọng lục túc đao chỉ cũng mau đạt tới hư cảnh. Đằng Thanh Sơn trong lòng rất chờ đợi, kỳ thật bây giờ ngồi trên lưng lục túc đao chỉ cũng được. Dù sao nhân loại không biết phi hành, cho dù tới hư cảnh đại thành thì tốc độ phi hành cũng cũng không phải là quá nhanh. Còn đằng Thanh Sơn ngồi trên lưng lục túc đao trì, với tốc độ kinh người của lục túc đao trì, cộng thêm đằng Thanh Sơn dùng lực thiên điệu phụ trợ. Tốc độ của lục túc đao chỉ sau này sẽ vượt hẳn nhân loại, tốc độ phi hành hư cảnh đại thành. Hơn nữa, lục túc đao chỉ sở trường nhất lại là khoan đất. Sau khi rõ kế hoạch 3 điểm, trong đầu đằng Thanh Sơn cũng có phương án sơ lược. Sư phụ, về điều thứ hai trong thiên bảng, cao thủ còn sống mà tiếp cận đại hạn thì có ai thế? con không rõ lắm. Đằng Thanh Sơn hỏi. Gia Cát Nguyên Hồng cười ha ha. Thanh Sơn bài danh trong 10 người đầu ở thiên bảng, có 4 người tuổi dưới 150 tuổi, có 4 người trên 150 tuổi. Nhưng sống trên 190 tuổi thì chẳng có ai cả. Con có biết vì sao như vậy không? Không ai sống trên 190 tuổi à? Đằng Thanh Sơn giọng ngạc nhiên. Sau khi đạt tới tiên thiên, bình thường tuổi càng lớn thì thực lực càng mạnh. Gia Cát Nguyên Hồng 60 tuổi, so với Gia Cát Nguyên Hồng 190 tuổi, ai mạnh ai yếu chẳng cần phải nói. Vì sao không có ai? Đằng Thanh Sơn hỏi lại. Gia Cát Nguyên Hồng cười đáp. Trong thiên bảng kỳ thật có một quy củ không nói ra. Phàm là ai vượt qua 190 tuổi thiên bảng sẽ không nghi nhận nữa. Hà! Đằng Thanh Sơn giật mình. Tiên thiên kim đan vượt qua 190 tuổi sẽ có hai kết quả. Một là, ngộ đạo, đạt tới hư cảnh trước khi chết. Hai là, chết già. Đương nhiên cơ hồ tất cả tất cả tiên thiên kim đan vượt qua 190 tuổi, trong 10 năm cuối cùng, dưới áp lực tâm lý đều sẽ chết già. Kỳ thật bất luận là chết già, hay đạt tới hư cảnh, thiên bảng đều sẽ không ghi lại. Thiên bảng không thể để cho một tiên thiên kim đan, luôn chiếm vị trí cao rồi lại chết già. Dù sao việc ấy làm cho người ta sót xa. Tới 190 tuổi, sẽ tự nhiên không còn ghi chép nữa. Về phần họ chết giả hay đột phá, một bước lên trời đạt tới hư cảnh thì để đám hậu bối đệ tử tưởng tượng lấy. Đằng Thanh Sơn giật mình. Thanh Sơn, ở đây ta có một danh sách. Gia Cát Nguyên Hồng lấy từ bàn viết bên cạnh ra một mảnh giấy. Trên đó tổng cộng có 5 người được khoanh tròn, một người trẻ nhất là 186 tuổi. Đây là người bây giờ đứng thứ 2 trên thiên bảng, 4 người kia đều đã vượt qua 190. 5 người này dựa theo ta phòng trừng còn cách hư cảnh rất ngắn. Đằng Thanh Sơn nhận lấy danh sách. Chỉ tiếc là trong năm người chỉ có một người không môn không phái, bốn người khác đều là đệ tử của 8 đại tông phái trong thiên hạ. Gia Cát Nguyên Hồng chỉ vào người thứ ba Chính là hắn. Hô Diên Tác. Nếu con muốn mời người, e rằng cũng chỉ có thể mời Hô Diên Tác thôi. Đằng Thanh Sơn cũng thầm thở dài. bốn người khác trẻ nhất đã là 186 tuổi, khẳng định nằm mơ cũng muốn có được bất tử thảo. Nhưng nếu những người này phục dụng bất tử thảo sống lâu thêm 200 năm, chắc chắn sẽ đạt tới hư cảnh. Nhưng những người này đều là người của tám đại tông phái, cho dù có cảm kích đằng Thanh Sơn cũng có thể ra sức cho đằng Thanh Sơn không? Cũng khó nói, biết đâu tương lai còn có thể trở thành địch nhân. Do đó, hô riêng tác vô môn vô phái là lựa chọn duy nhất của đằng Thanh Sơn. Sư phụ, người bảo con tới Nam Bộ Dương Châu âm thầm gây dựng một đạo nhân mã, cụ thể là làm ở đâu? Đằng Thanh Sơn dò hỏi, ra các nguyên hồng lấy trên bàn viết ra một quyển trục, rồi sau đó trải ra, cười chỉ vào quyển trục. Thanh Sơn, con xem này, đây là bản đồ cả Dương Châu. Trong phạm vi Dương Châu, nơi có thổ phỉ cường đạo nhiều nhất, không nghi ngờ gì chính là chỗ nằm giữa ba quận. Thái A Sơn Mạch, liên tục gần 600 dặm, ánh mắt Đẳng Thanh Sơn cũng dừng ở điểm đó. Trong Thái A Sơn Mạch có rất nhiều bang phái mã tặc, có 8 bang phái cỡ lớn, vô số cường đạo sâu bọ khác. Gia Cát Nguyên Hồng cười. Thanh Sơn, tuy nói đám cường đạo rất dã man nhưng phần lớn vẫn có khí phách, cũng không ít người dũng mãnh không sợ chết. Nơi này mà xây dựng một đội nhân mã thì cũng không khó. Đằng Thanh Sơn gật đầu. Chúng ta không cần đám sâu bọ đó có thực lực quá mạnh, cái cần là dũng mãnh, phải nghe lệnh. Đến khi Quy Nguyên Tông và Thanh Hồ đảo đại chiến, ở Nam Bộ sẽ cho một đội nhân mã tinh anh phục dụng. Bắc Hải Chi Linh, rồi mặc vào chiến giáp. Hỏa lưu thiết. Cho dù chỉ 1.000 thiết kỵ cũng đủ đánh vỡ người vạn đại quân. Gia Cát Nguyên Hồng rất tự tin. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chiến giáp. Hỏa lưu thiết. Lợi hại như những gì con nói. Bắc Hải Chi Linh có thể bồi dưỡng một hậu thiên cực hạn cường giả. Quân đội 1.000 vũ giả nhất lưu quả là đáng sợ. Rồi kết hợp với hỏa lưu thiết chiến giáp có thể nói là cứng bằng sức tiên thiên, đi đánh một quân đội bình thường, căn bản là đồ sát. Được. Đằng Thanh Sơn gật đầu. 600 dặm Thái A Sơn Mạch có hơn 10 vạn tặc phỉ, lấy trong số đó ra một đội kỵ binh tinh anh cũng không phải việc khó. Sư phụ, con lập tức sẽ đem hỏa lưu thiết tới. Khi chế tạo hỏa lưu thiết này thành chiến giáp phải rất cẩn thận, ngàn vạn lần không thể lộ ra ngoài. Một khi tiết lộ sẽ có thể rất gay go. Ừm, Gia Cát Nguyên Hồng vừa nhớ tới những thứ thần kỳ mà Đằng Thanh Sơn nói về hỏa lưu thiết. Ông không khỏi vô cùng chờ mong. Đương nhiên đó đều là quan điểm của ta. Rốt cuộc nên làm như thế nào con vẫn phải tự mình quyết định lấy. Gia Cát Nguyên Hồng cười bảo. Đằng Thanh Sơn gật đầu cười theo. Sư phụ nghĩ còn toàn diện hơn cả con tưởng tượng nhiều. À sư phụ, có thể cho con đem theo một chút Bắc Hải Chi Linh được không? Bắc Hải Chi Linh này là do lúc trước con liều mạng lấy được. Nói đi, con muốn bao nhiêu giọt? Gia Cát Nguyên Hồng hỏi. Đằng Thanh Sơn trả lời. Có khoảng 3.000 bộ áo giáp hỏa lưu thiết tại Thái A Sơn Mạch. Con sẽ lập một đội kỳ binh khoảng 1.500 người là được. Sư phụ cho con 1.500 giọt Bắc Hải Chi Linh là đủ rồi. Gia Cát Nguyên Hồng nhìn về phía vũ trưởng lão, cung kính nói. Sư tổ, Bắc Hải Chi Linh để ở chỗ người Hình sư tổ đem hai bình tới đây. Ừm. Vũ trưởng lão mỉm cười, lão hóa thành một đạo tàn ảnh rồi sau đó biến mất khỏi phòng. Chỉ một lát sau Vũ trưởng lão đã trở lại. Thanh Sơn, Vũ trưởng lão đưa tới hai bình ngọc đen đầy tràn. Một bình có chừng 1000 giọt Bắc Hải chi linh, hai bình tổng cộng là 2000 giọt. Gia Cát Nguyên Hồng cười khẽ dặn, nếu không đủ, cứ nói, thủ hạ của con cũng chỉ vài người thôi, như vậy là đủ rồi. Đằng Thanh Sơn cười nhận hai bình ngọc đút vào túi đeo sau lưng. Sư phụ, hạt sen, hỏa diễm hồng liên. Đây, người muốn mấy hộp Hạt sen này có thể làm, cho cao thủ hậu thiên cực hạn đột phá trở thành tiên thiên hư đan. Cũng có thể làm tiên thiên thực đan đạt tới tiên thiên kim đan. Quả thật là linh bảo thần kỳ. Vũ trưởng lão không kìm được tán thưởng. Ba viên là đủ lắm rồi. Da cát nguyên hồng ngật đầu. Đằng Thanh Sơn thỏ tay vào trong bao mở hộp ngọc ra. Bên trong còn lại 8 hạt sen Lấy ba hạt ra đưa cho Gia Cát Nguyên Hồng. Ai không muốn có nhiều bỏ bối. Kỳ thật Gia Cát Nguyên Hồng cũng muốn có nhiều hơn nhưng. Gia Cát Nguyên Hồng cũng hiểu. Cường giả hư cảnh 21 tuổi có thể nói là trước nay chưa từng có. Cũng có thể sau này cũng không có được. Tương lai đằng Thanh Sơn chắc chắn có thể đạt tới hư cảnh đại thành. Đạt tới động hư. Cũng không phải là không thể trở thành trí cường giả trong truyền thuyết. Sánh vai với bọn người Vũ Hoàng, Tần lĩnh Thiên Đế. Quy Nguyên Tông muốn truyền thừa được mấy ngàn năm nữa e rằng phải dựa vào đằng Thanh Sơn Nên tự nhiên rất nhiều việc, Gia Cát Nguyên Hồng cũng chỉ đề nghị, cho dù có bảo bối ông cũng sẽ không tham ô. Sư phụ! Thanh âm đằng Thanh Sơn đột nhiên trầm xuống. Hả? Chuyện gì? Gia Cát Nguyên Hồng rò hỏi. Cho cốt của Thanh Thanh. Ở đâu? Đằng Thanh Sơn vừa nói vậy, ẩn sâu trong lòng hắn chợt cảm thấy đau xót. Gia Cát Nguyên Hồng mặt khẽ biến, thở dài. Đi theo ta. Cửu Châu vì sát phạt không ngừng, do đó rất ít khi kiến tạo mộ địa. Tỉ như một vài đại tông phái Nếu lập mộ địa ở ngoài thành cũng lo bị người ta đào. Nhưng ở trong thành, thì với một đại tông phái hơn 1.000 năm sẽ cần bao nhiêu mộ địa. Căn bản không có nơi kiến tạo mộ địa. Do đó thi thể sẽ được hỏa táng, được bảo vệ trong bình cho cốt. Thiên hạ cơ hồ nơi nơi đều làm như vậy. Ánh mắt đằng Thanh Sơn dừng lại trên một tòa tháp. Đồng môn các thế hệ quy nguyên tông, khi chết thì bình cho cốt sau khi hỏa táng được cất ở đây rất nhiều. Thanh Sơn, bình cho cốt của Thanh Thanh ở lầu 3 của trong tòa tháp này. Là bình cho cốt làm bằng băng lăng ngọc thạch, con đi lên nhìn một cái là có thể thấy ngay. Trong hai mắt ra Cát Nguyên Hồng dâng lên chút bi ai. Trong thiên hạ việc đau đớn nhất là việc người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Lúc trước cái chết của Gia Cát Thanh Quả đã đả kích ra Cát Nguyên Hồng rất lớn. Vâng, sư phụ. Đằng Thanh Sơn sách một cái làn, trong làn có hương, nến, bầu rượu, chén và nhiều vật phẩm tế bay khác, rồi bước vào trong tòa tháp. Tòa tháp này mặc dù có cửa sổ để ánh mặt trời chiếu vào. Nhưng cả tòa tháp lại không hiểu vì sao lại có vẻ rất âm lãnh. Mỗi một tầng đều có những tấm bia đá cao gần 3 trượng. Trên mỗi tấm bia đá đều khắc rất nhiều tên dày đặc. Cộp. Cộp. Cộp. Đạp trên thăng lầu bằng đá. Bên trong tòa tháp từng đợt gió lạnh thổi qua. Tới lầu 3 rồi. Trên lầu 3 cũng không nhiều bình cho cốt lắm. Hiển nhiên còn chưa để đầy. Mặc dù có 10 khối bia đá dựng ở đây. Nhưng chỉ có một tấm bia đá là ghi tên. Những tấm bia đá khác đều trống Đằng Thanh Sơn đứng trước tấm bia đá đầu tiên, đảo mắt qua một chút. Bài thứ 5, tên thứ 17. Gia Cát Thanh. Cô thiếu nữ thanh thuần như một nàng tiên năm ấy, bây giờ chỉ còn là cái tên trên bia mộ chung với rất nhiều cái tên khác. 4 năm đã qua rồi. Thanh Thanh. Đằng Thanh Sơn đi đến trước cái bia mộ, nơi có rất nhiều bình cho cốt. Một chiếc bình giống như được đúc bằng một khối băng trong suốt. Mặt bên bình cốt còn khắc ba chữ. Gia Cát Thanh. Phía dưới ba chữ này còn có vài dòng chữ nhỏ. Cha ra các nguyên hồng lưu tự. Thanh thanh, đã 4 năm rồi nhưng ta lại cảm giác như vừa phát sinh ngày hôm qua. Đằng Thanh Sơn ngồi sổm xuống, đặt các loại tế bái trên đất, châm hương nến, rồi bày các chén rượu. Đằng đại ca, có thể, hôn, hôn ta một chút được không? Tựa như trượng phu, hôn, thê, tử, cảnh thảm thiết như xảy ra trước mắt. Đằng Thanh Sơn nhìn bình cho cốt trước mắt không khỏi cảm thấy đau lòng. Tay cầm bầu rượu, trong bầu rượu vẫn còn lại hơn phân nửa. Đằng Thanh Sơn ngửa đầu dốc hết rượu trong hồ vào họng, ông ốc. Đằng Thanh Sơn uống không ngừng, một hơi cơ hồ cạn sạch, chỉ có chút rượu chảy tràn xuống vạt áo. Cảm giác nóng rực tựa như một ngọn lửa đang thiêu đốt trong ngực. Thanh thanh, lâu như vậy rồi đằng đại ca không gặp được muội hôm nay rốt cục tới được đây rồi. Rốt cục đã trở lại. Đằng Thanh Sơn nhẹ nhẹ vuốt ve bình cho cốt. Bình cho cốt làm bằng băng lăng ngọc thạch lạnh thấu xương. Đằng Thanh Sơn cúi đầu nhẹ nhẹ hôn lên bình cốt Đây là thiếu nữ đáng thương trước khi chết chỉ cầu đằng Thanh Sơn hôn, giống như trượng phu hôn thê tử vậy. Thanh Thanh, đằng đại ca không thể làm cho muội được gì. Huynh chỉ có thể cam đoan làm ca ca của muội cho cha mẹ ngươi được sống tốt. Làm cho Quy Nguyên Tông vĩnh cửu tương truyền. Làm cho Thanh Hồ đảo hại chết muội phải tan thành mây khói. Đằng Thanh Sơn nhẹ dọng thể trước bình cho cốt của Tiểu Thanh. Hoàng hôn cùng ngày, đằng Thanh Sơn mang theo hai bình. Bắc Hải Chi Linh, về tới Lý phủ ở Nam Tinh Quận. Buổi sáng ngày hôm sau Vù vù Buổi sáng gió lạnh thổi vù vù Trên luyện võ trường Con lục túc đao chỉ khổng lồ nằm dài trong hố Con mắt thô lố kim sắc thật lớn Nhìn chầm chầm vào đằng Thanh Sơn đang luyện quyền Đợi đến khi đằng Thanh Sơn luyện xong Nó lại nằm dài cái thân khổng lồ Bắt đầu tư duy Vù Hấp Hô hấp của lục túc đao chỉ có một luồng tanh hôi thổi ra A thú A đông Đằng Thanh Sơn quát Sư phụ thầy Đằng Thú và Dương Đông hai người nói liên tục Nguyên Văn Lão Sư và Sư Phó Tiếng Việt dịch là Sư Phụ cả Đằng Thanh Sơn không khỏi liếc mắt nhìn Đằng Thú A Thú Sư huynh lại quên phải là gọi là Sư Phụ Rồi Dương Đông cười Sau khi tới Cửu Châu Đằng Thanh Sơn cũng buộc hai người thay đổi thói quen Không cho gọi là thầy mà phải gọi mà là Sư Phụ Môn Đồ cũng đổi thành đệ tử Đằng Thú xấu hổ vò đầu Nói nhỏ Vâng Sư Phụ Đệ tử nhớ rồi. Đằng Thanh Sơn gật đầu rồi nhìn về phía Dương Đông. A Đông, quyền Pháp đã luyện được thế nào rồi? Chỉ có thế thôi ạ. Dương Đông chán nản lắc đầu nói. Con vẫn không có cảm giác gì. Đằng thú bên cạnh đế theo. Sư phụ, A Đông rất không thích hợp với việc luyện nội gia quyền. Từ sau khi thu Dương Đông làm đệ tử cho tới bây giờ đã hơn nửa năm nhưng Dương Đông chẳng có tiến triển gì về nội gia quyền cả. Tranh lệch so với đằng thú vốn có nhận thức rất cao quá lớn. Thích hợp mới là tốt nhất, không nên bắt buộc. Đằng Thanh Sơn thầm lắc đầu. Hắn thu đệ tử, ngay từ đầu nếu có thể luyện được nội gia quyền, tương lai sẽ phát Dương Quang đại nội gia quyền tốt hơn. Đáng tiếc nội gia quyền lại yêu cầu về tư chất hơi cao một chút. A Đông, há miệng ra. Đằng Thanh Sơn bảo. Hả? Dương Đông ngơ ngác. Đằng Thanh Sơn đi đến gần một cái bao để trên mặt đất, mở miệng bao, lấy một cái bình ngọc từ trong bao ra, nhẹ nhẹ rút ra một cái bình gỗ. Há miệng ra. Đàng Thanh Sơn nhướng mày. "Vâng, thưa thầy." Dương Đông tỏ ra rất căng thẳng, lại buột miệng gọi là thầy. Trong tay Đàng Thanh Sơn xuất hiện một cương kình màu thủy lam, chích ra một giọt Bắc Hải chi linh trong bình ngọc, rồi sau đó dùng cương kình bao lấy đưa đến miệng Dương Đông, rồi nhà cương kình tách, một giọt Bắc Hải chi linh rơi vào cơ thể Dương Đông. Sắc mặt Dương Đông đột nhiên trở nên đỏ rực, rồi sau đó lại xanh lè, toàn thân run bẩn bật. "Hả?" Đàng Thanh Sơn đưa tay đặt lên vai Dương Đông. Một chút cương kình màu thủy lam lập tức rót vào trong cơ thể dương đông. Đằng Thanh Sơn lập tức cảm nhận được những biến động trong cơ thể. Trong kinh mạch dương đông, đằng Thanh Sơn nở nụ cười. Không hổ là bác hải chi linh, còn tốt hơn cả chu quả vài phần. Qua thời gian uống cạn một chén trà. Trên mặt dương đông khôi phục vẻ bình tĩnh, rồi sau đó nó mở mắt ra. Ủa, sư phụ? Dương đông kinh hỉ nhìn đằng Thanh Sơn. Con! Con cảm thấy trong cơ thể mình có nội kinh rất mạnh. Con bây giờ đã đạt tới Hậu Thiên cực hạn, đến cả kinh mạch cũng đã được cải tạo." Đặng Thanh Sơn lấy từ trong ngực ra một quyển bí tịch, chữ viết trên đó là chữ ở Đoan Mộc Đại Lục. Đây là bí tịch thượng đẳng của gia tộc Thiên Phong, Liệt Phong bí điển, đủ để con tu luyện tới cảnh giới Tiên Thiên Kim Đan. "Sau này con luyện bản bí tịch này nhé." Nói rồi hắn tiện tay ném qua, Dương Đông vui vẻ tiếp nhận, nhưng nó lại phát hiện ra đây là Tiên Nhân Tam Thập Lục Tán Thủ. Lúc trước Mục gia không quan tâm gì tới bí tịch trong bảo tàng của gia tộc Thiên Phong. Vì mục gia có truyền thừa của đoan mộc thiên thần. Nhưng đằng Thanh Sơn vẫn thấy rất cần thiết. Gia tộc thiên phong nhiều bí tịch như vậy, hơn nữa còn cướp đoạt những bí tịch của các gia tộc khác. Số lượng bí tịch lớn hơn của Quy Nguyên Tông mấy lần. Từ hôm nay trở đi ta chuyển cho con kiếm pháp thanh liên tứ thập thất kiếm. Xét về uy lực, thì thanh liên tứ thập thất kiếm không chênh lệch với liệt địa thất thập nhị thức nhiều, còn nhất thiết không được qua loa đại ý. Nếu con luyện kiếm không thành, sau này ta cũng sẽ không chuyển cho con võ công nữa đâu Đằng Thanh Sơn nghiêm nghị bảo, vâng, sư phụ. Dương Đông cảm thấy áp lực khá nặng, nó cũng không dám lơ là, vội cung kính đáp. Dạy Dương Đông luyện kiếm đến buổi sáng ngày hôm sau, Đằng Thanh Sơn lập tức thuê làm vài nhân mã cùng đám hộ vệ rời nhà, hộ tống ba cái dương hỏa lưu lưu thiết tiến về Giang Ninh quận thành. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Dù sao cũng không thể để lục túc đao chỉ nhanh ngang đáp xuống quy nguyên tông được. Lục túc đao chỉ quá lớn, rất dễ dàng bị lộ. Tiểu quân, Huynh đi ra ngoài một chút, vài ngày sẽ trở về. Đằng Thanh Sơn nói. Trên đường chàng cẩn thận một chút. Ở cửa Lý Phụ, Lý Quân đưa mắt nhìn theo đằng Thanh Sơn và đám hộ vệ trở dương gỗ đựng hỏa lưu thiết, đi xa dần. Hả? Nhị ca, Huynh nhìn nữ nhân kia kìa. Trên đường phố gần đó, hai thanh niên bình thường đang hướng mắt nhìn Lý Quân. Ủa, nàng không phải là người được tìm mà. Dường như 3 năm trước đây đã bắt đầu tìm người phụ nữ này rồi. Đúng chính là nàng Rất giống người trên bức họa. Không ngờ 3 năm rồi chúng ta lại tìm được. Hai thanh niên này nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ vui mừng. Lần này họ phát tài rồi. Khi đằng Thanh Sơn, dẫn theo rất nhiều hộ vệ cùng với và đám nhân mã vừa thuê ly khai nam tinh quận, hai thanh niên bên ngoài nhìn như người bình thường, cũng lặng lẽ đi tới một tòa phủ đệ trông rất xa xỉ. Hả? Ở cửa phủ đệ có hai tên đại hán lưng hùm vai gấu giữ cửa, trong đó một hán tử dâu quay nón, y lạnh lẽo nhìn hai người. các người tới đây làm gì Đại ca, chúng ta có chuyện quan trọng. Hai thanh niên bẩm báo. À, hán tử có dâu quai nón nhìn thoáng qua hai thanh niên lộ vẻ kinh ngạc, y hiểu rõ quy định của tổ chức. Hai tiểu tử này thuộc về đội áo xám, có địa vị bình thường nhất trong tổ chức, hẳn không tư cách bái kiến người đứng đầu tổ chức ở Nam Tinh quận, trừ phi. Chúng có đại sự. Đi vào đi. Tên dâu quai nón vung tay lên. Hai thanh niên tỏ vẻ vui mừng đi vào, nhưng trong lòng chúng lại thầm mắng. Đúng là mắt chó mà cũng tỏ vẻ khinh người. Không phải cũng chỉ là canh cửa sao Mặc dù là coi cửa cho đại nhân Lần này lão tử lập công lớn Lên chức bạch y Sau này cỡ áo xanh như người thấy huynh đệ ta Cũng phải cung kính Trong phủ đệ xa xỉ có một gian là lương đình Một lão giả tóc hoa dâm đang ngồi Vương đại nhân Hai thanh niên lập tức cung kính hành lễ Chuyện gì mà sốt ruột như vậy Trực tiếp đến gặp hộ pháp đại nhân ta Không hiểu quy củ à Lão giả bất mãn nhìn hai người Quả nhiên không có việc trọng yếu Hai tiểu tử các ngươi Đại nhân, đại nhân. Một thanh niên tóc ngắn có vẻ khôn ngoan. Hai mắt lóe sáng, vội bẩm. Cấp trên không phải vẫn luôn tìm một thiếu nữ sao? Chúng tiểu nhân đã phát hiện rồi. Thiếu nữ gì? Lão giả nhớ mày. Tìm hồi 3 năm trước đây ấy, bây giờ nhiệm vụ cũng chưa hủy bỏ phải không? Một thanh niên thật tháo phúc hậu giọng cũng kích động. Vù. Lão giả đứng phát dậy, ánh mắt như lợi kiếm nhìn chằm chằm vào hai thanh niên. Khẩn trương hỏi. Các ngươi tìm được cô ta rồi à? Ở đâu? Những nhân vật cấp thấp của tổ chức đương nhiên không biết rõ lắm về thiếu nữ, mà tổ chức tìm kiếm có địa vị như thế nào. Nhưng lão giả coi như là nhân vật trung tầng, lão hiểu rất rõ. Ở Nam Tinh Quận, thanh niên thật thà phúc hậu vội đáp. Hai chúng tôi đã từng thấy, tuyệt đối không sai đâu. Các ngươi không nhìn lầm chứ, ở Nam Tinh Quận à? Lão giả như nín thở. Lão hiểu rõ. Từ sau khi vị đại tiểu thư cao cao tại thượng năm đó ra đi, bên trong tổ chức chấn động như thế nào? Đó là nhân vật được tổ chức đặt hy vọng nhiều nhất, để trở thành đại sư thuần hóa thú. Nói về địa vị, nàng còn cao hơn cường giả tiên thiên kim đan một bậc. Thuần hóa thú đại sư như thế tự nhiên mất tích, tổ chức sao có thể không tìm khắp thiên hạ chứ? Đúng. Ở Nam Tinh quận, hai chúng ta dám thề. Hai thanh niên khẳng định. Được. Lão giả hít sâu một hơi cố gắng bảo trì sự tỉnh táo, liếc nhìn hai thanh niên. Việc này còn chưa xác định, tạm thời không được nói cho hộ pháp đại nhân. Hai người theo ta một chuyến, dò xét cẩn thận một phen. Nếu sự thật là như vậy, hai tiểu tử các ngươi ít nhất có thể thăng hai cấp, thậm chí ba cấp. Hai thanh niên nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ kích động. Đi, lão giả lúc này dẫn theo hai thanh niên, rồi kéo theo một vài người bắt đầu điều tra về Lý Phù ở Nam Tinh quận. Với nhân số của một tổ chức cường đại âm thầm điều tra, thêm đám hộ vệ, nha hoàn của Lý phủ đều là những người đằng thanh sơn mà trực tiếp đi thuê làm, nên sự trung thành cũng chẳng ra gì. Tùy tiện hỏi một chút ra cha ra được những tin tức họ muốn biết. Một lúc lâu sau, trong phủ đệ hoa lệ đó, vương lão ca, ông không lầm đấy chứ. Trung niên trông có vẻ văn nhã mở to mắt. Đúng, chính là thần nữ điện hạ. Lão giả giọng kích động. Tôi đã tìm hiểu rồi. Tuyệt đối không sai. Hơn nữa, thần nữ điện hạ tên là Lý Quân, phủ đệ lại gọi là Lý Phủ. Với lại nữ chủ nhân trong Lý Phủ có dung mạo gần như giống hệt thần nữ điện hạ. Ngoài ra, chúng ta được đám hộ vệ. Nhà hoàn Lý Phủ nói cho biết là trong Lý Phủ thường xuyên có một con đại ưng. Mặc dù con đại ưng này rất ít khi bay lên không, nhưng, qua những kẽ hở, ở cửa viện họ vẫn thường xuyên thấy trong nội viện có một con đại ưng. Hộ pháp đại nhân, thần nữ điện hạ biết thuần hóa thú. Lão giả dán mắt vào tên trung niên. Nữ chủ nhân của Lý Phủ, phải 9 phần 10 là thần nữ điện hạ rồi. Thần nữ điện hạ mà hơn 3 năm nay giáo chủ luôn đi tìm, không ngờ lại được chúng ta tìm được rồi. Trung niên lộ ra vẻ hưng phấn, vỗ vai lão giả. Vương lão ca, lần này nếu thành công, ta e rằng ông phải rời khỏi Nam Tinh quận. Đến lúc đó, chức hộ pháp chắc không thoát khỏi tay ông đâu. Lão giả cười ha ha. Ta cũng được hưởng chút hương của hộ pháp đại nhân thôi. Được rồi, hộ pháp đại nhân. Lão giả nhíu mày nói. Theo điều tra trong lý phủ thì thần nữ điện hạ là nữ chủ nhân. Đồng thời còn có một vị lão gia rất trẻ. Hai người là vợ chồng. Tin tức này. Thần nữ điện hạ thành thân đích thật là một đại sự." Trung niên nhíu mày, "Phương pháp thuần hóa thú cực kỳ trọng yếu. Dù sao cả Cửu Châu, một vài tông phái như Thanh Hồ Đảo, thậm chí cả doanh thị gia tộc cường đại cũng không biết cách thuần hóa thú. Phương pháp thuần hóa thú tuyệt đối không cho phép ngoại truyền. Việc hôn nhân của Lý Quân, theo đạo lý là không được lấy người bên ngoài. Muốn thành thân cũng tuyển người nội bộ. Dựa theo tính tình thần nữ điện hạ, hơn nữa theo tin tình báo lúc trước." Trung niên suy nghĩ rồi nói, Nam nhân của thần nữ điện hạ phòng trừng chính là vị cường già được xưng là Ác Ma A Lạp Đạt, một trong tam đại khách khanh, hô hòa đại nhân đó. Hô hòa đại nhân, lão già giật mình. Năm đó rằng Thanh Sơn lấy thân phận hô hòa biểu hiện thực lực trên thiên thần Sơn, đến cả đệ nhất thần tướng bột nhật lôi mục mà cũng trở thành bại tướng dưới tay hắn, cuối cùng được thiên thần của thiên thần Sơn mời trở thành vị khách khanh thứ ba của thiên thần cung. Nếu tìm được tung tích hô hòa đại nhân, cũng là một đại sự. Trung niên lắc đầu nói Nhưng căn cứ vào tin tức của ông lúc trước và theo sự miêu tả của những nhà hoàn, hộ vệ thì lý lão ra hơi khác với hô hòa đại nhân. Nhưng việc dùng mặt nạ ra người cũng có trong thiên hạ. Cũng khó nói, không biết chừng chính là hô hòa đại nhân. Lão giả cười vui vẻ. Như vậy chúng ta lại lập một công lớn nữa. Ừm, nhanh chóng đưa tin tức này thông báo cho giáo chủ. Đêm đó có một con chim bồ câu đưa thư bay khỏi Nam Tinh quận, bay về phía Thanh Châu. Khi bồ câu đưa thư bay đi Thanh Châu... Đám người đằng Thanh Sơn đang tiến về quận Giang Ninh Gấp rút đi mất 3-4 ngày Rốt cuộc tới buổi chiều ngày thứ tư Đội ngũ này mới đến được Giang Ninh quận thành Trên đường đi đằng Thanh Sơn Thật ra rất thong rong tự tại Một đường ngồi trên xe ngựa tĩnh tâm tiềm tu Tâm hòa hợp với đại địa rộng lớn Cảm thụ khí tức của mặt đất Hắn đã sáng chế ra quyền thứ 8 Trong hành thổ chi quyền Chỉ còn một chút nữa là có quyền thứ 9 Quận Giang Ninh Trong một cái kho âm u ở quý Nguyên Tông Ẩm Một tiếng động lớn, cái dương gỗ khổng lồ thứ ba cũng được hạ xuống. Xoẹt xoẹt. Những cây đốt nhựa thông được đốt lên. Có 6 cây đốt làm sáng cả cái kho lớn. Gia Cát Nguyên Hồng mặc áo choàng xanh nhạt rộng thùng thỉnh hạ lệnh. Các người toàn bộ đều ra ngoài. Vâng, tông chủ. Lúc này 8 gã đệ tử quy nguyên tông khiêng dương lập tức rời đi. Còn vũ trưởng lão thì vung tay lên, cửa kho tự động đóng lại. Nhất thời trong kho chỉ còn lại có đằng Thanh Sơn, vũ trưởng lão, gia Cát Nguyên Hồng Thanh Sơn, đây là hỏa lưu thiết mà con nói à. Gia Cát Nguyên Hồng đi đến một cái dương gỗ khổng lồ, nhẹ nhẹ vỗ nắp dương, mấy cái đinh đóng trên nắp dương bị bắn tung đi, sau đó dễ dàng mở bung cả cái dương lớn. Gia Cát Nguyên Hồng, dùng sức bóp mạnh khối hỏa lưu thiết trong tay nhưng nó lại không hề thay đổi. Lão buộc phải bóp mạnh hơn. Giác, khối hỏa lưu thiết lúc này mới nứt ra. chậc chậc thật là cứng, chỉ lấy tay nắm mà ta cũng phải đem hết toàn lực mới có thể nắm vỡ được ra các nguyên hồng lộ ra vẻ vui mừng nếu sử dụng kiếm để đâm đích xác phải đạt tới cảnh giới tiên thiên thực đan mới có thể đâm thủng được sư phụ, vũ trưởng lão, bây giờ quan trọng nhất là phải có phương pháp luyện chế đằng thanh sơn trịnh trọng nói ở cửu châu con cũng không có kinh nghiệm luyện chế hỏa lưu thiết còn việc chế tạo hỏa lưu thiết cũng không dễ dàng phải mất chút thời gian quặng khác nhau thì việc chế tạo thành binh khí cũng phải dùng phương pháp khác nhau có kim loại có lẽ rất cứng rắn Nhưng điểm nóng chảy lại không nhất định cao hơn những kim loại không cứng lắm. Trong quy nguyên tông chúng ta có không ít thợ rèn chế tạo binh khí lợi hại. Việc đem hỏa lưu thiết chế tạo thành chiến khải nhất định có thể làm được. Gia Cát Nguyên Hồng nói, sau khi chứng thực đặc tính của hỏa lưu thiết, Lão hiểu rằng một đội thiết kỵ cưỡi chiến giáp hỏa lưu, e rằng còn đáng sợ hơn cả đám thiết kỵ của Đông Bắc Vương Lý Phủ Hồng Thiên Lý, Phủ năm đó nhiều. Đến cả cường giả tiên thiên hư đan một kiếm cũng không thể đâm thủng Loại kỵ binh cỡ này một khi có trên 1000 người thì ai có thể ngăn được. Sợ rằng trong số những bảo vật mà Đằng Thanh Sơn mang đến, Hỏa Lưu Thiết không nghi ngờ gì chính là thứ quan trọng nhất. Buổi tối cùng ngày, Quy Nguyên Tông an bài 6 thợ rèn binh khí có kinh nghiệm phong phú, cẩn thận nghiên cứu Hỏa Lưu Thiết. Nhiệm vụ của họ là sử dụng Hỏa Lưu Thiết chế tạo ra một bộ chiến khải. Không đúng, Hỏa Lưu Thiết sao lại không hề nóng chảy? Chất xúc tác này không đúng. Quả thật như Đằng Thanh Sơn nói, việc chế tạo Hỏa Lưu Thiết vô cùng khó. Đám thợ rèn binh khí sử dụng nhiều biện pháp, nhưng điểm nóng chảy của hỏa lưu thiết lại rất cao. Lúc ở Đoan Mộc đại lục, Đằng Thanh Sơn cũng đã hỏi biện pháp sử dụng và còn ghi nhớ, nhưng một vài vật liệu cần thiết thì ở Cửu Châu căn bản không thể tìm được. Xem ra có vẻ hơi phiền toái. Đằng Thanh Sơn đứng một góc, cau mày nhẹ giọng nói với Gia Cát Nguyên Hồng, "Một cái dương to như vậy, lại có rất nhiều hỏa lưu thiết, tám đệ tử tinh anh lại có thể dễ dàng đưa tới đây, chứng tỏ hỏa lưu thiết này rất nhẹ." Vũ trưởng lão cũng đi tới lấy ra một khối hỏa lưu thiết đỏ như máu. Hỏa lưu thiết có mày đỏ thuần túy, không có lấy một chút tạp sắc, trông tuyệt đẹp. Rất nhẹ. Vũ trưởng lão ước lượng vài lần. So với sắt bình thường thì nhẹ hơn rất nhiều. Xem ra một bộ chiến giáp này đích xác sẽ rất nhẹ. Sư phụ, vũ trưởng lão. Đằng Thanh Sơn nhìn đống quạng hỏa lưu thiết chất đầy trong rưng mỉm cười. Bây giờ cả cửu châu, xét về quạng cứng rắn nhất, ngoại trừ một vài thiên địa Linh bảo ra cũng chỉ có vạn niên hàn thiết vốn ở đáy biển Bắc Hải mới có, cùng với ô huyết cương ở man hoang trong mới so được. Vạn niên hàn thiết ở Bích Hàn Đàm Đại Duyên Sơn cũng có, nhưng lại không có biện pháp khai thác. Nhưng bất luận là vạn niên hàn thiết hay ô huyết cương thì số lượng cũng rất hiếm, hơn nữa cũng rất nặng. Đặng Thanh Sơn cầm lấy một khối Hỏa Lưu Thiết, xét về độ cứng của Hỏa Lưu Thiết thì chỉ kém vạn niên hàn thiết một chút, nó còn cứng hơn cả ô huyết cương nhiều. Đến cả cường giả Tiên Thiên Hư Đan dùng một kiếm cũng không thể đâm thủng được. Gia Cát Nguyên Hồng gật gật đầu, trông lão có vẻ buồn chồn Không có việc gì đâu. Năm đó lần đầu tiên phát hiện ra ô huyết cương, vạn nhiên hẳn thiết, cũng phải hao phí không ít thời gian mới tìm được biện pháp chế tạo ra binh khí. Đến cả một vài thiên tài địa bảo rất hiếm cũng có thể chế tạo thành binh khí được. Hỏa lưu thiết hả. Trong vòng 10 ngày nhất định có thể tìm được biện pháp. Gia Cát Nguyên Hồng nói. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Chúc bạn một ngày vui vẻ.